Trung Ly Lịch cũng không bình tĩnh, phải nói từ mới vừa rồi cái kia kinh thiên một hôn hắn liền không bình tĩnh. Lúc này cũng tiếp cận với bạo tẩu bên cạnh, nhưng đồng thời hắn lại có chút hâm mộ bọn họ, bởi vì bọn họ có thể nói ra, mà hắn tựa hồ liền nói ra dũng khí đều không có, tự mình phải tới trợ giúp nàng đã tuyên cáo hắn không có tương lai. Tương đối với bọn họ bạo tẩu, Vương Phủ đám Ám vệ ngược lại đều bình tĩnh, kia chút tiên lặng nhìn thoáng qua ôn từ trúc. Sau đó khiến cho người giữ cửa khẩu dựng thẻ bài khi tới, không chút nào che lấp dùng hắn kia không thế nào thượng được mặt bản tự viết sở hữu các hộ vệ tiếng lòng. Trừ vương phủ nam sĩ ngoại, còn lại nam tính giống nhau miên tiến. Bên cạnh, còn thực hình tượng vẽ một phen máu tươi rơi rao phay. Nhìn này cực đoan hai cái cảnh tượng, mộng khuynh tuyệt lười nhác ngáp một cái, sau đó đi đến sắc mặt có chút ảm đạm chung ly lịch bên người, kéo hắn tay liền chiều nàng nơi đi đến. Đang ở vẽ tranh kia chấp thấy đến một màn này thủ hạ một cái ra sức, mềm mại bút lông cứ như vậy ở một bài thượng trọc ra tới một cái đậu. Không quan hệ. Sấm xét vô vô bờ vai của hắn kho còn có một khối lao huyền thiết, lấy ra tới dùng đi. Đêm khuya phong, mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh thổi đến trên mặt. Không thêm trang trí tóc dài, theo gió dựng lên, như dương liếu giống nhau nhẹ nhàng phất quá trung ly lịch hơi rụ khuôn mặt. Nhẹ nhẹ tông ngứa. Làm kiếp như ngọc giống nhau ôn nhuận khuôn mặt thượng hiện ra nhẹ nhẹ mỉm cười. Ngươi biết ngươi ở làm chút cái gì sao? Đi đến sân cửa, ngọc khuynh tuyệt buông ra tay, đôi tay ôm vai nhìn trước mặt nam nhân. Tông hồng sắc con ngươi bắn ra sắc bén ánh mắt, làm chung ly lịch có trong nháy mắt sinh ra nhẹ nhẹ thấp hỏng. Ta biết. Đón nàng ánh mắt, chung ly lịch như nước chảy giống nhau tiếng nói chậm rãi vang lên chính là ta không thể không cho chính mình làm như vậy. Hôm nay lâm chiều. Hắn nhìn ra phụ hoàng trong mắt sắc ý, hắn minh bạch, hắn kiếp nạn tới. Vậy ngươi hẳn là minh bạch, ngươi là ở chịu chết. Thấy hắn nhợt nhạt cười, một bộ không sao cả bộ dáng làm ngộng khuynh tuyệt nháy mắt dâng lên hôi hổi tức giận chúng ta không phải một cái trận doanh. Ngươi hôm nay tới giúp ta, ngày mai người kia liền sẽ giết ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Mất đi khống chế gầm nhẹ, làm chung ly lịch trên mặt hiện ra một kia kinh ngạc, sau đó đáy mắt phụt ra ra nhẹ nhẹ vui sướng. Ngươi là ở quan tâm ta sao? Không sai. Theo bản năng mở miệng, sau đó, bị người một phen ôm vào trong lòng ngực. Ta biết ta hôm nay lựa chọn là ở đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, nhưng là ta không thể ở biết ngươi có nguy cơ lại không thể tới cứu ngươi. Ta không nghĩ ngươi chết, càng thâm trầm mà nói, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Nhưng cố tình không như mong muốn, từ lúc bắt đầu, liền chú định chúng ta là đối thủ một mất một còn. Ta không biết từ khi nào ta bắt đầu quan tâm chú ý ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi đột nhiên thay đổi khiến cho ta hứng thú, hoặc là bởi vì trung ly tiếu vô sỉ làm làm ta theo bản năng nghĩ đi bảo hộ ngươi. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn rất thống khổ. Ta không biết ta đến tột cùng nên làm như thế nào. Từ nhỏ phụ hoàng liền đối ta nói ta phải hảo hảo phụ trợ trung ly tiếu, cho nên ta từ nhỏ đến lớn cứ việc trong lòng thực không tình nguyện, nhưng ta còn là dựa theo phụ hoàng ý nguyện đi làm việc. Chính là từ ngươi sau khi xuất hiện Ta liền trở nên không giống trước kia như vậy Bông ra nàng Nhìn nàng ánh mắt có chút ngốc lăng nhìn chính mình Trung ly lịch ôn nhu vươn tay đem nàng bên thai tóc dài hợp lại ở như sau Nhìn kia tinh xảo dung nhan Nhẹ nhàng mà thở dài Nếu nói Trước kia ta còn có thể ở hà đối diện lẳng lặng nhìn ngươi Mà về sau Chỉ sợ ta cũng chỉ có thể có được đã từng hồi ức. Hắn phản bội Phu hoàng nhất định sẽ không nhẹ tha cho hắn Nhẹ thì trung thân giam cầm, trọng, kết cục chính là chết. Hắn phụ hoàng, là cái máu lạnh vô tình người. Cho nên, hắn thật sự thực hâm mộ chung ly đêm mấy người chi gian cảm tình. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng hắn cũng có như vậy tâm chi kỷ huynh đệ. Sẽ không, ta sẽ che chở ngươi. Nghe hắn nói, mộ khuyên tuyệt ở trong nháy mắt nhớ tới sở tử tiêu. Bọn họ là như vậy tương tự, biết rõ chính mình có đường sống, có ngày mai. Có thể chính là bồi nàng xuống địa ngục Rõ ràng trước kia là đối đầu, gặp mặt liền đánh nhau, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, lại là cái thứ nhất đứng ra đem nàng hộ ở sau người. Rồi tay đem hắn gắt gao mà ôm lấy, nổ mạnh trước kia một khắc lại lần nữa rõ ràng hiện lên ở nàng trước mắt. Không thể, nàng đã mất đi một cái sở tử tiêu, nàng không thể khắp nơi mất đi một cái chung ly lịch. Nàng không cần. Nàng đừng làm những cái đó thiệt tình bảo hộ nàng người một đám đều bởi vì chính mình mà hại chết, mà nàng lại như cũ sống ở dưới ánh mặt trời. Khuynh Nhi cảm giác được bên hông hai tay dần dần khóa khẩn, Trung Ly Lịch ở khiếp sợ lúc sau trên mặt chậm rãi bày biện ra một loại thỏa mãn tươi cười. Có nàng những lời này, như vậy đủ rồi. Trung Ly Lịch, ngươi không chuẩn có việc. Ta không chuẩn ngươi có việc ngươi mình bạch không. Ta biết, ngươi là cái người thông minh, chỉ cần ngươi có thể. Ngươi hoàn toàn có thể sống sót. Cho nên, ta không cần ngươi chết. Không cần ngươi chết. Bắt lấy hắn cánh tay, thấy hắn xuân phong giống nhau tươi cười, ở bầu trời đêm hạ trở nên mơ hồ mà mộng ảo, tựa hồ dây tiếp theo liền phải phiêu tán, ngọc khuyên tuyệt đáy lòng đột nhiên khủng hoảng lên. Khuyên nhi, ta sẽ không chết. Nhưng là, ta không nghĩ không nghĩ ở giống như trước giống nhau sống. Như cái xác không hồn, như không hề sinh cơ dối gỗ. Lắc đầu. Mộng khuyên tuyệt biết hắn đã chán ghét ở kêu bao cỏ bên người làm việc. Chính là nàng lại không biết nên như thế nào đi chợ giúp hắn. Đầu óc đột nhiên loạn thành một đoàn hồ nháo, liền ở nàng cơ hồ muốn gấp đến độ khóc ra tới khi, đột nhiên một đạo tia chớp ở chính mình trong đầu trống rông chật lóe. Trung ly lịch, ngươi cùng trung ly tiếu mặc kệ là diện mạo vẫn là phẩm đức phương diện đều có như vậy đại chênh lệch, Chẳng lẽ ngươi liền không hoài nghi quá ngươi thân phận thật sự sao? Cái có ý tứ gì? Trung ly lịch bị nàng đột nhiên cấp hỏi ngốc. Trung ly lịch. Rồi tay phụ thượng hắn hơi hơi gợi lên khoẻ mắt, mộng khuyên tuyệt lớn mật nói ra chính mình trong lòng suy đoán, ngươi thật là hoàng thượng nhi tử sao. Một trận gió lạnh đột nhiên lao nhà mà đến, trên đầu cành phồn hoa rào rạt mà rơi. Đêm, hắc nồng đậm. Treo ở cửa đèn lồng nhẹ nhàng đông đưa, quất hoàng sắc vầng sáng lúc sáng lúc tối, như là tùy thời liền phải bị này hắc cám nuốt vào trong bụng. thủi hạ, lạnh leo như tuyết. Nương mơ hồ ánh đèn, chung ly lịch như ngọc giống nhau, rung nhan như là tẩm nhập hàn đàm bên trong, kia một đôi như đêm giống nhau con người, càng lại như này gió đêm giống nhau, làm nhân tâm đầu run lên. Khuynh nhi, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Run rẩy thanh ấm như gió trung thanh ưu mà rơi phiêu diệp, yếu ớt tựa hồ tùy thời liền sẽ rách nát giống nhau. Không hoàng bộ dáng, làm ngọng khuynh tuyệt trong nháy mắt hối hận hộp ra câu nói kia. Không phải ta đã biết cái gì? Nam lấy hắn đã lạnh băng đôi tay, Ngộng khuynh tuyệt hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng phun ra chôn ở đáy lòng hồi lâu nghi hoặc kỳ thật này đó đều là ta cảm giác, bởi vì ta cảm thấy, ngươi không giống như là hoàng thượng nhi tử, ngược lại, càng như là tiên đế hoàng tử. Vì vì cái gì? Thật cẩn thận hỏi, đáy lòng, tựa hồ cũng có cái gì bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra. Lịch. Bắt lấy hắn tay. Nhìn trước mắt cái này bởi vì nàng mà Lâm vào mê mang cùng khủng hoảng trung nam tử, Ngộng huynh Tuyệt Tâm đột nhiên nắm khẩn không phải ta hầu ngôn loạn ngữ, mà là ta cho tới nay quan sát. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đảo động. Ngươi cùng Chung Ly Tiếu là huynh đệ, nhưng là ngươi cùng hắn chênh lệch lại là như thế to lớn. Tuy rằng cũng có loại tình huống này, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cùng Chung Ly Tiếu chênh lệch như thế to lớn? Vì cái gì, vì cái gì Hoàng thượng trước sau duy trì cái kia bao cỏ làm thái tử mà từ bỏ ngươi cái này rõ ràng so với hắn cường gấp trăm lần người đâu. Ta chung ly lịch ngơ ngẩn, kỳ thật về vấn đề này hắn cũng tò mò quá, thậm chí trong triều đại thần cũng có lén tỏ vẻ nguyện ý duy trì hắn, chính là hắn sắc thật không có kia phân tâm tư, cho nên mới vẫn luôn không có nghĩ nhiều. Nếu nói, Hoàng thượng là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Thích cái kia văn quý phi mới trước sau không có từ bỏ trung ly tiếu. Chính là liền lấy hắn hôm nay cách làm tới xem, hắn không phải một cái nguyện ý làm quốc gia làm đường xuống giúp người, cho nên, bởi vì văn quý phi mà lựa chọn chung ly tiếu điểm này căn bản không thành lập Như vậy, lại là vì cái gì? Có phải hay không bởi vì, chỉ có loại này lựa chọn đâu? Sau một câu, Ngọc Khuynh tuyệt không có nói ra. Nhưng là nàng tin tưởng. Trung ly lịch đã minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Trong lòng bàn tay tay nhẹ nhàng run rẩy một loại chưa bao giờ gặp qua khủng hoảng cùng mê mang xuất hiện ở cái này từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc rồi lại ngạo nghệ như mai nam tử trên mặt. Ngọc Khuynh tuyệt biết, hán tâm, đã giao động. Nàng nói này một phen lời nói, kỳ thật cũng có chính mình tư tâm. Nếu đã không có chung ly lịch, như vậy các nàng nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là, nàng lại hy vọng nàng nói được. Hết thể lại đều là thật sự. Bởi vì dưới đáy lỏng, nàng là thực thưởng thức hắn. Thậm chí vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hắn như vậy ưu tú nam nhi, hẳn là giống trung ly đem bọn họ giống nhau sặc sỡ lóa mắt. Mà không phải vĩnh viễn đứng ở trung ly tiêu sau lưng, vì hắn yên lặng mà trả giá hết thể. Đương nàng lại lần nữa trở lại tiền Việt khi, chiến trường đã quét tước sạch sẽ. Vương phủ như cũng là cỏ xanh nhân nhân, gió lạnh phơ phất, tựa hồ vừa rồi giết chóc. Căn bản chính là một cái khủng bố cảnh trong mơ. Nhưng là, mỗi người đều rõ ràng, có chút đồ vật đã hoàn toàn thay đổi. Nhớ kỹ, có chuyện gì liền tới tim ta, mặc kệ khi nào, đều có thể. Bắt lấy trong tầm tay thủ đoạn, nhìn cái này ở trong nháy mắt mất đi sở hữu sáng giỏi nam tử, mộng khuyên tuyệt như chặt mày. Có lẽ, nàng làm sai. Nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là đang ép hắn đi đối mặt một cái tựa hồ liền không tồn tại vấn đề A. Ta biết. Dưới chân bước chân dừng lại, nhìn cái này vẻ mặt lo lắng tự trách bộ dáng ngậm khuyên tuyệt, chung ly lịch mềm nhẹ cười ngươi không cần tự trách, kỳ thật vấn đề này ta trước kia cũng có nghĩ tới. Sớm hay muộn đều phải đối mặt, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Nhưng ta nếu là không nói, ngươi liền sẽ không cái dạng này hãy nay cuối đầu, nàng thật sự không nghĩ thương tổn hắn. Đặc biệt là ở đêm nay, hắn mạo sinh tử tới cứu chính mình thời điểm. Không. Không phải ngươi sai. Vươn tay liền như vậy tự nhiên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đỡ nàng mềm mại tóc dài, chung ly lịch nhẹ nhàng mà thở dài ta đi rồi, ta đáp ứng ngươi, có chuyện gì, ta đều sẽ tới tìm ngươi. Ân. Làm Sấm xét hộ tống hắn trở về, Ngộng Khuynh Tuyệt lúc này mới chậm rãi đi dạo bước chân đi vào đại đường, không có gì bất ngờ xảy ra, kia mấy nam nhân đang ngồi ở bên trong chờ nàng. Thấy nàng đi vào tới, một đám đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Nhị tẩu, Chung ly lạc như cũng là đáng thương hề hề, chính là đang xem thấy nàng giữa mày một mặt mỏi mệt lúc sau, lại đột nhiên thay lo lắng biểu tình. Không nói gì, chỉ là đi đến dạ hoa bên cạnh ngồi xuống, khiển lui người hầu, nhắm mắt, đỡ chán, mọi mệt cảm, thổi quét toàn thân. Nhị tẩu, người làm sao vậy? Chưa bao giờ gặp qua như vậy ảm đạm mộng khuyên tuyệt, trung ly lạc lập tức liền luôn cuống, tưởng đi lên nhìn xem nàng lại bị ôn tử trúc đột nhiên bắt lấy cánh tay, nàng mệt mỏi, ngươi làm nàng tĩnh trong chốc lát. Sau đó, đi đến nàng phía sau nhẹ nhàng mà duỗi tay vớt ve nàng huyệt thái dương. Các ngươi nói yên tĩnh thật lâu sau, Ngộng Khuynh tuyệt mới mở miệng ta cứ như vậy tiến cung giết hắn thế nào. Nam ở huyệt thái dương tay đột nhiên một đốn, theo sau lại nhu thuận vì nàng nuốt ve. Ngộng Khuynh tuyệt cười, nàng thật là thay đổi, ở trước kia. Nàng là tuyệt không sẽ như vậy tin tưởng một người sau đó đem sinh tử nắm ở người khác lòng bàn tay thượng. Nói chuyện A. Đợi không được đáp án, mộng khuynh tuyệt có chút nóng nảy. Đừng núp nhích. Phẫn nộ thanh âm ở sau người vang lên, lạnh leo ngón tay nhẹ nhàng gõ hạ nàng đỉnh đầu, theo sau mới lại vì nàng mát xa khởi huyệt thái dương tới. Kia nhẹ nhẹ mát lạnh, xuyên thấu qua đầu ngón tay chuyển tới đáy lòng, làm nàng nóng nảy tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Người là hối hận sao? Dạ hoa thanh âm từ phía bên phải truyền đến, mộng khuyên tuyệt biết hắn đang nhìn nàng, nhưng là, nàng như cũng là nhắm chặt hai mắt. Không, ta chỉ là cảm thấy bộ dáng này thực tra tấn. Nàng rất muốn một đao kết thúc cái này làm cho người áp lực hết thảy, chính là nàng lại biết, này lại không quá hiện thực. Ngươi là quá mệt mỏi. Rồi tay bám vào nàng đặt lên bàn tay, dạ hoa nhìn nàng hơi trắng bệnh gò má thở dài trở về nghỉ ngơi đi. Phát gục ở trên giường. Gắt gao ôm chân không buông tay. Nàng không biết nàng cái dạng này là bởi vì nhớ tới kiếp trước sở tử tiêu, vẫn là bởi vì đêm nay quân hoàng sắc quang mang tiếp theo mặt sợ hãi chung ly lịch. Nàng chỉ biết, đương nàng mở mắt ra khi, một bóng hình đã vô thanh vô tức đứng ở nàng đầu giường. Như vậy mệt sao? nam ở nàng bên cạnh người dỗi tay đem nàng vớt tiến trong lòng ngực Dạ hoa vẻ mặt thương tiếc đỡ nàng tóc dài. Hận không thể đem nàng từ đây khi sở chịu đau khổ toàn bộ ngăn ở trên người mình. Con hảo. Không có kháng cự hắn, tựa hồ là quá mức với mệt nhọc, vẫn là hắn ôm ấp dị thường an tâm. Ngậm khuyên tuyệt liền dáng vẻ kia ở trong lòng ngực hắn, ngủ rồi. Thực xin lỗi, ta khuyên nhi. Nghe trong lòng ngực nhẹ nhàng hô hấp, dạ hoa xác định trong lòng ngực nhân nhi hoàn toàn ngủ say lúc sau, mới sâu kín thở dài hết thể đều là ta sai. Là ta không nên kéo ngươi đi vào này lốc xoáy. Thực xin lỗi ta vương phi. Ám sát, giống như là một giấc mộng. Vương phủ như cũ là bình bình đạm đạm, triều đình cũng như cũ bởi vì tam hoàng tử vấn đề khắc khẩu cái không thôi. Một hồi chuyên môn nhằm vào với chiến vương phủ ám sát cứ như vậy vô sinh lợi kết thúc. Giống như một viên thật nhỏ đá đầu nhập trong nước, kích khởi nho nhỏ gợn sóng, chỉ có chân chính đề cập trong đó nhân tài biết được. Chính là trong vương phủ người lại đều minh bạch, bọn họ đã chân chính quấn vào kia gợn sóng bên trong. Chủ tử, gia công tử tới. Hòa hồ bình tĩnh thanh âm ở nhĩ sườn vang lên, hơi hơi ngước mắt, không ra dự kiến chính là một trương âm trầm mặt. Như thế nào, kia chấp không có ngăn lại. Cười đem thư buông. Ngọc khuyên tuyệt bưng lên một bên chen trà, chêu ghẻo bọn họ. Từ một đêm kia, toàn bộ cấp vương phủ người đối nam tính đều báo lấy một loại đối địch thái độ. Giống như là phụ thân hộ nữ nhi giống nhau chặt chẽ che chở nàng, sợ nàng cái này đơn thuần nữ hài đã bị bắt cóc. Chính là thường thường, điều này đây thất bại kết thúc. Chủ tử, ngươi biết do hắn là cái ngu ngốc thêm phế vật. Hòa hồ yên lặng mà mắt trợn trắng, sau đó đi ra ngoài cùng thu sắt bọn họ cùng nhau bồi tiểu trạch chơi. Lưu lại mộng khuynh tuyệt không lại lắc đầu. Làm sao vậy? Dạ hoa tiên phòng. Liên thấy Mộng Khuynh tuyệt lười nhát như miêu mẹ giống nhau nằm ở trên giường, hơi hơi mà cười. Hơi chọn mắt Phượng trùng, đã khôi phục dĩ vãng đạm mạc cùng Vong Ân, phảng phất ngày ấy ảm đạm cùng cô đơn chưa bao giờ xuất hiện giống nhau. Pháp phong quyến rũ dáng người ở màu trắng váy áo hạ là lướt có hình, như thác nước đầu tóc tùy ý buông xuống, lười biếng vũ mị bộ dáng, làm hắn nhịn không được tiến lên đem nàng vứt vào trong lòng ngực. Không có gì. Liếc mắt hắn ôm chính mình hai tay, Ngọc Khuynh Tuyệt đã từ bỏ đi giấy rùa. Tựa hồ ở đêm hôm đó lúc sau, cái này nam liền trở nên càng thêm không biết xấu hổ cùng quá mức, chỉ cần chung quanh không có người khác, hắn liền không chút khách khí ôm nàng, căn bản không để bụng chỗ tối hộ vệ đối hắn muốn thiên đao vạn quả ánh mắt. Nghe nàng nhàn nhạt trả lời, dạ hoa nhướng nhướng mày, hơi mang khó chịu liếc mắt ở trong ngực túi đầu đọc sách tiểu nữ tử, duỗi tay vừa kéo, đem nàng thư đoạt lại đây. Không được xem. Thấy nàng nhíu lại mày hơi mang bất mãn mà nhìn hắn, giả hoa khỏe miệng một câu, mang theo phân vô lại cười. Lặng lặng mà nhìn hắn, thâm thúy mắt, cao thẳng mũi, hơi hơi gợi lên môi mỏng, đau tước dường như khuôn mặt. Như mực tóc dài dùng một cây màu lam ngọc châm dựng thẳng lên, lại lưu lại nhị tấn gian hai lũ rũ xuống cùng nàng sợi tóc tương giao triển. Cái này ngay từ đầu cùng nàng nơi trốn đối nghịch nam tử, khi nào thế nhưng sẽ dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn nàng. Như thế nào? Xem ta xem ngây mốc. Thấy cặp kiếp như đá quý tông hồng sắc con người tràn đầy trở chính mình thân ảnh, dạ hoa nội tâm đều là ấm áp ý cười. Cái này tự luyến nam nhân. Trừng hắn một cái, Ngộng khuyên tuyệt từ trong tay hắn đoạt lại thư sau đó đi đến một bên ghế trên tiếp tục là xem. Nghe đêm nói, mấy ngày nay hoàng thượng tâm tình thật không tốt, ở lâm triều thượng vô duyên vô cớ đã phát rất nhiều lần hỏa, còn triệt bỏ vài người quan. Thấy mộng khuynh tuyệt làm như vậy, dạ hoa trên mặt cũng không có biểu hiện một tia bất mãn, nhướng nhướng mày, liền thuận thế ở trên giường nghiêng nằm hạ, lấy tay căng ngạch, đơn chân khởi động cùng nàng lao nổi lên thiên. Mà mộng khuynh tuyệt tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, yên lặng buông quyển sách trên tay, sắc mặt bình sóng vô ngân, phảng phất hết thể đều ở trong dữ liệu. Lần này ám sát, hoàng thượng trong tay ám vệ mất đi gần hơn phân nửa. Không nói một lời, mảnh dai hành chỉ nhẹ nhàng cọ sát văn bản. Đối với hắn theo như lời hết thể mắt điếc thai ngơ. Hôm nay thể dục buổi sáng, hoàng thượng hạ lệnh làm ngũ hoàng tử tạm thời trưởng quản tam hoàng tử chức vụ. Thấy nàng như cũng là bất động thanh sắc, dạ hoa ảm ảm đôi mắt, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu giống nhau ấp úng ra tiếng, lại làm mộng khuynh tuyệt phiên trang ngón tay nhẹ nhàng một đốn. Rơi vào trong mắt, làm hắn không khỏi liễm nổi lên ý cười trên khoẻ môi. Người quả nhiên để ý hắn. Một đêm kia nàng không màng mọi người lôi kéo hắn liền chiều chính mình sân đi đến, bởi vì cửa thiết có ngũ hành bắt quái, tất cả mọi người không biết bọn họ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ biết ra tới khi ngũ hoàng tử biểu tình hoàng hốt, mà nàng lại là vẻ mặt tự trách cùng ấy nấy. Ngước mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng không có nhịn xuống đem trong tay thư chiều hắn đem tới. Thấy nam nhân không ngủng công phu chộp vào trong tay, đối hắn đắc ý mà cười cười, Ngộng huynh tuyệt lúc này mới bất đắc di trận trắng mắt. Người nam nhân này, thật là càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời quang bích tẩy, vạn rằm không mây, từng đợt từng đợt thanh phong nhẹ nhàng lắc lư, thổi bay đầy trời cánh hoa theo gió mà riêu. Thật là một cái hảo thời tiết, chỉ là không biết, nam nhân kia còn có thể hay không nhìn này bích tẩy trời xanh, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Hoàng thượng chiêu thức ấy, rõ ràng là thử. Thử hắn chân thành, thử. Hắn hay không đối kia ngôi vị hoàng đế có mơ ước chi tâm. Thở dài, nếu là đặt ở trước kia, hắn nói không chừng chỉ là đơn thuần cho rằng đây là một cái đơn giản mệnh lệnh, mà hiện giờ, từ nàng chân ngõi, hắn nói không chừng nên hướng thâm trình tự đi tự hỏi. Kỳ thật, vẫn là một đêm kia thượng ngươi tương đối đáng yêu. Dạ hoa không biết khi nào từ trên giường lên, đi đến nàng phía sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng cảnh sát. Phải không? Bài rất hắn móng bớt, ngọc khinh tuyệt một cái lắc mình lại lần nữa trở lại trên giường. Không sai. Ngoác ngoác khỏe môi, ít nhất có thể cho hắn ngoan ngoãn mà ôm vào trong ngực không thêm phản kháng. Như thế nào lại như mày? Thấy nàng gần nhất luôn nhăn lại mày, còn thường xuyên thở ngắn thăng dài, dạ hoa đáy mắt có chút bất mãn, duỗi tay đem nàng ánh mắt vuốt phẳng. Như sao? Tưởng duỗi tay sờ sờ, lại không cẩn thận chạm vào hắn ngón tay. Đầu ngón tay ở chung. Đãi nàng còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn trở tay nắm ở lòng bàn tay. Về sau này đó phiền lòng nguyên do sự việc chúng ta tới xử lý liền hảo. Ngươi, chỉ cần làm ngươi chiến vương phi thì tốt rồi. Cười khanh khách nhìn nàng, nên đón lại là một cái đại đại xem thường. Ngươi khôi hài đi. Chiến vương phi, nàng nên làm như thế nào? Dạ hoa, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này thương nhân không phải thường xuyên muốn đông chạy tây chạy sao? Liên tính hắn là lão đại, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một số việc muốn hắn xử lý đi. Chính là hắn ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy, rõ ràng là không bình thường a. Ngươi đoán đâu? Không đáp hỏi lại, dạ hoa con ngươi lượng như đầy sao? Ta không biết. Lắc đầu bất quá, định không phải là cái thương nhân là được rồi. Dùng cái gì thấy được? Nhướng mày rác. Ngươi không có thương nhân trên người gian trá hơi thở. Hơn nữa, ta trực giác nói cho ta. Ngươi tựa hồ đối thương nghiệp không thế nào có tài hoa. Anh ha hả, ha, ha ha ha ha. Dạ Hoa đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cười ha ha lên. Khuynh Nhi, ngươi thật là ta bảo. Nói xong, một cái manh phác đệ ở nàng trên người. Cái chán rãn cái chán, chót mũi đối chót mũi. Phun ra hơi thở ái muội lưu chuyển, Ngộng Khuynh tuyệt suất đỏ mặt, trừng mắt một đôi thủy mắt nhìn đệ ở trên người nàng cười đến vẻ mặt khoe khoang mô nam. Mau đứng lên không cần quá phận. Thật là không thể cho hắn một chút ngon ngọt, bằng không liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Quá phận. Có sao? nhướng mày, không có lên ý tứ. Người nói đi. Nhẹ giọng hỏi lại, tông hồng sắc ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt, nhạt phẫn nộ bao hàm trong đó. Hào đi. Thở dài, nàm nghiêng ở nàng bên cạnh người đem nàng chặt chẽ tê ở giường nệm bên trong, một con cánh tay nhìn như đắp ở nàng trên eo. Lại âm thầm dùng gắng sức khí không cho nàng chạy thoát. Dạ hoa, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trầm mặt thật lâu sau, ngậm khuynh tuyệt vẫn là không nhịn xuống xoay đầu xem hắn. Ngươi nói đi. Thâm thúy con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu tròng, nồng đậm ái mộ chi tình không thêm che giấu. Ta không nói giỡn. Đến bây giờ, nàng vẫn là không chịu tin tưởng hắn là ở theo đuổi nàng. Ta cũng không nói giỡn. Ta là chiến vương phi. Là phụ nữ có chồng, cứ việc đã sớm đã chết trượt phu. Ta biết. Gật gật đầu bất quá cũng không có bái đường không phải sao. Nếu lại mày ta chính là sát tinh chuyện thế, khắc đã chết cha mẹ. Cứ việc trong đó có khác cẩn tình. Không có việc gì, ta bắt tự ngạnh lãng, chịu đựng được. Ngoác mắc khoe môi, không cho là đúng. Ta không thích ngươi. Tuấn Nhan ngẩn ra, theo sau lộ ra một mặt ta mị mỉm cười, không quan hệ, hiện tại tìm lại được tới kịp. Xoa xoa Thái Dương, Ngọc Huynh tuyệt đã không biết nên nói cái gì hảo, bất qua dưới đáy lòng vẫn là có nhàn nhạt ý cười. Người nam nhân này, tựa hồ mỗi lần ở nàng yêu cầu thời điểm đều sẽ buông xuống. Mặc kệ là bồi nàng đêm thăm Hoàng Cung, vẫn là trợ giúp hắn thoát khỏi sòng bạc dây dưa, tựa hồ nàng một có nguy cơ, hắn liền sẽ đột nhiên buông xuống. Giống như đêm hôm đó, tới thình lình xảy ra, lại một chút sẽ không làm nàng cảm thấy kỳ quái tựa hồ dưới đáy lòng liền sẽ nhận định hắn sẽ tiến đến giống nhau. Ui, ngươi ngay từ đầu, chính là thực bại sức ta. Nhớ tới kia một lần hắn làm người hiếp bức nàng đi gặp hắn, mộng khuynh tuyệt liền cảm thấy buồn cười. Ách niên thiếu tổng hội làm chút sai sự, này không sao lại ta đền bù sao. Sơ sơ ngói bút, cười có chút cuốn bách. Mộng khuynh tuyệt không nói gì, chỉ là quay đầu lẳng lặng mà nhìn hắn, hoảng hốt chi gian, phản phất minh bạch cái gì. Hà Phong đưa hương khí trúc lộ tích thanh vang, không trung lam đến giống một hoàng hồ nước, sóng bình như gương, thuyền mấy đoán nạm vàng biên màu trắng ngà vân nề, mở mang chưa thiên hướng bốn phía kéo dài, có vẻ phá lệ mở mang, nhu như nước sóng gió nhẹ ngẫu nhiên mà xúc thảo tiềm, nhẹ nhàng mà vớt ve tốc nập không ngừng người đi đường gõ má, mang theo hoa sen mùi hương, để lại sáng sớm dấu vết. Cửa thành mở ra, một chiếc xe ngựa đạp sáng sớm hơi thở chiều sơn ngoại chùa miếu chạy tới. Treo ở trên xe ngựa lục lạc lẻ loi rung động, phát ra thanh thúy tiếng nhạc, mà trong xe ngựa nhân nhi lại mày đẹp nhữ lại, giữa mày lộ ra phân bất đắc gì ý cười. Em đẹp, ngươi vì cái gì một hai phải đi chùa miếu dâng hương đâu. Một bộ màu trắng tô váy, mộng khuynh tuyệt ai ngồi ở trong xe ngựa nhìn đối diện vẻ mặt hương phấn trung ly lạc, xoa xoa thái dương. Giống như dâng hương kính Phật loại sự tình này, đều là nữ hải tử ra thích làm đi, vì cái gì người này lại trái ngược đâu. Uống lên mấy ngày khổ nước thuốc, rốt cuộc khôi phục trước kia kia tung tăng nhảy nhót tinh thần đầu trung ly lạc vừa nghe lời này trên mặt lập tức lộ ra hướng tới biểu tình. Hướng Ngộng khuyên tuyệt bên người lại xê dịch, lúc này mới hưng phấn mà giải thích nói, ta là nghe đại tẩu nói được, nói kia ra chùa miếu bùa hộ mệnh đặc biệt linh. Cho nên muốn đi cầu một cái trở về. Chính là ta một người đi du có chút ngượng ngùng, cho nên mới kêu nhị tẩu ngươi lạc. Chẳng lẽ nhị tẩu không nghĩ làm lạc mỗi ngày đều khỏe mạnh sao? Nói xong, còn đáng thương hề hề chớp trước mắt, theo bản năng bày ra một chút chính mình bởi vì trận này bệnh nặng mà đột nhiên gầy ốm đi xuống gò má. Đương nhiên không phải. Khoe miệng vừa kéo, nhìn dáng vẻ lần đó rơi xuống nước thật sự cấp tiểu tử này để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Bất quá chị ngọn không chỉ gốc, người dứt khoát đi học bơi lội không phải sẽ không sợ hay sao? Cái gọi là bùa hồ mệnh bất quá là một cái tâm lý an ủi thôi. Nghe được bơi lội, chung ly lạc sắc mặt lập tức biến đổi, như là nhớ lại cái gì không tốt sự tình, liên quan ngự khí cũng có chút hạ xuống, khi còn nhỏ hàm chơi rơi xuống trong nước thiếu chút nữa bị chết đuối, về sau liền sợ hai xuống nước, học bơi lội nếu là nhị tẩu dạy ta ta đi học. Ngọc huynh tuyệt không ngôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này chú em như thế nào cũng trở nên như vậy không bình thường. Nàng dạy hắn học bơi lội, Là nhà nàng thanh danh còn chưa đủ vang sao. Mà Chung Ly lạc hoảng hốt gian cũng cảm thấy chính mình tựa hồ nói sai rồi lời nói, mặt soát giống trứng tôm giống nhau hồng, nhưng vừa thấy mộng khuyên tuyệt mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng lại không thể hiểu được bực bội lên. Nhị tẩu vì cái gì không phản ứng đâu. Nàng chẳng lẽ không biết lời này ý tứ đến tột cùng là cái gì sao? Vẫn là nói nhị tẩu biết lại không nghĩ để ý tới hắn. Nhớ tới ngày ấy nàng đột nhiên toát ra đông đảo tinh định. Trung ly lạc tức giận phình phình gương mặt, cảm thấy chính mình truy thê chi lộ thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Trầm mặc hơi thở ở trong xe ngựa lan tràn. Đột nhiên, hai người đồng thời sắc mặt trầm xuống, liếc nhau, sau đó nín thở lắng nghe ngoài xe thanh âm. Chủ tử, có tình huống. Hòa hồ thanh âm từ ngoài xe truyền đến, nghiêm túc lại kiên định. Từng người cẩn thận, mới vừa dặn dò một câu, Vũ Tiến tiếng xe gió lại đột nhiên truyền đến. Mã Hoàng sợ hí, hỏa hồ cùng kia chấp từng người lấy kiếm cùng sát thủ nhóm chém giết ở bên nhau. Nhưng vẫn có vài tên hắc y gì nhân triều cơ hồ bị thứ thành con nhím một nửa xe ngựa chạy tới. Phanh. Xe ngựa đột nhiên chia 5 xẻ bảy bạo phá mở ra, chung ly lạc ôm ngộng khuynh tuyệt khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, nhìn vây công bọn họ hắc y gì nhân, hai người ăn ý liếc nhau sau đó liền triều địch nhân phóng đi. Màu trắng vây áo giống như đột nhiên nở rộ thanh nhã ngọc lan Tản ra yên lặng cú hương, xuyên qua ở sát thủ bên trong. Cầm trong tay một phen tiểu xảo truy thủ, bàn tay trắng phi dương gian, màu đỏ máu dâng lên mà ra. Địch nhân sắc mặt đại biến, không rõ cái này rõ ràng không có một tia nội lực nữ tử vì sao có như vậy khủng bố thủ pháp. Nhị tàu cẩn thận. Huy kiếm thế mộng khuynh tuyệt chặt đức mấy chỉ bay tới vũ tiễn, chung ly lạc một cái lên xuống đỉnh đến mộng khuynh tuyệt bên cạnh. Ngân quang trật lóe Lại đánh lui vài tên hắc ý địa nhân. Không cần phải xen vào ta, đi giúp Tia chấp bọn họ. Hai người tuy rằng võ công cao cường, nhưng ngăn không được người nhiều, trên người sôi nổi đều treo màu. Chính là không tốt. Trung ly lạc dụng phản bác, chính là đột nhiên cảm thấy đan điền không còn, sau đó hai chân không tự chủ được quỷ trên mặt đất. Nguyễn cẩn tán. Bên Tia tiêu chấp cùng hỏa hồ cũng sôi nổi đã nhận ra thân thể khác thường, sắc mặt chấm nhật. Ánh mắt lộ ra kinh hoàng biểu tình. Lúc này, không xong. Hừ. Xem các ngươi còn như thế nào phản kháng. Hắc y ghi nhân thấy bọn họ liên tiếp ngã xuống, khăn che mặt hạ không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía như cũ run rẩy mộng khuyên tuyệt, trong ánh mắt cũng nhiều phân khinh thường. Đơn đả độc đấu không có khả năng thắng lợi, nhưng là quần công đâu. Này nữ tuy rằng lợi hại, nhưng là lại như thế nào lợi hại cũng không chịu nổi bọn họ quần thể mà thượng. Hơn nữa nàng còn muốn cô kỵ kêu ba cái chói buộc, trận này ám sát, kết quả đã chú định. Chủ tử đi mau. Không cần lo cho chúng ta. Hỏa hồ liếc mắt một cái liền xem thấu hắc y gì nhân ý tưởng, cường chống thân thể đứng lên, chính là còn chưa đi hai bước liền mềm như bông ngã quỷ trên mặt đất. Đáng chết. Nguyễn cân tán đối người bình thường tới nói vô thương tổn, nhưng là đối với nội lực phía sau người tới nói lại là một đại tai nạn. Trừ phi hắc e. y nhân cho bọn hắn giải dược, nếu không bọn họ nội lực ở trong vòng ba ngày là cũng chưa về. Đúng vậy nhị tẩu, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Trung ly ngồi xuống trên mặt đất, một tay cầm kiếm nỗ lực chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng là tay chân giống như là đoạn rất một nửa, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể nâng động nửa phần. Nói cái gì ngốc lời nói? Tông hồng sắc con ngươi quét bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó dừng ở đối diện hắc y y nhân trên người ta như thế nào sẽ ném xuống các ngươi một người rời đi, muốn lưu đều lưu, phải đi cũng là đều đi. Bất quá ta không quá thích đất này, cho nên, chờ ta giải quyết xong mấy thứ này, mang các ngươi về nhà. Về nhà, chung ly lạc hỏa hồ cùng kia trước gần ra, nhìn cái kia ở như vậy huyết tinh cảnh tượng hạ như cũ là bạch y y, y hẻ phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại nữ tử, nóng bỏng chất lòng nhanh chóng lan tràn đến khỏe mắt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chủ tử sẽ đem bọn họ trở thành người nhà, sẽ đem vương phủ đương ra. Ngay cả hỏa hồ cũng chỉ cho rằng chính mình bất quá là mộng khuynh tuyệt quan hệ tốt hơn nô buộc. Nhưng hôm nay, nàng lại nói muốn dẫn bọn hắn về nhà. Nhị tẩu, ta chờ ngươi. Trung ly ngồi xuống trên mặt đất, màu đỏ quần áo bởi vì đánh nhau mà trở nên có chút chật vật. Nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn từ trong ra ngoài tản mát ra yêu nghiệt khí chất. Không biết vì cái gì. Ở ngộng khuyên tuyệt nói ra ra cái kia tự thời điểm, hắn trong lòng tràn ngập hướng tới. Có nhị tẩu tồn tại ra, như vậy, nên sẽ là cơ nào hạnh phúc? Hừ, không biết sống chết. Hắc ý gì nhân trong lòng tuy rằng vì ngộng khuyên tuyệt cách làm mà cảm thấy một kia động dung, nhưng là vừa nhớ tới mục đích của chính mình không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh. Cái này nữ thật cho rằng chính mình là thần sao không có nội lực liền tưởng đơn thương độc mã khiêu chiến bọn họ nhân tiện còn đem này và cái nội lực hoàn toàn biến mất người mang đi, này nếu là chuyển ra đi cũng không sợ bị cười đến rụng răng. H.I.Z. nhân dưới đáy lòng không thêm che giấu trầm trọng, chính là dây tiếp theo đã bị trước mắt một màn cấp kinh ngạc nói không ra lời. Rõ ràng thượng một dây vẫn là bạch D.I.Z. phiêu phiêu giống như trích tiên nữ tử, dây tiếp theo liền cảm thấy trước mắt thay đổi bất ngờ. Hắc Ám khủng bố hơi thở từ nữ tử trên người phát ra mà Ra nhanh chóng bao phủ tứ phương. Hắc Y Lệ nhân nhóm trong lòng hoảng hốt, Quỷ Dị nhìn mắt đối diện như cũ là cười nhạt không nói nữ tử. Thấy nàng thần sắc bình tĩnh nhặt lên trên mặt đất một phen dính đầy vết máu trường đao. Sau đó chiều bọn họ đi tới, trong lòng thế nhưng có chút phạm sợ. Hắc Ám kín không kẽ hở, nhiều đóa yêu diễm bị ngạn hoa theo gió triển khai, nhiều đóa hàng tiếp tầng tầng bao trùm, theo gió mà diêu. Tạo thành một đóa thật lớn màu đỏ huyết liên, ở nữ tử tông hồng sắc trong mắt quyến rũ nở rộ. Một bước, một bước, màu trắng váy áo không gió tự động, màu đen tóc dài không gió dựng lên, trăng bạc ở nàng sau lưng dâng lên, quỷ mị độ cung ở nàng khỏe môi thản nhiên nở rộ. Mẹ nó, con không phải là một nữ nhân. Sợ cái gì? Một cái hắc y gì nhân vì chính mình khiếp đảm mà cảm thấy mất mặt, mắng to một tiếng liền chiều đối diện nữ tử phong đi. Mắt thấy đại đao liền phải chém tới nữ tử trên người, kia màu trắng thân ảnh lại đột nhiên chợ loé, biến mất ở trước mắt. Cẩn thận. Đồng bạn Thanh Nghiêm ở sau người vang lên, chính là Hắc Ý Yả Nhân còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy dưới thân chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, chính mình nửa người dưới sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhìn nhất chiêu nháy mắt hạ gục đồng bạn ngậm khuynh tuyệt, dư lại Hắc Ý Yả Nhân trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nay đến tột cùng là cỡ nào khủng bố tốc độ. Thế nhưng làm cho bọn họ còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị cướp lấy tính mạng. Nay thật sự, nay thật sự chỉ là một cái du du trong nhà quan gia tiểu thư sao. Như vậy huyết tinh thủ đoạn, như thế nào khiến cho ra? Zeta, liền phải gánh vắc đến khởi Zeta đại giới. liếc mắt theo đao kiếm nhỏ giọt trên mặt đất đỏ tươi huyết châu Ngộng khinh tuyệt khỏe môi một loan, thân hình vừa động liền tới đến ý hệ nhân trước mặt. Đại đao vung lên. Phía trước mấy cái chưa phản ứng lại đây hắc ý nhân liền nháy mắt bị chém tới đầu. Ngươi ngươi! Dư lại một đám đều bị đe dọa ở, đứng ở nơi đó không biết là nên công kích hay là nên lui lại. Thằng đến đồng bạn máu tươi vẩy ra đến chính mình trên mặt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chiều kia điên cùng thân ảnh vọt đi lên. Ngồi ở một bên chung ly lạc ba người đã sớm mắt tròn váng, nhìn dơ tay chém xuống giống như địa ngục tu la giống nhau ngậu khuyên tuyệt, trên mặt là kinh ngạc là sùng bái lại không một ti sợ hãi. Tuy rằng sớm biết rằng nhị tẩu sẽ không đơn giản, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng có như vậy khủng bố thân pháp. Mỗi lần nhìn địch nhân đao liền phải dừng ở trên người nàng, chính là dây tiếp theo nàng liền đem nguy hiểm giá họa đến người khác trên người. Ngay từ đầu bọn họ một đám còn sẽ trong lòng run sợ, nhưng là theo sau liền sôi nổi buông tâm tư như là đang xem luận võ thi đấu giống nhau thích thú bởi vì ở bọn họ trong mắt này rõ ràng chính là mộng khuynh tuyệt một người tàn sát nhị tàu cẩn thận đột nhiên chúng Ly lạc chú ý tới ngã trên mặt đất một cái hắc y nhân đột nhiên từ ngực móc ra một phen phiếm màu đen quang mang truy thủ lập tức thần sắc đại biến hô to ra tiếng nhưng cứ việc mộng khuynh tuyệt tránh thoát chí mạng một kích truy thủ vẫn là xẹt qua nàng càng chân chủ tử đáng chết cảm nhận được trong thân thể máu nhanh chóng biến lạnh mộng khuynh tuyệt không dùng đoán cũng biết chính mình trúng đầu Một cái dương tay kết quả cái kia ám sát nàng hắc y rẻ nhân, nhìn chung quanh chỉ dư lại 7 cái hắc y rẻ nhân, khỏe miệng dơ lên thị huyết mỉm cười. Cho dù chết, cũng muốn bảo đảm là can toàn, cũng muốn lôi kéo này đàn hôn đàn xuống địa ngục. Điên cùng sắp thái nhuộm đống đồng tử, ngọc khinh tuyệt thanh tỉnh mà ý thức được chính mình đã thành ma. Nhớ trước đây chính mình là giữ gìn thế giới hòa bình cảnh sát quốc tế, trong lòng ôm ấp vĩnh viễn đều là chim hòa bình. Mà hiện giờ nàng trắng tinh cánh đã sớm bị máu tươi bôi thành tử vong màu đen, đã từng dùng để giữ gìn hòa bình bản lĩnh lúc này lại dùng để giết người. Ha ha, này nếu như bị nàng những cái đó thủ hạ nhóm nhìn thấy có phải hay không sẽ chê cười chết nàng. Chính là mặc kệ, thật là mặc kệ. Bởi vì nơi này chính là như vậy, ngươi nếu không cường, như vậy, tử vong cũng chỉ là ngươi. Mà đêm buông xuống hoa cùng chung ly lịch bọn họ lúc chạy tới. Nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Máu tươi vẩy ra, thi thể khắp nơi, màu vàng thổ địa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trung ly lạc ba người như dối gỗ giống nhau ngồi yên ở một bên, mà ở thi thể trung ương. Một bạch y lì nữ tử như từ trong địa ngục bò ra tới tu la, cả người tản ra khủng bố hơi thở. Một đao chém rất cuối cùng một cái hắc y lì nhân thủ cấp. Đỏ tươi huyết lây dính màu trắng bay háo, gây mùi hương vị làm người hít thở không thông chính là nàng tiếc như cũ là vẫn không núc ních trên mặt đạm mạc biểu tình tựa hồ như tháng chạp đông phong trong khoảnh khắc liền nhưng đóng băng hết thảy một đôi tông hồng sắc con người càng là tản ra mị hoặc huyết hồng khuyên nhi dạ hoa kinh hãi một cái phi thân tử trên ngựa nhảy lên rừng ở nàng bên cạnh thấy giống như máu tươi trung đi ra ngậm khuyên tuyệt vốn định ôm nàng đôi tay cũng không biết nên làm thế nào cho phải con người huyết sắc một chút lui xuống đi trong tay đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất Nhìn ngươi tới, mộng khuynh tuyệt khỏe môi một loan, tuyệt mỹ cười, các ngươi tới. Chiến Vương phi ngươi, chung ly lịch một cái đứng dậy rất xuống đến mộng khuynh tuyệt trước người, nhìn nàng che kín máu tươi váy áo, trên mặt ngẩn ra, theo sau vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì. Cứ việc chân bộ đau xót làm nàng cơ hồ vô pháp đứng thẳng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nhìn về phía dạ hoa ngươi đi trước nhìn xem lạc bọn họ đi. Mới vừa rồi nàng một cái không cẩn thận. Là mấy cái hắc ý li hệ nhân đến gần rồi bọn họ, không biết bọn họ hay không bị thương. Ngươi hào đi. Dạ hoa nắm chặt nắm tay, đi đến Trung Ly lạc trước mặt. Thấy hắn chỉ là đơn giản mà bị chút bị thương ngoài ra, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiếp đón Tùy Tùng đem bọn họ ba người nâng đến trên xe ngựa đi. Ngươi thật sự không có việc gì sao. Trung Ly lịch như nước ánh mắt nhìn mộng khuynh tuyệt tiếp cận tuyết trắng giống nhau mặt, trong lòng có chút không xác định. Nhìn dáng vẻ bọn họ không có việc gì. Xem chung ly lạc ba người bị ngâng lên xe ngựa, Ngọng Khuynh Tuyệt chỉ cảm thấy trong lòng vẫn luôn treo cao khởi cự thạch bình yên rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên thả lỏng, liền như vậy thẳng tắp chiều mặt đất tài đi. Chiến Vương Phi Tuyết Nhi, chúng ta là quân nhân thế gia, quân nhân tồn tại tác dụng chính là bảo vệ quốc gia. Tuy nói chạm đến càng cao, vọng càng xa, nhưng là trách nhiệm cũng càng lớn. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi trước sau đều là một cái quân nhân, trên người của ngươi chạy xuôi, là quân nhân huyết. Màu trắng lê đường, phóng đại ảnh trụ, trong suốt quan tài thượng, cái tươi đẹp một quốc gia lá cờ. Trung quanh, là một đám biểu tình túc mục mọi người. Vẫn luôn xuất hiện ở ti vi thượng gương mặt lúc này lại đều một đám lộ ra bi thương biểu tình. Đây là ra ra lễ tang. Phong bế phòng họp, kim quang lấp lánh huân trường, dưới đài đến từ toàn cầu các quốc gia quân giới đại biểu. Đây là nàng trở thành quốc tế đặc cấp hình cảnh thời khắc. Đen nhánh ban đêm, điên cuồng điều khiển xe thể thao, xe sau nổ mạnh mở ra kim sắc hỏa hoa chạy như bay vách núi hạ, gắt gao ôm trụ chính mình tuấn tú thiếu niên. Đây là nổ mạnh trước kia một khắc. Màu trắng váy áo, màu đen sát thủ, ngã trên mặt đất bằng hữu nhỏ máu tươi trường đao, tràn ngập huyết tinh khí vị thổ địa Đây là nàng thế xịu kia một màn. Tuyết nhi, người trước sau là một cái quân nhân. Quân nhân tồn tại tác dụng chính là bảo vệ quốc gia. Nàng, trước sau là một cái quân nhân. Trên người nàng chạy xuôi trước sau là quân nhân máu tươi. Như vậy, nàng vừa rồi đều làm chút cái gì? Các ngươi phải nhớ kỹ, quốc tế đặc cấp hình cảnh tồn tại là vì bảo vệ thế giới hòa bình. Các ngươi một thân bản lĩnh là dùng để bảo vệ hòa bình mà không phải tạo thành giết chóc. Giết chóc nàng bản lĩnh là vì hòa bình, không phải vì giết chóc. Chính là nàng lại giật chóc. Dừng trúc nhà cỏ, ôn tử trúc nhìn nằm ở trên giường như bố nghệ hoa hoa giống nhau không hề tức giận mộng quinh tuyệt, từ trước đến nay đạm mạc biểu tình trong lúc nhất thời trở nên hoảng loạn không thôi. Hắn không biết đương hắn thấy chung ly lịch ôm cả người là huyết nàng xông vào rừng trúc khi hắn là cái gì biểu tình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một chỗ đột nhiên sụ đổ, sau đó thật lớn khủng hoảng thổi quét mà đến, thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới ôm nàng tới người là chung ly lịch mà không phải theo đuôi mà đến dạ hoa. Chính vội vàng cấp nọng khinh tuyệt rửa sạch miệng vết thương ôn tử trúc vừa nhấc đầu liền thấy nàng đột nhiên mở hai trong mắt tức khắc hoảng sợ vừa định mở miệng chính là lại vừa thấy kia con ngươi lộ ra mê mang tịch mịch ai đoán lúc sau lại không biết nên nói chút cái gì đây là ở đâu chớp chớp con ngươi màu trắng mà lùa trong không khí tràn ngập dược thảo hương thơm đứng ở đầu giường người một bộ thanh ý rìa giống như thúy trúc. Chỉ là một đôi mắt tràn đầy tiểu tụy cùng mệt nhọc, thấy nàng tỉnh lại, bên trong đầu ra nhàn nhạt vui sướng. Người rốt cuộc tỉnh. Hôn mê một ngày, rốt cuộc tỉnh lại. Lại không tỉnh, hắn thật không biết như thế nào đối bên ngoài người giải thích. Rốt cuộc, nàng ngủ thật lâu sao? Thử động một chút cánh tay, lại phát hiện cả người bùn rủn vô lực, hồi tưởng khởi thế xịu trước kia từng màn cảnh tượng, bi thương độ cung ở khỏe môi thản nhiên nở rộ. Tựa hồ tới rồi thế giới này, Nàng liền trở nên thân bất do kỷ Trước kia là hòa bình sứ giả Hiện giờ lại thành địa ngục lấy mạng tu la Ra ra Tuyết Nhi Trung Quy vẫn là cô phụ người Làm sao vậy Thấy mộng khuynh tuyệt vẫn không nhúc nhích nhìn nóc giường Trên mặt bầy biện ra bi thương thần sắc Ôn tử trúc có chút lo lắng ngồi ở nàng mép giường duỗi tay chạm đến cái chán của nàng Lại phát hiện băng dị thường Trên chán độ ấm đem nàng từ hồi ức chung kéo lại Nhìn vẻ mặt suốt ruột chi sắc ôn từ trúc, khỏe môi một loan mang theo phân ủy khuất lời, còn tưởng rằng, ngươi cả đời không để ý tới ta. Lần trước hắn tiến đến chợ giúp, kết quả sự tỉnh qua đi liền rời đi, một câu không đối nàng nói, như là một cái vội vàng mà qua khách qua đường giống nhau, làm nàng không biết làm sao. Nàng nguy khuất, hắn tự nhiên nghe được ra tới. Nhìn cặp kia như thu thủy giống nhau tông hồng sắc thủy mắt, đã không có ngày xưa đạm mạc cùng che giấu sâu vô cùng băng hàn. Lúc này nàng liền giống như bình thường thiếu nữ, lại làm hắn đau lòng vô pháp nôn tốc. Ở nàng hôn mê một đoạn này trong lúc, hắn là như vậy vô thố. Nhớ tới bọn họ chi gian bực bội, nàng lại là như vậy lo lắng, sợ hãi, hối hận, oán hận nếu nàng trước sau tỉnh không tới. Như vậy, hắn chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Vì cái gì, vì cái gì hắn muốn nhỏ mọn như vậy đâu. Hắn đáp ứng nàng, nếu tỉnh lại hắn liền tha thứ nàng, mặc kệ nàng tiếp thu hay không nhưng ở hắn nghe được nàng tỉnh lại sau theo như lời câu đầu tiên lời nói sau lúc sau, hắn trong lòng hối hận đạt tới một cái chưa từng có không có trình độ. Ôn tử trúc, ngươi thật là một cái hỗn đản Vì cái gì, vì cái gì một hai phải cùng nàng bực bội đâu? Tay yêu thương xoa nàng gò má, mệt mỏi dung nhan bảy biện ra nhẹ nhẹ như nước ôn nu, nhìn như cũ suy yếu nữ tử, ôn tử trúc yêu quý nói, sẽ không, trước kia, đều là ta sai. Ta sẽ không không hề lý ngươi. Vĩnh viễn, đều sẽ không. Phanh. Đại môn đột nhiên bị phá khai, hai cái thân ảnh cấp vội vàng đụng phải tiến vào, nhìn trên giường đã thức tỉnh lại đây ngộng khuyên tuyệt, tiểu tụy trên mặt sôi nổi lộ ra thoải mái tươi cười. Tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Dạ hoa sủi lơ ở một bên ghế trên, nhìn ngơ ngác nhìn hắn ngộng khuynh tuyệt, ngây ngô cười lên. Tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Ngộng Vương Phi. Trung ly lịch nhìn nằm ở trên giường Ngọng Khuynh Tuyệt, nghẹn ngào một tiếng, sau đó đột nhiên xông lên đi bảo vệ nàng phần đầu về sau, không được ở như vậy. Bị ôm vào trong ngực Ngọng Khuynh Tuyệt sướng sốt, đối với Trung ly lịch thình lình xảy ra kích động làm đến không hiểu ra sao. Tưởng dối tay đẩy ra hắn, chính là cả người không có một chút sức lực, muốn mở miệng, đùi phải cẳng chân chỗ đột nhiên chuyển đến truy tâm đau đớn. Cũng không biết từ đâu ra sức lực, làm nàng đột nhiên ngồi dậy. Một tay xốp lên chăn đông cùng váy áo, bị đâm bị thương miệng vết thương đã sớm sinh mũi sưng đỏ, màu đỏ đen máu tươi, chính theo cảng chân một chút một chút lăn xuống xuống dưới. Dạ hoa mấy người mới vừa bởi vì mộng khuynh tuyệt lớn mật động tác mà đỏ bừng mặt, nhưng vừa nhìn thấy kia giữ tận miệng vết thương trên mặt lại đều không hẹn mà cùng lộ ra hạt khí. Thế nhưng không có cho nàng giải quyết miệng vết thương. Nghiêng đầu nhìn về phía ôn tử trúc, người nam nhân này muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Liên bởi vì trong lúc vô tình đắc tội nàng chẳng lẽ liền phải nàng mệnh sao? Bất quá kỳ quái, vì cái gì nàng trúng lâu như vậy độc trừ bỏ miệng vết thương có chút đau còn lại địa phương đều bình yên vô sự đâu? ngươi hôn mê trong lúc ta không dám tùy tiện cho ngươi giải độc, nếu không ngươi thân thể suy yếu rất khó chịu được đi. Nhìn kia còn ở chảy máu đen miệng vết thương, ôn tử trúc đôi mắt ám ám. Nga! Nguyên lai like là như thế này! Hắn liền nói sao nam nhân sao lại có thể keo kiệt thành dáng vẻ này. Kia hiện tại có thể sao? Cái này miệng vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là rất đau. Ngươi hiện tại còn thực suy yếu, chờ ngươi thân thể tốt một chút lại cho ngươi giải độc đi. Ôn tử trúc không có đáp ứng. Đây là cái gì lo Giải độc lúc sau ta mới có thể hảo a. ngậm khuyên tuyệt mê hoặc. Cái này độc đối với ngươi thân thể không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là muốn giải độc yêu cầu đem ngươi trên tay này một khối cấp tóm lại, vẫn là chờ ngươi thân thể khôi phục một hai ngày rồi nói sau. Ôn tử trúc hiển nhiên là không nghĩ tại đàm luận cái này đề tài, xả quá cái ly cấp mộng khuynh tuyệt đắp lên cẳng chân. Tuy rằng hắn nói không có nói toàn, nhưng là ở đây người đều minh bạch. Nếu muốn giải độc, liền phải đem chúng độc một bộ phận cấp loại bỏ đi ra ngoài. Mà loại bỏ huyết đủ, nghe thấy liền biết có bao nhiêu khủng bố. Không ít nam tử đều chịu không nổi đi, húng chi mộng khuyên tuyệt một cái bị thương nữ tử. Cũng khó trách ôn tử trúc muốn mộng khuyên tuyệt nghỉ ngơi mấy ngày, làm không hảo nàng sẽ ở loại bỏ huyết nhục trong quá trình hôn mê qua đi. Nguyên lai là muốn đào thì ta. So sánh bọn họ nặng nghề, mộng khuyên tuyệt liền bình tĩnh đến nhiều. Nếu hắn không đành lòng xuống tay, như vậy đành phải nàng tới. Rốt cuộc này đối nàng tới nói là việc rất nhỏ, đời trước vì chấp hành nhiệm vụ nàng cái gì thương không chịu quá. Đào thịt, chút lòng thành. Ngươi không hạ thủ được đành phải ta chính mình tới, tiểu đao, rượu trắng, kim xăng dược, phiền thoái. Vừa nói, một lần lại sốc lên chăn lộ ra miệng vết thương, ở trắng tinh cảng chân thượng vô cùng đột nột. May đẹp một túc, một mặt âm hàn ở đấy mắt chợt lóe mà qua, nếu là làm nàng biết màn này hậu nhân là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi muốn làm gì? Ôn tử trúc ngẩn ra, theo sau sắc mặt có chút bất thiện nhìn nàng người chính là khí ta cũng không cần thiết bắt người chính mình nói ra đi. Lời này vừa ra, trong phòng người đều ngây ngẩn cả người. Theo sau mọi người đều ánh mắt khác biệt nhìn về phía hắn, tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, mê mang thẳng xem đến ôn tử trúc trong lúc nhất thời vô thố đứng ở nơi đó. Ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta chính là bởi vì yêu quý chính mình mệnh mới có thể bộ dáng này. Cái này miệng vết thương nếu là lại không xử lý phòng trừng chung quanh cơ bắp tổ chức đều phải đã chết, khi đó nàng chân nhưng chính là chân chính phế đi. Vừa nhớ tới này, khẩu khí cũng lánh ngạnh lên còn không mau đi. Ta đều nói không cần ngươi động thủ ta chính mình tới. Ngươi, ôn tử trúc chắn nàng, đôi tay nắm chặt sau đó bất đắc dĩ xoay người đi cho nàng tìm đồ vật. Ai, nhìn dáng vẻ đành phải như vậy. Dạ hoa cùng chung ly lịch đều mặc không lên tiếng. Chỉ là nhìn Ngọng Khuynh tuyệt miệng vết thương tâm địa từng người làm tính toán. Chính là suy nghĩ thật lâu sau, chung ly lịch vẫn là không nhìn xuống. Ngọng Vương Phi, ngươi thật sự muốn. ân không quan hệ. Thấy ôn tử trúc đem đồ vật lấy lại đây, Ngọng Khuynh tuyệt trực tiếp cầm lấy kia rượu trắng liền hướng miệng vết thương đảo đi. Nháy mắt rượu hương liền tràn ngập ở trong phòng, mà theo rượu hương một khối tràn ngập mà ra chính là dạy đặc huyết tinh khí. Ngươi ngươi điên rồi. Ôn Tử Trúc bất quá một cái há hốc mồm, liền thấy Mộng Khuynh Tuyệt gần như tự ngược giống nhau trà tân chính mình. Nhìn kia đen nhánh huyết hợp lại rượu theo cẳng chân lưu trên mặt đất, Ôn Tử Trúc mi rác nhảy dựng, lại vừa thấy Mộng Khuynh Tuyệt sắc mặt bất biến mặt, trong lòng đột nhiên kim đâm giống nhau đau đớn. Mộng khuyên Tuyệt không có đáp lời, bởi vì hiện tại nàng cũng không có sức lực đáp lời. Trải qua kia liều chết một trận chiến, nàng bản thân liền không có nhiều ít sức lực, hơn nữa rượu kích thích đau đớn. Tâm tắc đã lâu không như vậy thông qua nàng còn có chút không thói quen đâu. Dạ hoa bắt giữ tới rồi nàng đấy mắt chợt lóe mà qua tinh quang, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chính là nhìn nàng như cũ hướng miệng vết thương thượng đảo diệu mạnh, hắn luôn luôn thái sơn băng với trước mặt mà sắp không thay đổi khuôn mặt cũng có chút động dung. Chẳng lẽ nữ nhân này liền không đau sao? Kỳ thật thói quen thì tốt rồi. Nàng lúc trước ở nhiệt đới vũ xối chấp hành nhiệm vụ, Kết quả không cẩn thận gặp gỡ siêu cấp cử mãng, cuối cùng nàng chặt đứt tam căn xương sườn mới sống lại. So với khi đó đau đớn, này đó thật sự không tính cái gì. Thói quen. Trung Ly lịch kinh ngạc hỏi lại, hiển nhiên là khó hiểu. Nàng một cái quận chúa như thế nào sẽ thói quen thứ này? Đúng vậy, kỳ thật ngay từ đầu xác thật rất đau. Bất quá ngươi nếu là hưởng qua so này còn đau cũng liền cảm thấy chỉ thường thôi. Buông rượu cầm lấy một bên tiểu đao không làm một tia trần chờ hướng miệng vết thương cắt đi, nháy mắt dày đặc huyết tinh khí lại lần nữa lan tràn, mà Ngộng Khuynh tuyệt đối này cũng chỉ là nhữ nhữ mi ngay từ đầu ta cũng không dám chính mình xuống tay, chính là tới rồi sau lại ta cũng không dám để cho người khác xuống tay. Tổng cảm thấy, chính mình mệnh nắm ở trong tay chính mình kiên định một chút. Phiếm đen nhánh huyết nhục rơi xuống trên mặt đất, Ngộng Khuynh tuyệt hít sâu một hơi chậm dại phun ra, đem trong tay dao nhỏ một ném. Một bên cầm lấy kia rượu trăng cỏ rửa miệng vết thương một bên hư thoát dường như cười, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, kỳ thật khẽ cắn môi liền đi qua. Nàng thanh em bởi vì hư thoát mà trở nên thực nhẹ, nhưng là dừng ở ba người trong thai lại so với một khối cự thạch nền ở đáy lòng đều phải trầm trọng. Khẽ cắn môi liền cố nhịn qua. Nữ nhân này, đến tột cùng đều đã trải qua chút cái gì. Trong lúc nhất thời, bọn họ tựa hồ đều minh bạch nàng trong xương cốt lạnh nhạt cùng sát khí đến tận cùng đến từ chính nơi nào rửa sạch thượng dược băng bó xử lý miệng vết thương toàn bộ trong quá trình ba người trước sau trầm mặc không nói đứng ở một bên nhìn thấy nàng nhỏ dài bàn tay trắng ngón tay linh hoạt liền băng bó hảo miệng vết thương ba người đấy mắt lại là đồng thời tối sầm lại này thủ pháp nên là bao nhiêu lần đau sót đổi lấy xử lý tốt hết thảy Ngộng huynh tuyệt lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra lau đem trên chán mồ hôi lạnh, sau đó nhìn về phía dạ hoa, là ai? Ba người đầu tiên là ngẩn ra, theo sau liền đều minh bạch nàng muốn hỏi chính là cái gì vấn đề? Trong phòng hơi thở lạnh lùng, theo sau dạ hoa thanh âm mới như là từ mặt băng phất tới giống nhau thấu nhân tâm lạnh, là trong cung người. Trong cung người. Ngọc Huynh tuyệt trầm rãi cân nhắc này bốn chữ, theo sau một mặt thị huyết độ cung ở khỏe môi chậm rãi gợi lên, thẳng xem đến ba người trong lòng chợt lạnh. Mà trung ly lịch, càng là ảm đạm rũ xuống con người. Hắn ở biết trung ly tiếu muốn ám sát nàng tin tức lúc sau liền bay nhanh tới rồi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Hiện giờ, nàng lại biết sau lưng người là trung ly tiếu, mà hắn hiện tại lại còn không có hoàn toàn cùng bọn họ đoạn sạch sẽ. Nàng, còn có cơ hội sao? Chua xót tư vị dưới đáy lòng lan tràn, làm hắn cơ hồ khổ sở muốn chết ngất qua đi. Đã có thể vào lúc này, Một đạo ôn nhu ánh mắt đột nhiên chiều hắn xem ra, ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy mộng khuynh tuyệt chính ấm áp nhìn nàng, tông hồng sắc con ngươi không có một tia chán ghét cùng bài xích, có chỉ là nhu tình cùng cảm kích. Làm hắn đấy lòng khói mù tức khắc trở thành hư không? Ngươi nên nghỉ ngơi. Dạ hoa xem hai người không coi ai ra gì đưa tình đưa tình, lập tức ghen đứng ở hai người trung gian, bá đạo ngăn trở hai người tầm mắt, đem mộng khuynh tuyệt thô lô ấn ngã vào trên giường. Cho nàng đắp chân đàng hoàng sau liền lôi kéo chung ly lịch rời đi Trúc Úc. hắn phát cái gì thần kinh? Ngộng khuyên tuyệt mèo mó đầu, khó hiểu nhìn về phía ôn tử trúc. Ôn tử trúc nhàn nhạt cười cười, nhìn nằm ở trên giường ngộng khuyên tuyệt, dạo bước đến nàng mép giường sau đó ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Thấy nàng trừng mắt nhìn chính mình, ánh mắt trật lué, hơi nhấp khỏe môi chậm rãi gợi lên, sợ tử tiêu là ai? Trúc Úc ở vào rừng trúc chỗ sâu trong. Bị xanh ngắt rừng trúc gắt gao bao vây lấy, như là thoát ly hồng trần nho nhỏ lục bình, ở hỗn loạn Phàm trần trung độc hưởng một chỗ yên tĩnh. Dạ hoa cùng trung ly lịch đi xa thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng phảng phất cùng này trúc diệp thanh biến thành nhất thể. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua rừng trúc giải tiến chi khởi cửa sổ, dừng ở một chất trên sàn nhà, đem toàn bộ nhà ở bao phủ ở kim sắc vầng sáng bên trong, hoa lệ trung lộ ra ấm áp. Mà ôn tử trúc cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở kim sắc vầng sáng trung như lầm lạc thần chi giống nhau không nói một lời trong phòng thư tĩnh ma mộng khuynh tuyệt lại như là ở vào liên hoàn nổ mạnh bên trong bên hai là liên tiếp không ngừng tiếng gầm rú làm nàng thân thể cứng đờ sững sờ ở nơi đó người nói cái gì gió nổi lên lâm động xanh biết dừng trúc ở trong gió hết đợt này đến đợt khác giống như sóng gió biển rộng dạ hoa một bộ hắc y đứng ở trúc hải bên trong Hát rượu thạch giống nhau con ngươi như này Trúc Hải giống nhau sóng gió pháp phồng Mà đứng ở hắn đối diện chung ly lịch Lại ngược lại khỏe môi mỉm cười Mặt nếu hoa lê Nàng không phải ngươi nên chạm vào Hồi tưởng khởi khuynh nhi té xỉu Phía trước là bị người nam nhân này Một phen tiếp được sau đó một đường ôm Ở nơi này Dạ hoa trong lòng liền nghẹn đến mức khó chịu Chẳng lẽ chính là ngươi có thể chạm vào sao Đôi tay phía sau lưng Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát Phảng phất kia như ngưng chi giống nhau làn da như cũ bảo tồn ở hán bàn tay bên trong. Ở thân thể kia ngã xuống kia một khắc, hắn cơ hồ là theo bản năng đem nàng gắt gao mà ủng ở trong ngực, không màng chung quanh mọi người phẫn hận, suy đoán, hoảng sợ ánh mắt, một đường hộ tống đến nơi đây. Ta có thể hay không chạm vào cùng ngươi không quan hệ, tóm lại ngươi nhớ kỹ, ly khuynh nhi xa một chút. Ông trầm khuôn mặt, giống như kẻ bên lửa giận bên cạnh con báo. Quanh thân thượng tản mát ra khó có thể chống cự lạnh leo. Ha ha. Ở hắn căm tức nhìn hạ, trung ly lịch cũng không có lui bước nửa phần. Bước chân hơi sai, xoay người nhìn về phía rừng trúc chỗ sâu trong trúc ốc, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt, nhạt làn sóng chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, đồng dạng, chuyện của ta cũng cùng ngươi không quan hệ, đừng tưởng rằng ngươi có cái gì đặc thù đãi nộ. Như muốn nhi trong mắt, chúng ta đều là giống nhau, nói không chừng, ngươi còn không bằng ta. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn hắn hơi hơi fiết lại đây con ngươi, dạ hoa đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Chính là quản không được, vì Khuynh Nhi, liền tính là bị đã biết lại như thế nào. Ta có ý tứ gì dạ công tử trong lòng biết rõ ràng. Sâu kín thu hồi tầm mắt, phóng xa đến kia xanh biết phòng nhỏ, nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật ngươi muốn phòng không ngừng ta một cái. Dạ Hoa trầm mặc không nói. Chỉ là đôi mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa rừng trúc phòng nhỏ. Phải biết rằng, Khuynh Nhi cũng không phải là người bình thường. Cho nên, theo đuổi nàng Lại Há là người ta hai người. Lại Há là một cái vương phi tên tuổi liền nhưng ngăn trở. Quan quan thư kêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Này, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Rừng trúc hơi thở, đen tối không rõ. Trong phòng không khí, cũng là áp lực khó nhịn Nhìn đứng ở bên cửa sổ ôn tử trúc, mộng khuyên tuyệt biết, có một số việc là giấu không được. Kỳ thật, ta không phải mộng khuyên tuyệt. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào biết sở tử tiêu người này, nhưng là nàng rõ ràng, nàng bí mật đã đâu không được. Một khi đã như vậy, không bằng trực tiếp nói cho hắn, dùng một cái nói dối đi đền bù một cái khác nói dối, kết quả là vẫn là phải bị sự thật cấp vạch trần, kia không ngại nàng chính mình nói ra. Nàng ngồi ở đầu giường. Yên lặng kể ra chuyện cũ năm xưa, kể ra nàng sinh ra với quân nhân thế gia kiêu ngạo cùng sinh ra đã có sẵn trách nhiệm, kể ra người nhà lần lượt rời đi lẻ loi hưu quạng, kể rõ nàng vì chấn hương gia tộc mà trở thành quốc tế đặc cảnh, kể ra nàng cuối cùng chết thảm ở nổ mạnh pháo hoa bên trong. Đời trước sự tình như một vài bức tranh vẽ nhất nhất chiếu phim ở trước mắt, làm nàng cảm thấy như vậy chân thật lại như vậy xa lạ. Thoạt nhìn, lại như là một giấc mộng. Nàng thống khổ. Nàng kiên trì, nàng tích mịch, nàng cơ khổ, tựa hồ đều là nàng một loại ảo giác, chỉ có trước khi chết kia ấm áp ôm ớp, để lại cho nàng tồn tại dấu vết. Ôn tử chúc như cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở phía trước cửa sổ, nhưng là gợn sóng vô ngân con người đã sớm đã xông cuộn biển gầm, trong lòng sóng gió mãnh liệt, không biết đến tổn cùng là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy nàng sợ tồn tại thế giới kia là như vậy khó có thể tin, mà thân phận của nàng... Lại là như vậy làm hắn kinh ngạc không thôi. Làm hắn trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể thừa chịu, chỉ có thể không tiếng động mà đứng ở nơi đó. Ngươi đã biết ta thân phận thật sự, đến nỗi ngươi lựa chọn vì ta trầm mặc vẫn là lựa chọn vạch trần tất cả tại với ngươi. Bởi vì chiến vương phi cái này danh hiệu, ta ngay từ đầu liền không thèm để ý. Lạnh lung cười, mộng huynh tuyệt liền mặt vô biểu tình nằm xuống. Vừa rồi dịch thịt nàng cứ việc trên mặt nhìn thực bình tĩnh. Nhưng là thân thể đã sơm chống đỡ không được, hiện giờ một nằm xuống, lại có loại rốt cuộc khởi không tới cảm giác. Nhưng là trong lòng lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ngươi có biết hay không ngươi trong cơ thể có một cổ cường đại nội lực? Trong phòng yên tĩnh thật lâu sau ôn tử trúc mới mở miệng nói chuyện, chính là nói được lại là một khác sự kiện. Cái gì? Ngọc Khuynh tuyệt trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi chúng lâu như vậy độc lại không có tạo thành thực chất tính thương tổn là bởi vì ngươi trong cơ thể có một cổ cường đại nội lực nhưng là này cổ nội bộ lại bị người cấp phong tỏa chỉ có đương ngươi xuất hiện nguy hại thân thể đến cực hạn khi mới có thể bộc phát ra tới. Hơn nữa này nội lực tựa hồ là người ngoài cưỡng chế tính truyền vào ngươi trong cơ thể bởi vì quá mức hùng hậu, cho nên ngươi thân thể chống đỡ không được nhìn qua có chút suy yếu như thế nào xem ngươi biểu tình ngươi tựa hồ cũng không biết. Thấy nàng mê mang chớp chớp mắt, ôn tử trúc có chút khó hiểu, theo sau mới gật gật đầu. Vậy ngươi có biện pháp làm nó phóng xuất ra tới sao? trầm tư một lát, Mộng Khuynh tuyệt nhìn về phía hắn. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu chính mình cường đại. Có, bất quá ngươi sẽ rất thống khổ. Trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Yêu cầu dùng kim châm phụ trợ, đả thông ngươi hai mạch nhâm đốc. Không quan hệ, ta chịu đựng được. Lại đau còn sẽ đau đến nơi nào? Đến lúc đó cắn răng một cái liền sẽ đi qua. Kêu hảo, chờ ngươi thương hảo, ta liền vì ngươi thi châm. Trong phòng lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, liền ở mộng khuyên tuyệt cho rằng hắn sẽ không nói nữa khi, hắn lại đột nhiên đã đi tới đem nàng ôm vào trong lực. Ta sẽ vì ngươi bảo mật, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này không được lại nói cho những người khác. Hắn muốn cho này trở thành chỉ thuộc về bọn họ hai người gian bí mật. Chỉ là bởi vì nàng trong mộng một câu lầm bẩm không nghĩ tới lại vạch trần một cái đại bí mật. Không biết, này đối hắn là Phúc hay là Họa, bất quá liền trước mắt tới nói, tựa hồ là hắn vinh hạnh, ít nhất, hắn đã biết người khác không biết sự tình. Hơn nữa, là về chuyện của nàng. Thời gian cũng như một ngày quá khứ, ở ôn tử trúc cẩn thận chăm sóc hạ, Ngộng khinh tuyệt thương thế dần dần khôi phục, có thể liền vô pháp xuống giường. Mà ở trong khoảng thời gian này, trong hoàng thành phong vân phản ứng nhiệt hoạch, Tam Hoàng tử đêm khuya bị liền thọc hai mươi đau, đau đau nhập vào cơ thể rồi lại không thương yếu hại, tuy không bỏ mạng nhưng tùy thời sẽ nhân miệng vết thương khó có thể khép lại mất máu quá nhiều mà giá hạc tây đi. Văn Quý Phi bị bắt gian trên giường, gian phu thế nhưng là quyền cao chức trọng thừa tướng. Mà hai người ở thanh niên thời kỳ thế nhưng là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, cho nên trong lúc nhất thời Tam Hoàng tử Hoàng tử thân phận lọt vào quần thần nghi ngờ. Cứ việc hoàng thượng cho rằng đây là thái tử đảng dở cho quỷ, nhưng là lại vô cụ thể chứng cứ, hơn nữa chiến vương phi bị hư hư thực thực tam hoàng tử sở phái ra sát thủ ám sát đến nay hôn mê bất tỉnh, cho nên trong lúc nhất thời hoàng thượng thế nhưng không dám lại đem chú ý đặt ở chiến vương phủ trên người, rất sợ khiến cho thần dân dị nghị. Mà lúc này, lại có một cái tin tức đột nhiên ở trong hoàng thành nổ mạnh mở ra, tiên đế không phải nhân bệnh buộc phát nặng qua đời mà là bị đương kim thánh thượng hại chết. Vì thế trong lúc nhất thời hoàng thành trên giới nghị luận sôi nổi, toàn bộ hoàng thành ở mưa gió trung lắc lư không ngừng Quả thật là tình nguyện trọc tiểu nhân cũng không cần trọc nữ nhân. Nổ kim châm, ôn tử trúc giống như ngày xưa giống nhau đem hư thoát thân thể ủng tiến trong lòng ngực, cầm khăn tay cẩn thận mà vì nàng trà lau trên đầu mồ hôi. ma ngộng Khuynh tuyệt ngoan ngoán rửa vào hắn trước ngực, chút nào không thèm để ý hai người gần như trần trụi thượng thân. Ngươi là đang nói ta tàn nhẫn sao? Hơi hơi nhướng mày, thấy hắn câu môi cười, ngọc khinh tuyệt tức giận dối tay ở hắn bên hông muốn éo, lại bị hắn bắt lấy phản nắm ở trong tay. Ta sao dám? Bất quá, ngươi là ta đã thấy tàn nhẫn nhất nữ nhân. Nhìn bởi vì mồ hôi mà kề sát ở trên người nàng màu trắng sa mỏng, ôn tử chúc đôi mắt dần dần chuyển ám, ở ngông lung bóng đêm hạ, lập lòe quỷ mị ưu quang. Bọn họ muốn ta mệnh, liền phải làm tốt ta đánh trả chuẩn bị. Quý phi hoàng thượng lại như thế nào? cho ta, ta liền điên đảo hắn Giang Sơn, làm hắn mất thiên hạ. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Trầm thấp rồi lại kiên định thanh âm như một viên đá đầu nhập yên tĩnh hồ nước bên trong tại đây an tĩnh ba đêm kích khởi tầng tầng gợn sóng. Ôn Tử Trúc rũ mắt nhìn trong lòng ngực nữ nhân, bởi vì mồ hôi mà lược lộ vẻ quyến rũ khuôn mặt, bởi vì sóng mắt lưu chuyển gian lạnh băng mà càng thêm sáng rọi động lòng người. Tước Át hơi thở nhẹ nhàng mà từ nàng miệng ngùi trung phun ra, Hô ở hắn trước ngực mang đến từng trận tông ngứa. Thon dài tay chậm rãi xoa nàng phía sau lưng, sau đó như là ở loát thuận miêu mẹ giống nhau nhẹ nhàng mà vỗ về nàng phía sau lưng. Báo thủ là quan trọng, chính là ngươi cũng muốn để ý thân thể của ngươi. Thủ hạ ra thịt cứ việc cách một tầng sa mỏng, nhưng kiếp như ngọc giống nhau xúc cảm vẫn là làm hắn nhịn không được tâm thần nộn nhạo. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thi trong thời điểm. Nàng giống như tân sinh ra giống nhau, trẻ con giống nhau đứng ở hắn trước mặt, suýt nữa làm hắn không có cầm giữ trụ. Từ bắt đầu đến kết thúc trước sau đều hồng hai má, liên đụng vào nàng đều thật cẩn thận. Nhưng hôm nay trong trẻo con ngươi hiện lên một tia ám trầm, nhìn ở trong lòng ngực hắn an tâm nghỉ ngơi nữ nhân, lạnh nhạt khuôn mặt thượng hiện lên nhẹ nhẹ tươi cười. Khi nào bắt đầu, nàng ở hắn trước mặt sẽ bày biện ra ủy lại cảm rất đâu. Có ngươi cái này đại thần y gì ở, ta có thể có chuyện gì? Nói cho hắn cái kêu bí mật lúc sau, nàng liền ở trước mặt hắn không hề như vậy câu nệ khách khí, dần dần mà, thế nhưng đem hắn trở thành chính mình chi tâm người. Vậy ngươi cũng không thể bởi vậy mà thương tổn thân thể của mình đi. Nhớ tới mấy ngày hôm trước hắn không màng chính mình phản đối ngạnh muốn mang theo vương phủ người đi trả thù văn quý phi cùng tam hoàng tử, ôn tử trúc liền nhịn không được thở dài. Ta nhìn xem ngươi trên đùi thương. Ngọc huynh tuyệt chính hoa ở trong lòng ngực hắn thoải mái dễ chịu phun khí. Vừa nghe hắn muốn xem miệng vết thương, thân thể lập tức một cái cơ linh. Vừa định đẩy ra hắn, ai ngờ hắn lại như là cảm ứng giống nhau một tay bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó không đợi nàng phản kháng liền nhìn về phía nàng miệng vết thương. Xong rồi. Ngọc huynh tuyệt nhắm mắt lại dưới đáy lòng khổ bức tiêu một tiếng, sau đó dây tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra nghe được thật mạnh tiếng thở dốc. Ở miệng vết thương không hảo phía trước, nơi nào đều không được đi. Nhìn nàng lại đem miệng vết thương cấp căng ra, ôn tử trúc rốt cuộc nổi giận. Nhìn hơi du con người vẻ mặt quật cường ngộng khuynh tuyệt, ôn tử trúc vì nhấp khỏe môi hơi hơi gợi lên, đỡ miệng vết thương tay hơi hơi dùng sức, sau đó vừa lòng nhìn nàng đột nhiên đào hút khẩu khí lạnh biểu tình. Người hốn đàn A. Thình lính đau xót, làm ngượng khuynh tuyệt nhịn không được trợn trắng mắt, không bị thương chân nhấc chân chiều hắn bụng nhỏ đá tới. Thành thật điểm. trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Sau đó mới bế lên nàng chiều trên giường đi đến. Nửa bĩu môi, nhìn ôm chính mình không ra tiếng ôn tử trúc, Ngọc Khuynh tuyệt thật cẩn thận chọc chọc hắn ngực, lại bị hắn một cái mắt lạnh cấp nhìn lại đây. Lại không thành thật cũng đừng trách ta không khách khí. Bởi vì đã thông nàng hai mạch nhâm đốc sẽ sinh ra đại lượng nhật khí, cho nên hai người ở châm cứu thời điểm cơ hồ đều trần trùi thượng thân. Này đối ôn tử trúc tới nói quả thực chính là một đại tra tấn. Đặc biệt là đương hắn thấy mộng khuynh tuyệt no đủ đầy đà ở màu trắng mặt ngực phát họa hạ càng thêm sóng gió mãnh liệt khi càng là nhịn không được máu mũi giàn rùa. Hiện giờ nàng lại không tự biết chơi với lửa, thật cho rằng hắn là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ về sao. Hừ! Ngươi có thể đem ta thế nào? Ngộng khuyên tuyệt không hề có phát hiện nam nhân dần dần sâu thẳm kéo dài, cảm khẽ nâng, như ưu nhã thiên nga giống nhau như lúc ban đầu trắng non thon dài cổ. Mắt phượng hơi điều. Vũ Mỹ Thiên Thành. Nhìn dáng vẻ ngươi là chuẩn bị thử xem xem lạc, Ôn Tử trúc ta ác một câu, không đợi Ngộng Khuynh tuyệt phản ứng lại đây liền túi đầu phụ thượng nàng cánh môi. Tiêu nộn, Điềm mỹ, giống như trong ngộng tưởng giống nhau ngon miệng. Nhẹ nhàng mà cắn cắn kia thạch trái cây giống nhau môi anh đào, thấy nàng như cũng là không hề phản ứng, mới cười xấu xa một mút, ngẩng đầu lên. Còn muốn nhúc nhích sao? Nhìn nữ tử ngốc lăng khuôn mặt nhỏ đột nhiên hồng thành trứng tôm giống nhau. Ôn tử trúc vừa lòng cười, đem nàng phóng tới trên giường mới xoay người đi lấy dược. Trên môi xương to cảm giác như cũ tồn tại, Ngộng khuyên tuyệt vô về cánh môi ngốc lăng đã lâu, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng! Nàng thế nhưng bị đùa giỡn. Đáng giận! Lâu như vậy bình an ở chung nàng thế nhưng quên mất hắn là cái nam. Hậu chi hậu giác Ngộng khuynh tuyệt hận không thể ngã xuống đất khóc giống, nhưng ở hắn tới khi như cũ là vẫn không núc đích. Chẳng lẽ là mị lực của hắn không đủ lại sao? Ôn tử trúc thấy nữ nhân trừ bỏ mặt đỏ lại vô mặt khác phản ứng, trong lòng một trận thất bại. Nhìn dáng vẻ, về sau muốn nỗ lực, bằng không khẳng định liền phải bãi bởi những người khác. Dạ hoa cùng chung ly lạc, cái nào đều không phải dễ trọng còn có cái kia chung ly lịch, tấm tác, nhìn dáng vẻ đối nàng cũng là giáp tâm bất lương, vật nhỏ, người như thế nào treo trọc nhiều như vậy nam nhân đâu. Còn các đều là nhân chung long vượng Ngươi ở như vậy tử, tiểu tâm ta còn sẽ thân ngươi. Thấy nàng như cũng là ngơ ngác, ôn tử trúc nhướng mày đầu nói. Ngươi dám. Ngọc Huynh tuyệt không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Ta không dám ai dám. Thấy nàng đột nhiên nhắm lại miệng, ôn tử trúc rửa gần nàng ngồi xuống. Sau đó rôi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực vật nhỏ. Ngươi có biết hay không ngươi treo trọc rất nhiều nam nhân? Không biết. Rôi tay đẩy hắn ngực, lại bị ngực hắn lửa nóng độ ấm cấp khiếp sợ. Khẩn trương tưởng lùi về tay, lại bị hắn một phen cấp bắt lấy. Ngươi ngươi ngươi ngươi buông tay. Thật ngươi nọ như thế nào đột nhiên như vậy lưu manh. Ngày thường không phải rất phong độ nhẹ nhàng sao. Ta nếu là thả tay, ngươi liền sẽ chạy ra. Rốt cuộc, hiện tại công phu của ngươi chính là trên giang hồ số 1 số 2. Ôn tử trúc rất có tự mình hiểu lấy thở dài. Nữ nhân càng tới càng lợi hại, hắn tỏ vẻ áp lực rất lớn A. Vậy ngươi sẽ không sợ ta hiện tại một trưởng chụp chết ngươi sao? Hung tợn mà trừng mắt hắn, lại bị hắn đột nhiên túi xuống đầu cấp khiếp sợ. Ngươi nhà cút ngay a! Ngươi bỏ được sao? Thấy nàng liều mạng mà trốn tránh, ôn tử trúc ha hả nở nụ cười. Sau đó đôi tay hoàn nàng eo nằm ở trên giường ta quyết định. Quyết định cái gì? Vạn vèo thân mình, nghi hoặc nhìn hắn. Ta muốn cùng dạ hoa bọn họ cạnh tranh. Ân. Hai trong mắt trừng. Không thể tưởng tượng nhìn hắn. Quan quan thư kêu, tại Hà Chi Châu. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Vật nhỏ, ta coi trọng ngươi. Cái cái gì? Mộng huynh tuyệt chấp trước mắt, nhìn trước mắt đối nàng mặt mày mỉm cười nam tử trầm mặt nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ chừng lớn hai trong mắt. Chẳng lẽ hắn ý tứ là nói nàng về sau lại nhiều một cái muôn trốn tránh nam? Mộng huynh tuyệt dưới đấy lòng yên lặng rơi lệ. Nhưng là trên mặt lại như cũ là bình đạm vô ngân. Bởi vì ở chung lâu như vậy, nàng đã biết trước mắt cái này nhìn như lạnh nhạt như tuyết nam tử kỳ thật hắn nha cũng là một cái thâm tàng bất lẩu phúc Hắc nam. Bất quá con hảo, nàng châm cứu chỉ còn lại có ngày mai cuối cùng một ngày. Nếu không yên lặng nhìn trời, thật là tiền đồ hắc ám A. Ôn tử trúc thấy trước mắt nữ nhân không một ti phản ứng, cho rằng nàng là ngầm đồng ý chính mình theo đuổi. Nhưng thẳng đến hậu thiên sáng sớm nhìn đến kia trống rỗng giường đệm, mới biết được chính mình không tiếng động bị bày một đạo. Vì thế, ôn thần y thì không bình tĩnh, quyết định đem cái kia trộm đi nữ nhân cấp trảo trở về. Ngọc huynh tuyệt thương thế khỏi hẳn trở lại vương phủ, làm người trong phủ một đám cao hứng mà ôm đầu khóc giống. Mà Ngọc huynh tuyệt lúc này mới biết, ở hắn hôn mê kia một ngày, trong vương phủ lại đã trải qua một lần ám sát. Bất quá người trong phủ y y theo thượng một lần mộng khuyên tuyệt giao cho bọn hắn biện pháp thành công bao vây tiêu trừ địch những người đó, làm vương phủ lại một lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua. Nha! Thật đương chiến vương phủ là ăn chay sao? Mộng khuynh tuyệt chân trước đến vương phủ, sau lưng thái tử đám người đã nghe tin tới rồi. Hoa nghe loan nghe thấy cái này tin tức sau lập tức chửi hầm lên, sau đó vẻ mặt thương tiếc nhìn gầy một vòng lớn mộng khuynh tuyệt khuyên tuyệt, người như thế nào gầy thành bộ dáng này? Chẳng lẽ thần ý gì hắn ngược đãi ngươi sao? Lời này rơi xuống, bốn đạo ánh mắt xoát xoát xoát triệu ngộng khuynh tuyệt trên người bắn phá qua đi, thấy nàng tiêm như là muốn nhỏ giọt bọt nước giống nhau cảm, đôi mắt đồng thời mị mị. Vỗ Dật Hoa nghe loan miết ở trên má tay, Ngộng Khuynh Tuyệt vừa định mở miệng, Trung Ly Đêm liền hài hước đã mở miệng, "Ngược đãi? Ngược đãi cũng muốn hắn bỏ được a." Trung Ly Đêm vốn là đùa giỡn, chính là vừa thấy Ngộng Khuynh Tuyệt đột nhiên cứng đờ khỏe miệng, cung theo sát khỏe môi vừa kéo sẽ không bị hắn miệng quạ đen nói chúng rồi đi tử trúc cũng hay là cũng lâm vào lưới tình chúng kia cứ như vậy đôi mắt híp lại trung ly đêm nhìn nháy mắt đen mặt dạ hoa cùng lạc trong lòng cười ha ha lên cứ như vậy trò chơi chẳng phải là càng tốt chơi thế không thấy ra tới a khuynh tuyệt người nhà mấy ngày công phu lại lược đổ một người nam nhân như thế rất tốt tỷ muội ta rốt cuộc không cần lại phiền muộn ngươi về sau gả hay không đi ra ngoài vấn đề. Hoa nghe loan vỗ ngộng khuynh tuyệt bả vai cảm khái vạn phần, mà một bên vương phủ các hộ vệ còn lại là lệ lưu đầy mặt. Thái tử Phi, nhà ta vương Phi đã gả cho. Đã gả cho a Ngộng khuyên tuyệt khỏe miệng vừa kéo, một bên vô rất trên người móng đuốt một bên xoa xoa mày, các ngươi tới cũng chỉ là tới xem ta chê cười sao. Nếu đúng vậy lời nói nàng không ngại đem bọn họ đưa trở về. Đương nhiên không phải. Trung Ly đêm ha ha cười, ôm trầm còn muốn gây sự nữ nhân, trên mặt thay nghiêm túc biểu tình. Ta lần này tới là tưởng nói cho ngươi, lão gia hỏa kia có thể là chịu không nổi chuẩn bị phản kích. Nói lên Trung Ly Du, Trung Ly đêm đáy mắt chính là một mảnh khói ngủ. Đương nhiên muốn nhịn không được phản kích, xoán vị sự tình bị vạch trần, thân cận thần tử ngủ chính mình nữ nhân, duy nhất một cái có thể kế thừa đại thống nhi tử đột nhiên có khả năng trở thành người khác loại. Hơn nữa vẫn là nửa chết nửa sống Đặt ở ai trên người phòng chừng đều nhất thời khó có thể tiếp thu đi Theo bên thai tóc dài Ngọc khuyên tuyệt lạnh lùng cười Hắn thủi hạ ám vệ đã bị chúng ta xử lý không sai biệt lắm Như vậy hắn còn có cái gì chiêu số Tiếp tục ám sát nàng sao Liếc mắt ánh mắt lạnh lùng ngọc khuyên tuyệt Trung ly đêm đấy lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi Quả thật là tình nguyện trọc tiểu nhân cũng không cần trọc nữ nhân Nếu lao ra hỏa kêu biết chính mình bởi vì chọc nữ nhân này mới khiến cho mặt sau đột nhiên phát sinh như vậy không xong sự tình, phỏng chừng lúc trước liền sẽ dại dột phái người tới ám sát nàng. Tấm tắc, trong tay quân cờ đột nhiên biến thành cắn người hổ báo, Trung Li Du, ngươi thật là giúp bọn họ một cái đại ân a. Tuy rằng chúng ta sấn mấy ngày nay công phu thu phục không ít đại thần, chính là trong chiều quyền to vẫn là nắm chặt ở thừa tướng cùng Trung Li Du trong tay. Cho nên... Chúng ta gặp phải khó khăn vẫn là rất nhiều. chớp chấp mắt để mua ội, ngươi có cái gì chú ý? Mộng huynh tuyệt quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng phun tào. Thật đem nàng trở thành khu ly công, sự tình gì đều phải hắn giải quyết. Này thái tử quang tưởng ngồi mắt ăn bắt vàng, kia sao lại có thể? Nàng cũng không phải là kia có hại chủ a Thái tử cũng quá để mắt ta, ta có thể có cái gì chú ý? huống hồ ta vừa mới bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu thật sự. Phỏng chứng giúp không được gì. Trung Ly đem khỏe miệng vừa kéo, còn tưởng đang nói chút cái gì đã bị một bên Trung Ly lạc cấp ra tiếng đánh gãy. Đại ca ngươi liền không cần lại phiền Toái Khuynh Nhi. Không phát hiện Khuynh Nhi đều gầy rất nhiều sao. Hơn nữa này vốn dĩ chính là chuyện của chúng ta, không thể lại làm nàng tiếp hiểm. Nói xong, cũng mặc kệ người khác, trực tiếp đi lên trước ôm lấy mộng Khuynh tuyệt bả vai Khuynh Nhi gầy thật nhiều. Chẳng lẽ là ôn tử trúc nơi đó thức ăn không tốt sao? Ngộng Khuynh Tuyệt đã vô lực phun tào, đối với bên người động bất động liền đem nàng ôm vào trong ngực nam nhân tỏ vẻ tương đương bình tĩnh. Bất quá nàng bình tĩnh, không đại biểu người khác cũng sẽ bình tĩnh. Lạc, chớ quên nàng là ngươi nhị tẩu. Dạ Hoa hắc mặt nhìn kia đặt ở Ngộng Khuynh Tuyệt trên vai cánh tay, hận không thể cầm đao chém nó. Hừ, Khuynh Nhi vẫn luôn cũng chưa thừa nhận nàng là ta nhị tẩu, ta làm gì như vậy thật sự đâu. Nói xong, Con đắc ý đôi hắn dương dương cầm đúng không, khuyên nhi là ngươi cái đầu. Từ trong lòng ngực hắn ra tới, ngọc khuyên tuyệt đứng lên vừa định thoát đi cái này thị phi nơi, liền thấy một mặt thon dài thân ảnh nịch ánh mặt trời đi đến. Như ngọc khuôn mặt thượng mang theo cười như không cười biểu tình, chỉ liếc mắt một cái liền đem nàng cấp xem ngốc lăng ở nơi đó. Đã trở lại, người nọ mỉm cười đã mở miệng, bình tĩnh ngự khí phản phất hắn là nơi này nam chủ nhân giống nhau. Ân. Gật gật đầu, đối với đột nhiên xuất hiện tự nơi này nam nhân có chút khó hiểu. Vì cái gì không đề cập tới trước nói một tiếng ta hảo đi tiếp ngươi. Tiến lên thế nàng gom lại bên thai tóc dài, sau đó đau lòng nhìn nàng gầy ốm gương mặt nên hảo hảo bổ bổ. Ta trong chốc lát làm người đem đổ bổ cho ngươi đưa tới. Ách! Ngộng khuyên tuyệt lại lần nữa cho mặt, đôi mắt liếc hướng một bên hoa nghe loan, lại thấy nàng vẻ mặt vô tội nhìn trời. Yên lặng mà xoa xoa thái dương. Ngộng Khuynh tuyệt đối này tỏ vẻ cảm giác sâu sắc vô lực. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại không phải khẩn trương thời điểm sao? Người này không biết trốn tránh ngược lại tìm chết tới tìm nàng, này không phải rõ ràng hắn phản bội sao? Ta tưởng ngươi. Đại sảnh lập tức căng tĩnh, sau đó nửa ngày liền truyền ra chung ly lạc nổi trận lôi đình thanh âm. Nàng là ngươi biểu tẩu. Biểu tẩu? Nhìn gà bay chó sủa đại sảnh, Ngộng Khuynh tuyệt đột nhiên có chút hối hận trở về. Ôn tử trúc tên kia tuy rằng người hỏng rồi điểm, nhưng là trụ địa phương nàng thực thích. An tĩnh, tường hòa. Nếu không phải bởi vì bên này sự tình khẩn cấp, nàng thật đúng là không nghĩ trở về. Một bên là một cái, một bên là ba cái, người sáng suốt cũng biết nên tuyển cái nào hào đi. Như thế nào, biết hối hận. Liên ở nàng bên này liên lặng phun tào khi, quen thuộc tiếng nói lại đột nhiên ở sau người văng lên. Quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy kia mặt làm bạn chính mình vài thiên thân ảnh lúc này đứng trước ở chính mình phía sau. Trên mặt, mang theo đạm mạc tươi cười. Nhìn đến hắn, Ngọc Khuynh tuyệt càng là khóc không ra nước mắt, như thế rất tốt, lập tức toàn gom đủ. Trong đại sảnh hơi thở an tĩnh có chút dò người, làm người liền hô hấp đều nhịn không được phóng nhẹ. Hoa nghe loan hơi sợ nơi trung ly đêm trong lòng ngực, trừng mắt một đôi mắt to không an phận chuyển động. Tình địch chạm mặt, hết sức đỏ mắt thương chi vẫn là buồn cái. lúc này là thật sự có trò hay nhìn. khu khu. trung ly đêm đem tay đặt ở bên môi ho nhẹ vài tiếng, hy vọng có thể rời đi kia bốn người lực chú ý, chính là trừ bỏ ngậm khuynh tuyệt đầu cho hắn một đôi xem thường ở ngoài, còn lại người đều lấy hắn đương không khí. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn là sợ hãi bởi vì một nữ nhân hủy hoại huynh đệ tình nghĩa. chính là xem cái dạng này, tựa hồ hắn muốn ngăn cản cũng đã chậm. Thái tử nếu không có gì sự tình có thể trước rời đi. Dạ hoa lạnh căm căm nhìn hắn một cái, sau đó không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Khẩu khí trung lơ đãng lộ ra vương giả ngữ khí, làm ngộng khuyên tuyệt hơi hơi nhướng mày rác. Vì cái gì hắn cảm thấy hắn nói lời này so nàng nói được càng thêm tự nhiên đâu. Giống như hắn vốn dĩ chính là chủ nhân nơi này giống nhau. Hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước ngộng lâu mang cho hắn tin tức. Mộng khuyên tuyệt dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, nhìn về phía dạ hoa hai tròng mắt cũng trở tâm trầm. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta ngâu ngâu ngô một phen che lại hoa nghe loan không an phần miệng, Chung ly đêm ngượng ngủng cười, bế lên nàng liền ra bên ngoài chạy. Lúc gần đi nhìn mắt Ngộng khuynh tuyệt thân sắc, phát giác nàng chính như suy tư gì nhìn dạ hoa, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Đã không có vướng bận, dư lại người càng là không chút khách khí căm thủ đối phương ngoài phòng kia chớp cùng sấm sét cấp xoay quanh lại bị mộng khuynh tuyệt một cái mát lạnh ánh mắt cấp ngăn lại trụ ta về phòng ngủ một lát các ngươi nhìn trầm trầm điểm chỉ cần không hư hao đồ vật còn lại đều không cần lo cho bọn họ khiến cho này bọn đàn ông chính mình lăn lộn đi thôi nàng là chống đỡ không được kiếp trước một cái sở tử tiêu khiến cho nàng đau đầu nửa ngày hiện giờ tới bốn cái nàng vẫn là đùa đi Bốn người đôi mắt dư quang chú ý tới kia mặt màu trắng thân ảnh tiêu sái rời đi, khỏe miệng đồng thời nhịn không được vừa kéo. quan cu nữ nhân thế nhưng liền như vậy đi. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bọn họ bị đả thương sao? Khuynh Nhi đi rồi càng tốt. Ta nói cho các ngươi, Khuynh Nhi là của ta. Các ngươi ai đều không thể đoạn. Dạ hoa hử lạnh một tiếng, trước hết phóng lời nói. Người xác định. Biết dạ hoa nội tình trung ly lạc cùng ôn tử trúc đồng thời liếc xéo hắn một cái, sau đó khinh thường hừ một tiếng. Mà trung ly lịch thấy vậy tình cảnh bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, ý cười trên khỏe môi càng thêm có chiều sâu. Người cười cái gì? Dạ hoa chú ý tới hắn khỏe môi biến hóa, con người nhan sắc dần dần gia tăng. Người không cần bộ dáng này phòng bị ta. Vén lên quần áo ưu nhã ở một bên ngồi xuống, trung ly lịch cất cao giọng nói từ đêm đó khởi. Ta chính là mộng vương phi người. Người nói bậy gì đó. Mộng vương phi. So sánh trung ly lạc bạo nộ, ôn tử trúc nhưng thật ra chú ý tới hắn đối mộng khuynh tuyệt đột nhiên chuyển biến xưng hô. Không sai, mộng vương phi. Khẽ gật đầu, đáy mắt nhu tình một mảnh. Chiến vương phi là nàng chỉ thuộc về chiến vương, mà mộng vương phi, tác đại biểu nàng khả năng thuộc về chính mình. Không được ngươi như vậy xưng hô nàng. Trung ly lạc nổi trận lôi đình. Khuynh Nhi là của ta. Nàng đều đem nụ hôn đầu tiên cho ta. Cái gì? Ôn tử chúc cùng Trung Ly Lịch đồng thời sắc mặt âm trầm chiều Trung Ly Lạc nhìn lại, người sau lại vẻ mặt đắc ý nâng cầm lên, ngày đó ta rơi xuống nước, là Khuynh Nhi đã cứu ta, hơn nữa ở ta sinh bệnh trong lúc mỗi ngày đi xem ta. Nhìn vẻ mặt đắc ý Trung Ly Lạc, còn lại ba người đều hận không thể dơ tay trụ chết hắn. Chẳng qua so sánh ôn tử chúc cùng Trung Ly Lịch, dạ hoa sắc mặt muốn tốt một chút, Chính là vừa nhớ tới kia mấy ngày nữ nhân trốn tránh chính mình sắc thật đi bổi tiểu tử này, sắc mặt như cũ là âm trầm doan người. Thì tính sao, nàng chỉ là đem ngươi trở thành chú em thôi. Ôn tử trúc cười lạnh một tiếng, không cho là đúng xua xua tay. Bọn họ tuy rằng là không có thân, nhưng lại có quan hệ sát thịt, lại nói tiếp, quan hệ còn so với bọn hắn muốn gần một thành. Ai nói? Khuynh Nhi trong lòng rõ ràng có ta. Lần trước lọt vào ám sát cũng là nàng đã cứu ta. Đó là nàng thiện tâm. Là nàng có ta. Thiếu lừa mình dối người. Người là ở ghen ghét. Người náo tàn. Nhìn ô nào đến túi bùi hai người, chung ly lịch như cũng là vẻ mặt vân đạm phong khinh, chỉ là huyệt thái dương mất tự nhiên nhảy dựng nhảy dựng. Đủ rồi. Các ngươi đều ta đã chết sao. Dạ hoa rốt cuộc chịu không nổi, bạo giống ra tiếng. Chẳng lẽ không phải sao? Hai người đồng thời dừng lại hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục ánh mắt chém giết. Dạ hoa không nói chuyện nữa, ngồi ở một bên thấy không rõ lắm thần sắc. Mà Trung Ly lịch lại hơi kinh ngạc khơi vào hai hàng lông mày, nhìn dạ hoa chậm rãi gợi lên khoẻ môi. Ba ngày sau, Trung Ly du lấy có lẽ có tội danh tuyên bố hủy bỏ Trung Ly đem thái tử chi vị, dục lập Trung Ly tiếu vì thái tử, lại bị thái tử đảng quần thần cấp ngăn chặn. Đến tận đây... Thái tử Đảng cùng Trung Ly Du giao phong chính thức khai chiến. 9 ngày ngày sau, Tam Hoàng tử Trung Ly tiếu bởi vì đổ máu quá nhiều không trị bỏ mình. 12 ngày sau, Thái tử Đảng đem Trung Ly Du lưu hại tiên đế tội danh thông cáo thiên hạ, nguy này thoái vị. Trung Ly Du không tử, theo sau điều phối ngự Lâm quân đem Hoàng Thành bao quanh bảo vệ cho. Mà lúc này sớm đã ly thế nửa năm nhiều chiến vương đột nhiên dẫn dắt đại quân nguy cấp, đem Trung Ly Du vây với Hoàng Thành bên trong làm vây khốn chi thú. Hoàng thành trong vòng, nhân tâm hoàng sợ, ba cánh đóng cửa không ra. Chiến vương phủ nội. Từ chiến vương chết giả tin tức truyền vào trong phủ, trong vương phủ người một đám đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Chỉ có mộng khuyên tuyệt một người giống như thường lui tới giống nhau, trên mặt nhìn không ra nửa phần vui mừng hoặc tức giận, nhưng là hiểu biết nàng người đều minh bạch vương phi trong lòng đã sớm là lửa giận tận trời. Vương phi, chúng ta thật không cần đi ra ngoài hiệp trợ sao. Xấm xét cùng kia chấp vẻ mặt nhút nhát nhìn ngồi ở hoa dưới tàng cây phẩm trà ngắm hoa mộng khuynh tuyệt, thật cẩn thận dò hỏi nàng. Muốn đi các ngươi liền đi thôi. Vương cái ly, Ngộng khuynh tuyệt mặt bộ biểu tình trở lại nhà ở nhớ tới lúc trước đáp ứng cùng chung ly đêm hợp tác khi đưa ra điều kiện, trong lòng đã có chú ý. Chủ tử, vương ra bọn họ đã công tiến hoàng cung. Hòa hồ đẩy cửa mà nhập, nhìn ngồi ở trước bàn trầm tư mộng khuynh tuyệt, cung kính nói. Ân. Gật gật đầu theo sau đi vào nội thất. Chỉ chốc lát sau, một thân màu đen áo da mộng Khuynh tuyệt liền đi ra. "Chủ tử ngươi đây là hỏa hồ mở to hai mắt nhìn, nhìn mộng Khuynh tuyệt đột nhiên thay đổi trang phục trong lòng tức khắc bất an lên. Phi ương." Lăng Không búng tay một cái. Sau đó hỏa hồ kinh ngạc phát hiện trong viện đột nhiên lăng không xuất hiện hai mươi mấy người thân xuyên áo đen nam tử, các biểu tình túc mục, võ công bất phàm. "Chủ tử!" Xấm xét cùng kia chớp kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, không rõ đã xảy ra cái gì. Đây là ngộng hồn Sơn Trang cùng Trung Ly Du mâu thuẫn, các ngươi không cần nhúng tay. Công đạo xong này một câu, sau đó Vương Phủ người liền ngạc nhiên phát hiện nhà mình Vương Phi như quỷ mị giống nhau đột nhiên cùng những cái đó nam nhân cùng biến mất. Rời đi Vương Phủ, mộng Huynh tuyệt đoàn người lấy quỷ dị tốc độ tới ngoài Hoàng Cung một chỗ rừng rậm. Ở rừng rậm chỗ. Sớm đã có 300 danh thân xuyên áo giáp cao thủ chờ ở chỗ này. Một đám tuy rằng biểu tình tốt mục, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra khó có thể che giấu kích động. Hôm nay, là bọn họ Long Hổ quân xuất hiện trùng lập Giang Hồ Nhật Tử. Từ Mộng Vương ra qua đời sau, bọn họ này chi đã từng chỉ trích phương tù ở trên đại lục đánh hạ vô số anh dũng chiến tích đội quân thép cũng tùy theo biến mất ở công chúng tầm nhìn bên trong. Cứ việc vô số người ý đồ tìm kiếm bọn họ rơi xuống... Nhưng là lại không một người rõ thám biết nói bọn họ nơi đi, bởi vì ai đều sẽ không nghĩ đến, đã từng đại biểu chính nghĩa cùng nhiệt huyết long hổ quân thế nhưng trong nháy mắt trở thành trên giang hồ cũng chính cũng tà mộng lâu. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ đau khổ ẩn nhẫn, vì chính là có thể có một ngày tái hiện trần thế vì vương gia báo thủ, mà hiện giờ, rốt cuộc làm cho bọn họ chờ tới. Hơn nữa, là ai đều sẽ không thầm nghĩ nhân vật. Ai cũng không dám tin tưởng. Đã từng như vậy ấm áp nhát gan tiểu đàn chủ có một ngày sẽ trở nên như thế quảng cu cương đại. Cương đại đến làm cho bọn họ đều nhịn không được tâm sinh kính ý, thề sống chết đi theo. Trên đỉnh đầu lá cây đột nhiên rào rạt mà rơi, tất cả mọi người kích động ngẩng đầu, sau đó không ra dự kiến thấy đã từng đi theo ở vương gia bên người 12 tướng lãnh từ trên trời giáng xuống. Như vậy, bọn họ lâu chủ đâu? Mọi người lại lần nữa ngẩn đầu lên ở trong rừng cây đau khổ tìm kiếm này như vậy thân ảnh, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Sau đó tất cả mọi người phát hiện một mặt mảnh khảnh thân ảnh đứng ở bọn họ chính phía trước trên đầu cành, chính mặt mày mỉm cười nhìn bọn họ. Tham kiến lâu chủ. 300 người đồng thời quỳ xuống hành lễ, đáy mắt kích động sắc thái làm dựa nghiêng ở trên ngọn cây mộng khuynh tuyệt ý cười trên khỏe môi càng thêm rõ ràng. Đây là nàng người, chân chính thuộc về nàng người. Đáy mắt quang mang chợt hiện lên, giống như phía chân trời biên điểm điểm tinh quang làm nàng cả người đều trở nên bắt mắt lên. Nhìn phía dưới một đám nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, Ngọc Khuynh Tuyệt cũng cảm thấy chính mình vẫn luôn áp lực nội tâm cũng ở nháy mắt bị bậc lửa khởi ngập trời ngọn lửa. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Mọi người cùng kêu lên hô to. Thật hảo. Nhớ kỹ, các người vĩnh viễn đều là bay vút lên lòng, rít gạo núi rừng hổ. Hôm nay... Là Long Hổ Quân xuất hiện trùng lập giang hồ nhật tử. Chúng ta muốn cho những cái đó thương tổn chúng ta người biết, Long Hổ Quân không phải dễ chọc. Tất thắng. Tất thắng. Nhìn phía dưới mọi người, Ngộng Khuynh tuyệt khỏe mắt một loan, theo sau ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trung Ly Du, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn nảy chi quân đội. Như vậy nàng hôm nay liền lánh bọn họ đi gặp ngươi. Làm ngươi biết, Ngộng Hồn Sơn trang chưa bao giờ là dễ chọc. Cha mẹ chi thủ. Nợ máu trả bằng máu. Hoàng cung cửa cung ngoại, 10 vạn đại quân uy phong lấm lấm nhìn trước mặt màu đỏ thám cung tường, đáy mắt chiến y giống như hừng hực liệt hỏa. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất kịch liệt rung động, giống như có vô số đại quân rục ngựa mà đến. Màu xem! Có người tới! Theo một người kinh hô, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bùi đất phi dương trùng, vô số thân xuyên áo giáp binh lính rục ngựa mà đến. Trên mặt biểu tình kiên cường kiên nghị, các giống như phá tan núi rừng mánh hổ, gào thét mà đến. Mà dẫn đầu, lại là một người thân xuyên hắc ý thề nữ tử. Ở nàng phía sau lương thượng, có một phen gần 2 mét lớn lên to lớn lưới hái, lưới dao phiếm lạnh băng ánh sáng, chỉ xem một cái liền tâm sinh sợ hãi. Là là Long Hổ Quân. Có người chú ý tới kia trong quân đội cắm cờ sĩ, trong lúc nhất thời hít hà một hơi thanh âm sôi nổi vang lên. Long Hổ Quân nay chỉ bất bại đội ngũ đã từng là trên đại lục một cái thần thoại. Chính là theo Ngộng Vương ra qua đời lúc sau này chi quân đội cũng tùy theo biến mất ở nhân thế, mà hiện giờ, nó lại đột nhiên xuất hiện, như vậy trên đại lục so sánh với thực mau liền phải nhắc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nhìn phía trước cung tường, Ngộng Khuynh tuyệt khỏe môi một loan, từ ngựa thượng đột nhiên lăng không dựng lên. Mà bọn họ phía sau 300 nhiều người cũng tùy theo theo sát sau đó. Mọi người chỉ cảm thấy không trung đột nhiên tôi om một mảnh, sau đó trong nháy mắt, 300 nhiều người liền bay vào hoàng cung bên trong. Long Hổ Quân. Hiện giờ Long Hổ Quân thật sự giống như tên của hắn giống nhau, là núi rừng trung hổ, trên bầu trời long. Vừa rồi cầm đầu cái kia hình như là Vương phi a. Đột nhiên, thủ cửa thành một người nhỏ giọng mà nói thầm một câu, theo sau liền trừng lớn con ngươi không thể tưởng tượng nhìn không trung. Vương phi nàng khi nào trở nên lợi hại như vậy? kia Vương Phi là đi giúp chúng ta ra. Hắn bên người người nhỏ giọng đối hắn thì thầm. Đáy mắt có chút hưng phấn. Tiểu Vương Phi qua biêu hãn, thật sự là không thể không làm cho bọn họ bội phục a. Hẳn là. Cái thứ nhất người nói chuyện gật gật đầu, theo sau nháy mắt vẻ mặt đưa đám Tiểu Vương Phi lợi hại như vậy, như vậy chúng ta về sau nhưng không ngày lành qua. Vì cái gì? Người thứ hai người ngốc hỏi. Ngu ngốc. Ngươi đã quên ngươi đã từng bắt cóc quá tiểu vương phi sao. Liệt phong trừng hắn một cái, sau đó không ra dự kiến thấy hàn vũ nháy mắt trắng mặt. Xong rồi, lúc này là thật sự chết chắc rồi. Bên này hai cái ám vệ còn ở yên lặng vì chính mình tương lai lo lắng, trong đại điện lại là dương cung bạt kiếm chạm vào là nổ ngay. Trung ly đêm nhìn tới rồi giờ này khắc này như cũ ngồi ở trên long ủy nam nhân, khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh. Hôm nay... Hắn sẽ vì phụ hoàng báo thủ Có lẽ là đã nhận ra sắc ý Trung ly du đáy mắt khói mù cũng càng thêm âm trầm Ánh mắt đảo qua kia tam huynh đệ Đáy mắt hận ý giống như hừng hực liệt hỏa Hắn đã sớm hẳn là giết bọn họ Lấy tuyệt hậu hoạn Nhưng hôm nay không được Đây là hắn thiên hạ Liên tính hắn chết cũng muốn lôi kéo bọn họ Vèo vèo vèo Lợi kiếm phá không thanh em đột nhiên truyền đến Tiếp theo Bảo hộ ở Trung Lý Du trước người hộ vệ nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Mà không có ngã xuống, cũng bị đột nhiên xuất hiện cao thủ tiên phu trên mặt đất. Nay chỉ là trong nháy mắt công phu, chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại đồng hồ Lý Du người đã sớm bị chế phục trụ. Mà trên long ỷ Trung Lý Du, lúc này cũng bị đột nhiên xuất hiện nữ tử cấp một đao đặt tại trên cổ. Trong tay lười hái, là nàng đối chiếu tử thần lười hái cố ý chế tạo. Dung ngàn năm hàng Cương, chém sắc như chém bùn. Lúc này nàng nhìn như tùy ý mà đứng, nhưng là tất cả mọi người biết, chỉ cần nàng cầm đao tay nhẹ nhàng vừa động, Trung Ly Du đầu liền sẽ giống kia lúa mạch giống nhau bị cắt bỏ. Người ngựa như thế nào sẽ? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mộng quinh tuyệt, lại nhìn dưới đài từng người thân xuyên giáp sắt binh lính, Trung Ly Du nháy mắt mặt xám như cho tàn. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Cái gì như thế nào sẽ? Một tay meo eo. Một tay bắt lấy lươi hái, nhìn mặt sám như cho tàn trung ly du, mộng khuynh tuyệt quyến rũ cười nếu là ngươi lúc trước nhẫn tâm điểm giết chết ta, hết thể liền đều sẽ không như vậy. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện Thượng, ngọc khuynh tuyệt cầm trong tay hàn nguyệt lươi hái đứng ở trung ly du bên cạnh. Màu đen tu thân áo da quần da phát hỏa no đủ dáng người, đầy đầu tóc đen như tơ lửa giống nhau thuận thế mà xuống. Nhìn lươi dao phía dưới sắt tráng bệnh trung ly du. Luôn luôn đạm mạc ngọc nhan thượng chậm rãi nở rộ một mặt tà mị mỉm cười. Tông hồng sắc con người giống như trong địa ngục thành phiến bay múa huyết liên, khỏe mắt chỗ tràn ra điểm điểm tinh quang, làm nàng cả người đều tản ra quyến rũ mị hoặc hơi thở. Trong tay màu đen lưới hái phiếm thanh lãnh quang huy, phóng thích thuộc về tử vong áp khí. Giờ khắc này, nàng liền giống như kia địa ngục tử thần, bàn tay trắng vung lên, lưới dao quay cuồng ngăn cách chính là vô số hồn phách. Nàng xuất hiện chính là như vậy không hề dấu hiệu, lại là như vậy chấn động trong mắt. Thế cho nên trước mặt mọi người người mới từ những cái đó không biết nơi nào bay tới loạn mũi tên phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã giống như vương giả giống nhau đứng ở phía trên. Khoe miệng, mang theo thị huyết mỉm cười. Khuynh nhi. Đệ muội Vô số thanh tê ơ, khuynh tuyệt mắt điếc thai ngơ. Nhìn mặt sám như cho tản trung ly du, khuè môi một câu, thật lớn lười hái phịch một tiếng cắm vào trong đất. Sau đó cả người tùy ý rửa vào ở kia nhược điểm thượng. Đưa ngươi phái người ám sát ta thời điểm, có không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay như vậy kết cục. Khoanh tay trước ngực, nhìn như tùy ý cùng hắn liều khởi thiên. Nhưng là Trung Ly Du cũng hiểu được, chỉ cần hắn hơi có động kia phiếm lanh quang lưới dao trong khoảnh khắc liền sẽ đoạt đi tánh mạng của hắn. Kết cục. Hừ. Cái gì kết cục? trẫm mãi thiên tử. Ngươi bộ dáng này đối ta sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo bán sao không sợ hậu nhân thoá mạ sao. Cứ việc gặp phải tử vong nguy hiếp, nhưng là chung ly du như cũ bày ra một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Có lẽ là đương hoàng đế đương lâu rồi duyên cớ, thế nhưng làm hắn quên mất hắn kia thiên tử đến tuột cùng là như thế nào tới. Ta làm chính là chuyện của ta, cùng người trong thiên hạ có cái gì quan hệ. Còn nữa nói, đời sau chi không biết có ngươi người này vẫn là cái vấn đề, đâu ra thoá mạ đâu. Thấy hắn khó hiểu nhìn chính mình. Mộ Quyên tuyệt nhiên nghiêng đầu cười ngươi, chẳng lẽ không biết có loại đồ vật gọi là bóp méo lịch sử sao? Từ xưa tới người thắng vương bại giả khấu, thất bại người, nếu muốn bị đời sau biết được, hoàn toàn xem người thắng y tứ. Hắn xem ngươi thoáng mắt, nói không chừng tại biên tập sử ký thời điểm sẽ nhắc tới ngươi, nếu là không nghĩ nhắc tới ngươi, như vậy mặc kệ là sử ký cũng hảo vẫn là hoàng gia ra phả cũng hảo, đều sẽ không có tên của ngươi. Cũng liền ý nghĩa ngươi người này. Căn bản không có tồn tại quá. Không. Một tiếng tê lệ kêu to từ Trung Ly Du giọng nói chung giống ra. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn mộng khuyên tuyệt. Hận không thể đem này rút gân rút cốt chấm là hoàng đế. Chấm nhất định phải vinh viễn lưu truyền. Thân là một cái vương giả. Nhất chú trọng chính là đối đời sau ảnh hưởng. Cho nên ở Trung Quốc trong lịch sử mới có vô số hoàng đế bóp méo lịch sử vì chính là cho chính mình làm vẻ vang. Trung Ly Du tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên... Lại nghe được ngậm Khuynh tuyệt buổi nói chuyện lúc sau mới có lớn như vậy phản ứng. Hoàng cái đầu mẹ ngươi A Hoàng. ngậm Khuynh tuyệt châm chọc cười, chút nào không thèm để ý nàng nói xong lời này phía dưới mấy nam nhân nháy mắt phá mặt. Ngươi ngôi vị Hoàng đế như thế nào tới ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. Ngươi này nằm làm ác ngươi trong lòng không rõ sao. Trung Ly Du không nói gì, ánh mắt âm U Dịch khai sau đó nhìn về phía phía dưới giáp sắt binh lính, vi lăng một lát theo sau hai mắt trợn trừng lớn, Long Hổ Quân. Không sai, đây là ngươi vẫn luôn tha thiết ước mơ được đến nhưng vẫn không có tìm được quân đội, Long Hổ Quân. Đứng dậy, nhìn phía dưới kia mấy cái binh lính, Ngọc Khinh tuyệt đấy mắt long lánh xuất từ hào quang mang lúc trước ngươi vì bọn họ, độc hại cha mẹ ta làm ta thành một cái sắt tinh. Vì được đến Hổ phù, đem ta gả cho Chiến Vương dễ bề khống chế mộng hồn Sơn Trang. Ngươi vì này chi quân đội, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạ độc. Như hại, ám sát. Chỉ tiếc, thiên lý sáng tỏ, ngươi càng muốn có được trời xanh ngược lại càng không cho ngươi. Kết quả là, ngươi chú định chỉ là một cái kẻ thất bại. Ngươi cái này tiểu món lòng biết cái gì. Phụ thân ngươi còn không phải là ỷ vào hắn có được này chi quân đội mới cướp đi ta yêu nhất nữ nhân sao. Mẫu thân ngươi cũng là cái tiện nhân, rõ ràng là ta trước gặp được nàng. Chính là nàng lại đi theo phụ thân ngươi chạy. Hắn đang chết. Mẫu thân ngươi cũng nên chết. Bọn họ đều nên phốc. Trung Ly Du bị phẫn nộ ngậm khuynh tuyệt một chân cấp gạt ngã ở trên long Ỷ, trong miệng phun ra máu tươi nhanh chóng nhiễm hồng hắn long bảo. Nhìn cơ hồ rớt nửa cái mạng Trung Ly Du, Ngậm khuynh tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó đem cắm trên mặt đất lươi hái rút ra tới. Ta không biết cái gì, chẳng lẽ ngươi liền biết cái gì? Ái một người không phải chiếm hữu, mà là phụng hiến cùng khoan dung. Ngươi bất quá chính là ghen ghét ta phụ thân thôi. Còn nói cái gì thích ta mâu thân, ha ha, liền ngươi bộ dáng này, cũng sướng. Trong tay lười hài vung lên, chỉ nghe hét thảm một tiếng, một cái cánh tay theo vẩy ra máu tươi liền lăn xuống trên mặt đất. Ngục Khuynh tuyệt thừa nhận, nàng nổi giận. Nàng là thật sự nổi giận. Nàng nghĩ tới vô số khả năng, lại không nghĩ tới cái này biến thái nam nhân là bởi vì cái này lý do giết hại mâu thân của nàng. Bởi vì hắn không chiếm được Cho nên cũng không cho bị người được đến sao. Đáng thương mộng khuyên tuyệt, cứ việc là mẫu thân chúng độc, nhưng là vẫn là có chút ít độc tố lưu tại nàng trong cơ thể, làm cho nàng vẫn luôn thể chất suy yếu. Chỉ là Chung Ly Du không nghĩ tới, nàng phụ thân trước khi chết đem suốt đời công lực đều chuyển cho nàng, cho nên nàng mới chậm chạm không có độc phát thân vong. Cũng làm nàng, trong lúc vô tình được một cái đại tiện nghi. Nhìn không ngừng hướng hắn tới gần mộng khuyên tuyệt, Chung Ly Du là thật sự sợ. Mắt thấy kêu lưỡng đạo lại lần nữa huy khởi, thẳng buộc hắn đầu, hắn rốt cuộc bất chấp hô to lên, ngươi không thể giết ta. Trung ly lịch còn ở tay của ta. Phá không lưới dao nháy mắt dừng lại, nhìn dao dạt đắc ý mà trung ly du, mộng khuynh tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay đem hắn một khác điều cánh tay cấp bổ xuống, hắn ở đâu? Nàng mấy ngày nay trước sau ở chú ý bên này động tĩnh, cho rằng trung ly lịch sẽ thức thời né tránh, không nghĩ tới không phải né tránh. Mà là bị người này cấp bắt được. Ngươi thả ta ta liền nói cho ngươi. A, Nói. Nhìn mau bị nàng tức thành nhân côn Trung Ly Du. Ngọng Khuynh tuyệt lệnh lùng nói. Thành, ngoại huyền nhai. Nói xong câu đó, liền hôn mê qua đi. Một chân đem hắn đá đến phía dưới. Nhìn từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặt Trung Ly đêm. Ngộng Khuynh tuyệt một cái đứng dậy rơi xuống hắn trước mặt. Đem người cho ta xem trọng. Ở ta không trở về phía trước không được đã chết. Nói xong, liền nâng bước rời đi. Những cái đó thiết giáp binh cũng tùy theo đuổi kịp. Toàn bộ quá trình, đều không có xem Trung Ly túc cùng Trung Ly lạc hai người liếc mắt một cái. Đệ muội yên tâm, việc này giao cho ta. So sánh bọn họ buồn bực, Trung Ly đêm còn lại là cao hứng nhiều. Ai nha nha, đệ muội chính là lợi hại A. Trong nháy mắt công phu liền đem nguy cơ cấp giải trừ, còn mang đến lợi hại như vậy Long hổ quân. Tấm tắc, hổ phụ vô khuyển nữ A. Chỉ là Trung Ly Du vì cái gì muốn đem chính mình nhi tử cấp bắt lại đâu. Ngươi nói, hắn vì cái gì liền chính mình nhi tử cũng không buông tha đâu. Lúc này duy nhất có thể cứu hắn chỉ có Trung Ly lịch A. Nhìn ngã vào bên chân hôn mê bất tỉnh Trung Ly Du, Trung Ly đêm khó hiểu nhíu nhíu mày đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người hai người. uy các ngươi như thế nào không nói lời nào. Nhìn nhấp môi hai huynh đệ, Trung Ly đêm khoanh tay trước ngực mặt mang bỡn cợt cười như thế nào. Có tâm sự. Ngay vậy, Trung Ly túc cùng Trung Ly lạc lập tức xoay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục dụ con người nghĩ tâm sự. Tấm tắc. Trung Ly đêm cũng mặc kệ lúc này bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trực tiếp khơi màu hai người khẳng tới nếu chúng ta nhìn lầm. Vừa rồi đệ muội giống như căn bản không có xem các ngươi hai người liếc mắt một cái đi. Tấm tắc. Lúc này nhưng không xong. Thở dài lắc đầu. Nhưng đấy mắt rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa. Hừ, Trung Ly túc cùng Trung Ly lạc đồng thời hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tuy rằng khinh thường nhìn lại, nhưng là trong lòng lại đều rối loạn đúng mực. Khuynh Nhi rõ ràng là tái sinh bọn họ khí, chính là nên làm cái gì bây giờ đâu. Hiện tại sự tình đã sớm đã ván đã đóng thuyền, chỉ hy vọng nàng nghe được bọn họ giải thích về sau có thể tha thứ bọn họ. Ta nghe Loan Nhi nói, đệ muội ghét nhất người khác lừa gạt nàng. Thấy nàng vừa rồi nghe được chung ly lịch xảy ra chuyện liền lập tức vội vã chạy đi ra ngoài, tấm tắc, nhìn dáng vẻ đệ muội thực để ý hắn a lắc đầu, ánh mắt u oán nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là khỏe mắt dư quang nhưng vẫn chú mục chính mình hai cái đệ đệ. Nam tử tóc đen như thang nước, chút xuống mà xuống. Màu đen trường bào cổ tay háo trô theo kim sắc hoa mai, có vẻ gấp đôi sơ cuồng, hai mảnh không hề huyết sắc băng môi phiên mật đường màu sắc. Mây kiếm nhũ chặt. Hình như có tâm sự vờn quanh trong đó. Nghe thấy hắn nói, đen nhánh như mực con ngươi nháy mắt phát ra ra vô tận lạnh leo, tiêu sát chi khí theo khỏe mắt biểu lộ mà ra, rất có quát tháo thiên hạ chi thế. Chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn vẫn là bại lộ hắn nội tâm. Lại xem bên cạnh hắn trung ly lạc, như cũng là một bộ hồng y to rộng tùy ý, mặt nếu đào hoa dung nhan nhìn như giống như ngày xưa giống nhau phóng đãng không kềm chế được nhưng là rũ tại bên người nắm chặt đôi tay vẫn là bại lộ hắn nội tâm thấp thỏm cùng bất an. Trung ly đêm bất đắc di đỡ chán, nhìn dáng vẻ bọn họ là thật sự rơi vào đi. Lại không đi cũng đã muộn. Hào ý ra tiếng nhắc nhở, thấy bọn họ hơi hơi sửng sốt theo sau liền cảm kích nhìn hắn một cái chạy như bay đi ra ngoài, trung ly đêm cũng không lại xả ra một mặt cười khổ. Cùng chính mình đồng sinh cộng tử đệ đệ, hắn như thế nào có thể hủy khuất bọn họ? Thuông chi cứu này căn nguyên hết thể đều là vì hắn. Bất quá đệ muội như thế ưu tú, thu vào Trung Ly ra cũng không phải một kiện chuyện xấu a. Ngươi như thế nào không đi? Không biết khi nào, Trung Ly du hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, nhìn Trung Ly đêm bước cầm nhìn bên ngoài, ngoài miệng xả ra một tia quỷ dị mỉm cười lại không đi, ngươi liền không cơ hội nhìn đến ngươi cái kia đệ đệ. Ngoài thành huyền nhai biên, Trung Ly lịch bị người bó rừng tay chân đổi chiều ở huyền nhai bên cạnh. Bởi vì khí huyết chiều hạ dũng quan hệ, vẫn luôn trắng nón mặt bên giờ phút này đỏ rực, hơn nữa khe núi gió lạnh thỉnh thoảng lại gào thét mà đến, cả khuôn mặt nóng rát đau đớn. Đầu hạ, chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Bị hệ rừng tay chân dây thừng đã sớm bị nhân sự trước ngạch chặt đứt một nửa. Lại quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền phải rơi vào vực sâu bên trong thi cốt vô tồn. Ha ha, nhìn dáng vẻ người kia là thật sự muốn cho chính mình chết. Sáng ngời đôi mắt một chút u ám đi xuống, nhớ tới chính mình mười mấy năm qua hành động, chung ly lịch chỉ cảm thấy chính mình chính là một cái bị người khác đùa bỡn với trong tay ngốc tử, biết trước khi chết cuối cùng một khắc mới hiểu được chính mình vẫn luôn đều ở bị giết thủ cha người sở lợi dụng. Mấy hắn tự phụ chính mình thông minh, kết quả là hắn mới là thiên hạ lớn nhất đồ ngốc. Thân mình lại lần nữa run lên động, hắn biết, dây thường sắp cắt đứt. Chính là hắn không sợ, hắn duy nhất tiếc nuối chính là Không thể lại xem kia nữ nhân liếc mắt một cái. Nếu nói hắn cuộc đời này còn có cái gì, nhưng lưu liền nói, trừ bỏ thiếu mấy người kia một tiếng xin lỗi, chính là nàng. Lịch. Người ở đâu? Vội vàng thanh âm theo gió thổi lọt vào thai trung, trung ly lịch cười khổ một tiếng, chẳng lẽ là chính mình bởi vì quá mức tưởng nghiệm mà xuất hiện ảo giác. Chính là thực mo hắn liền nhận thức đến, hắn không có xuất hiện ảo giác. Là thật sự, khuynh nhi thật sự tới tìm chính mình lịch. Người ở nơi nào? Mộng khuynh tuyệt dục ngựa mà đến. Nhìn chùi lùi vách núi, đáy lòng một mảnh sốt ruột. Vừa định xuống ngựa, bốn phía đột nhiên phi khiếu mà đến vô số tên ban lén. Đôi mắt châm xuống, lập tức xoay người tránh thoát. Nghe phía trên đả động thanh âm, Trung Ly Lịch rất muốn nhắc nhở bọn họ đi mau không cần để ý tới hắn, nhưng là hắn đã sớm bị người điểm huyệt đạo, phong hắn nội lực. Vô lực cảm giác thổi quét hắn, làm hắn cơ hồ hỏng mất tìm được rồi, vui mừng thanh âm ở lòng bàn chân truyền đến, liều mạng mà ngẩng đầu vừa thấy, phát giác vẫn luôn tâm tâm niệm nhân nhi lúc này chính mỉm cười nhìn chính mình, kiên nhẫn một chút, ta đây liền cứu ngươi đi lên. đương chung ly lạc bọn họ lúc chạy tới, liền thấy đang ở cùng long hổ quân chém giết hắc y liệt nhân, ma ngộng khuyên tuyệt lại đỡ chung ly lịch tinh tọa ở vách núi biên, đối với bọn họ đã đến, làm như không thấy, kia lạnh nhạt ánh mắt. Xem thẳng tiêu Trung Ly Lạc cùng Trung Ly Túc hai người hốt hoảng, vì thế lập tức cầm vũ khí vọt vào chém giết, y đồ mượn này tới cầu được người nào đó tha thứ. Chém giết qua đi, bên vách núi chỉ còn lại có giày đặc huyết tinh. Ngọc khuyên tuyệt nhìn đối diện vâng vâng dạ dạ giống như tiểu tức phụ giống nhau Trung Ly Túc cùng Trung Ly Lạc, vô tình mà đem con người dịch hai. Nhìn về phía rục ngựa mà đến Trung Ly đêm. Người đem hắn mang đến làm gì? Nhìn còn có một hơi Trung Ly du Ngọc Khuynh tuyệt chiều chiều khoe miệng. Đương nhiên là vì chứng thực một sự kiện. Trung Ly đem bộ mặt chấm thấp, nhìn ngồi dưới đất Trung Ly lịch, đáy mắt một mảnh phức tạp. Không cần lại nhìn, Trung Ly lịch là các ngươi huynh đệ. Ngọc Huynh tuyệt trực tiếp mở miệng giải bọn họ nghi hoặc, thấy Trung Ly đem mấy người khiếp sợ cùng Trung Ly lịch đáy mắt bi thống. Ngọc Huynh tuyệt thở dài ly miêu đổi thái tử chuyện xưa các ngươi đều biết đi. Căn cứ ta điều tra, tiên đế từng có một cái phi tử tên là Vương Quý Nhân. Nàng cùng Trung Ly Du một người tiểu thiếp đồng thời mang thai, sau lại lại ở cùng một ngày sản tử. Bất quá vương quý nhân mệnh không tốt, sinh sản khi nhân suất huyết nhiều mà tử vong, hài tử cũng bởi vì xử lý không lo mới vừa sinh hạ tới liền chết non. Mà Trung Ly Du tiểu thiếp lại thuận lợi sinh hạ một người Nam Anh, đặt tên Trung Ly Lịch. Vương quý nhân nhân khó sinh mà chết, tiên đế đại bi, nghe Trung Ly Du kiến nghị xử tử vương quý nhân bên người sở hữu cung nhân. Chính là xác có một người cung nữ may mắn tránh được kiếp nạn này, thủ hạ của ta tìm được rồi nàng. Sau đó, nàng nói cho ta, năm đó vương quý nhân căn bản không phải suất huyết nhiều mà chết, mà là bị người giết chết, đến nỗi cái kia chết đi tiểu hoàng tử cũng không phải vương quý nhân hài tử. Trường hợp trong lúc nhất thời im mắng chỉ còn lại có vách núi hạ phong hô hô mà thổi. Mộng khuynh tuyệt dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết các ngươi khó có thể tiếp thu, nhưng đây là sự thật. Trung Li Du vì cái kia vị trí vẫn luôn khổ tâm chuẩn bị kỹ, chuẩn bị thật lâu sau, vì chính là cho các ngươi huynh đệ giết hại lẫn nhau. Bất quá các ngươi muốn may mắn, các ngươi không có đi đến nào một bước. Theo mấy năm nay các ngươi vẫn luôn ở vào đối địch vị trí, nhưng là các ngươi cũng muốn minh bạch, này không phải các ngươi sai, các ngươi cũng là người bị hại. Chân chính hung thủ là cái này nằm dưới mặt đất sắp quy thiên đáng thương người. Chúng Li Du đã sớm bị gió lạnh cấp thổi tỉnh. Giờ phút này nghe được Ngộng khuyên tuyệt lời nói, mới sâu kín mở hai mắt, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn hắn mộng khuyên tuyệt, giữ tận cười, không sai, ta chính là muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy chính mình Nhi tử binh nhung tương kiến. Đáng tiếc ngươi là không có cơ hội này. Nhìn chết đã đến nơi còn không biết hối cải Trung ly du, Ngộng khuyên tuyệt cũng bất đắc di thế nhân đều nói nói ngươi là một cái lễ nghi gồm nhiều mặt nhẹ nhàng công tử chính là ai biết ngươi lại là một cái sát huynh xoán vị tiểu nhân. Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu ta nương, kỳ thật ngươi không phải ái, ngươi căn bản chính là ghen ghét thôi. Ngươi hận so với chính mình ưu tú ca ca, cho nên ngươi muốn giết hắn, ngươi hận ta trà muốn được đến Long Hổ Quân, cho nên ngươi muốn làm cho ta cửa nát nhà tan. Ngươi vì cái kia vị trí không từ thủ đoạn, chính là ngươi duy nhất nhi tử lại là cái không tư tiến thủ người. Hiện giờ hắn đã chết, Liên tính ngươi có kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn kết quả là vẫn là không có một bóng người kế thừa. Ngươi làm cho bọn họ huynh đệ giết hại lẫn nhau, bất quá chính là ghen ghét. Ghen ghét chính mình vì cái gì không có như vậy ưu tú nhi tử. Ghen ghét vì cái gì thế gian sở hữu hảo đều bị người khác đoạt đi, ta nói rất đúng sao. Ha ha, không tồi. Ta là ghen ghét bọn họ. Chuyện tới hiện giờ, chúng Ly Du cũng vô lực lại chống đỡ cái gì cười khổ một tiếng sau đó nói ca ca vẫn luôn so với ta cường, có hắn ở địa phương ta vĩnh viễn sẽ không chú ý, thế nhân đều chỉ biết hắn, cũng không biết ta. Hắn rất tốt với ta. Ha ha! Ta ngay từ đầu cũng như vậy cho rằng, chính là ở ta khẩn cầu phụ hoàng cho ta cùng người nương tứ hôn khi, hắn lại cự tuyệt. Nguyên nhân khi hắn đã đem người nương bàn cho cha ngươi, mà ở trong đó tác hợp lại là ta vẫn luôn cho rằng rất tốt với ta đại ca. Khi đó ta mới biết được, hắn căn bản không phải rất tốt với ta. Hắn là ở hướng ta khoe ra. Bằng không hắn vì cái gì không giúp ta ngược lại đi giúp một ngoại nhân. Trung Ly Du phẫn nộ gào giống, cố chấp bộ dáng làm ngậm khuyên tuyệt lười đến lại đối hắn thuyết giáo. Rồi tay điểm hắn huyệt đạo, sau đó nhìn về phía Trung Ly đêm, người ta mang về. Nói xong, liền có hai cái long hổ quân tiến lên ôm hắn rời đi. Trên vách núi trong lúc nhất thời chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Trung ly lịch nhìn bọn họ từng người cưới đầu bộ dáng, xoa xoa mày, ta đi về trước, các ngươi hảo hảo tâm sự đi. Phòng chừng là ai trong lúc nhất thời đều không thể thừa chịu này đánh mấy đi. Dưới chân bước chân vừa muốn nâng lên, phía sau trung ly lịch lại đột nhiên đứng lên, nhìn đối diện ba vị huynh đệ, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở mộng khuynh tuyệt trên người. Khuynh nhi, ta thích ngươi. Nói xong, thả người nhảy xuống vách núi. Hắn hắn nhảy xuống đi. Trên vách núi người đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo một đám trừng lớn hai mắt chạy đến bên vách núi đi xuống nhìn lại, chỉ thấy chung ly lịch màu trắng quần áo giống như đoạn cánh tiên hạc giống nhau chiều đáy vực rơi xuống, trên mặt mang theo một mặt chua xót tươi cười. hỗn đảng! Ngộng khuynh tuyệt thấp giọng mắng một câu, sau đó mọi người chỉ cảm thấy bên người một trận gió thổi qua, tiếp theo liền thấy một bôi đen sắc thân ảnh bay nhanh chiều kia màu trắng bóng dáng lao xuống mà đi, sau đó cùng biến mất ở mây mù. Quynh nhi. Hậu chi hậu giác Trung Ly túc cùng Trung Ly lạc nhìn biến mất ở trước mắt thân ảnh, mới phát hiện vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Một đám tê tâm liệt phế gân cổ lên ở trên vách núi kêu to, hoảng loạn Trung Ly đêm còn chưa tới kịp làm cho bọn họ bình tĩnh, liền thấy bọn họ hai người đối chính mình xả ra một kia ấy náy tươi cười sau đó cũng thả người nhảy xuống. Vách núi phía dưới phong băng hàn đến xương, Ngọc Quynh tuyệt nhìn như vậy càng ngày càng gấp khẩn màu trắng thân ảnh. Trên mặt thoáng hiện một kia sắc mặt giận dữ. vươn tay bay nhanh bắt lấy hắn dơ lên góc gáo, còn chưa lôi kéo trụ hắn ngược lại bị hắn trở tay bắt lấy xả vào trong lòng ngực. Y giày màu trắng bào bị gió lạnh thổi cổ trướng lên, xôn sao văng lên, giống như bạch hạc triển khai to rộng cánh chim, đem trong lòng ngực nhân nhi cẩn thận hội trong ngực chung. Thân mình như cũ ở cấp tốc rơi xuống, chính là chung ly lịch lại vẻ mặt ý cười, gắt gao mà ôm trong lòng ngực nữ nhân. Như là đạt được trên đời này lớn nhất chân bảo. Gương mặt dán hắn ngực, trên người hắn nhàn nhạt thanh hương bay vào trong mũi. Bên thai là gào thét phong, chính là mộng khuynh tuyệt mặt lại đỏ bừng. Nị mạ, nàng như thế nào liền nhảy xuống. Nhưng này không phải mấu chốt, mấu chốt là bọn họ mau đến đáy vực. Mau buông tay, bằng không chúng ta liền đã chết. Mộng khuyên tuyệt liếc mắt phía dưới, trên mặt mang theo trầm trọng biểu tình, duỗi tay muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn phản ôm lấy hai người thân hình vừa chuyển giống như khởi vũ bạch hạc, sau đó khinh phiêu phiêu dừng ở vách núi hạ chân dẫm lên kiên định mặt đất nhớ tới vừa rồi kia một màn ngọc huynh tuyệt chính là ngốc tử cũng biết chính mình bị chơi một phen ném ra hắn ôm lấy chính mình cánh tay khuôn mặt nhỏ căm giận mà nhìn hắn ngươi đến tột cùng muốn làm gì nhảy vực liền tốt như vậy chơi sao sớm biết rằng hắn nha sẽ không có việc gì nàng liền sẽ không nhảy xuống nhìn quanh một chút bốn phía. Chùi lủi trừ bỏ cục đá chính là cỏ dại. Đáng giận. Bọn họ muốn như thế nào đi lên. Hơn nữa mặt trên người có thể hay không vội muốn chết. ân Như là không có thấy nàng phẫn nộ giống nhau. Trung ly lịch mặt mang mỉm cười điểm điểm đồ. Một đôi con ngươi giống như đáy Nước đá quý giống nhau nhấp nháy sáng lên. Đôi tay vương. Đem cơ hồ muốn đem bạo tẩu ngộng khuynh tuyệt kéo vào trong lòng ngực. ngươi sẽ đi theo ta nhảy xuống. Ta hảo vui vẻ. Ngộng khuynh tuyệt thân mình cứng đờ. Theo sau áp lực lửa giận hỏi, kia nếu ta không nhảy xuống đâu, vậy chứng minh ta không có tồn tại tất yếu. Ngươi, nghe hắn trầm thấp thanh âm, mộng khuyên tuyệt thật sự là nhìn không được dơ tay xoay hắn một chút, cảm giác được hắn thân thể mất tự nhiên cứng đờ. Mộng khuyên tuyệt lúc này mới mở miệng, ta biết này mười mấy năm sinh hoạt đối với ngươi mà nói giống như một cái vui đùa, ta cũng biết làm ngươi lập tức đi tiếp thu bọn họ ngươi cũng thực khó xử. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Mỗi người đều có mỗi người tồn tại giá trị, cho nên, ngươi không cần dễ dàng từ bỏ chính mình, này không phải ngươi sai, cũng không phải bọn họ sai, các ngươi chỉ là bị vận mệnh cấp treo đùa. Hiện tại, sự tình hết thể đều trở về quỹ đạo, ngươi còn không có thâm nhập tiếp xúc bọn họ, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ không tiếp thu ngươi đâu. Chung ly lịch không nói gì, chỉ là vùi đầu ở nàng cổ vẫn không núp đích, ngươi còn không có thử qua, liền không cần dễ dàng từ bỏ. Ngươi bộ dáng này nhảy dựng chi, như vậy ngươi hay không biết bọn họ là nghĩ như thế nào? Ngươi chỉ cảm thấy chính mình thực xin lỗi bọn họ, như vậy bọn họ chưa chắc không cảm thấy bọn họ cũng thực xin lỗi ngươi. Ngươi chỉ lo đến trôn tránh, như vậy ngươi rất có khả năng vì thế liền mất đi một phần quý giá tình nghĩa. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là dũng cảm, lúc trước dám trực tiếp cùng Chung Ly Du đối nghịch, như thế nào lúc này lại thành rùa đen rút đầu? Bọn họ nếu là thật không cần ngươi, Ngươi đến lúc đó lại nhảy cũng không muộn a. Nghe nàng lời nói, trung ly lịch ngay từ đầu vẫn là vẻ mặt tự trách, tới rồi cuối cùng một câu liền trực tiếp cười ra tiếng tới, môi dán nàng bên hai, nhẹ nhàng thở hát ra, kỳ thật bọn họ đối ta thế nào ta căn bản không để bụng, mười mấy năm qua cơ khổ sinh hoạt ta đã thói quen một người. Hơn nữa chúng ta này nhiều năm đối trọi gay gắt, ta thật không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Như ngươi theo như lời, bọn họ khả năng cũng ở tự trách, Bất quá ta rốt cuộc thương tổn bọn họ. Ta vô pháp tha thứ chính mình, ta cảm thấy chính mình chính là không nên tồn tại người, chính là ngươi nhảy xuống, ta mới cảm thấy ta là bị yêu cầu. Khuynh nhi, nếu ấn ngươi theo như lời bọn họ không nhận ta cái này đệ đệ, ta liền thành không nhà để về người, đến lúc đó, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Không nhà để về. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi này rõ ràng chính là đối chính mình đối bọn họ không tín nhiệm. Yên tâm đi, thật tới rồi kia một ngày, ta sẽ thu lưu ngươi. Nói xong lời cuối cùng, chính mình lại không thể hiểu được hồng khởi mặt tới. Ha ha, có ngươi những lời này, vậy là đủ rồi. Ôm nàng, tâm tình không thể hiểu được thoải mái lên. Mười mấy năm sinh hoạt vẫn luôn đều ở vào lục đục với nhau bên trong, hắn đã mệt mỏi, về sau nhật tử, hắn chỉ nghĩ tùy ý tiêu xái. bồi nàng, bạn thiên ngai. Vậy ngươi có thể buông tay sao? Mộng khuyên tuyệt hắc mặt ngường đầu, nhìn hắn khỏe miệng biên hàm một mặt mỉm cười lắc ý, đột nhiên cảm thấy chính mình nhảy vào một cái thật lớn bây giờ bên trong, sợ đều bỏ không ra. Không đội, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Lắc lắc đầu, sau đó đôi tay phủ nàng gương mặt đối thượng nàng tông hồng sắc hai tròng mắt nói cho ta, ngươi vì cái gì nhảy xuống, chẳng lẽ sẽ không sợ vô duyên vô cớ mất đi tính mạng sao? Vấn đề này có điểm khó khăn. Tuyệt rồi Ánh mắt trốn tránh nhìn về phía một bên. Nếu là đặt ở trước kia, nàng sẽ nói sinh tử đối nàng tới nói không sao cả. Chính là hiện tại, nàng trong lòng đã có rất nhiều vững bận, chỉ là mộng hồn sân trang, liền quyết định nàng về sau phải hảo hảo sống sót. Chính là vì cái gì muốn nhảy xuống. Ta không biết, lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống, xem như ta một loại theo bản năng đi. Không nghĩ xem ngươi vô duyên vô cớ hy sinh. Nàng đời trước là đặc cảnh. Cứ việc nàng đã rời bỏ đặc cảnh con đường thật lâu, nhưng là trong xương cốt thấy có người gặp được nguy hiểm nàng vẫn là sẽ tiến đến cứu giúp. Chỉ là bởi vì này, nhướng mày đầu, thực khó chịu nhéo nhéo nàng gương mặt. Liền không có mặt khác nguyên nhân. Thì như nói không nghĩ làm ta chết. Ta đương nhiên không nghĩ là ngươi đã chết, bằng không ta xuống dưới làm gì? Ngậm Khuynh tuyệt chớp chớp mắt, không thể nghi ngờ là mà hồi phục hắn, không hề có phát giác hắn đấy mắt ái muội lưu quang. Ân Ta đã biết. Gật gật đầu, trung ly lịch cao hứng. Người làm sao vậy? Không có việc gì, chính là có chút. a, Tiếng thét trói thai đâm vào trong thai, hai người đồng thời ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mặt thân ảnh thế nhưng thẳng tắp rơi xuống mà đến, lại vừa thấy bọn họ khuôn mặt. Ngọc khuynh tuyệt đáy mắt nhoáng lên, bay nhanh siêu rơi xuống nhanh nhất trung ly lạc bay đi. Lạc. dã hoa. Quen thuộc tiếng nói làm hai người ưu ám tâm nháy mắt sáng lên lộng lẫy tinh quang, nhìn chiều bọn họ chạy như bay mà đến thân ảnh. Hai người sắc mặt vui vẻ, sau đó đồng thời chiều nàng đánh tới. Trung ly lịch đứng ở phía dưới, nhìn chính mình trong lòng nhân nhi bị hai cái nam nhân khẩn ôm vào trong lòng ngực chậm rãi rơi trên mặt đất, khỏe miệng xả ra một tia cười khổ, chính là thực mau liền che giấu ở khỏe miệng ôn nu trung. Khuynh nhi, ngươi không sao chứ? Tiến lên một bước. Đem nàng kéo ở chính mình trong lòng ngực, nhìn không có việc gì nhân nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ruôi tay sửa sửa nàng hốn độn tóc dài ta đi liền hảo, hà tất ngươi tự mình đâu. Vung ra ngươi tay, đừng đụng khuynh nhi. Trung ly rơi xuống ý thức mở ra hắn tay sau đó đem mộng khuynh tuyệt kéo đến phía sau, chính là dây tiếp theo trên mặt liền bảy biện ra một mặt khó có thể che giấu xấu hổ. Nhìn Trung ly lịch đáy mắt hiện lên chua sót, trong lòng đột nhiên ấy náy lên vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, trong tay tố cổ tay lại đột nhiên đem hắn cấp ném ra. Chúng ta đi tìm xuất khẩu. Ngọc huynh tuyệt mặt vô biểu tình từ Trung Ly lạc sau lưng đi ra, sau đó nhấc chân hướng phía trước đi đến. Trung Ly lịch sờ sờ cái mũi, liếc mắt Trung Ly lạc hai người, sau đó tâm tình sảng khoái theo đi lên. Dư lại hai huynh đệ liếc nhau, chua suất cười. Một hàng bốn người hành tẩu ở đáy vực, tìm kiếm đường ra. Trên đường, Mộc Khuynh tuyệt một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, một bên câu được câu không cùng chung ly lịch nói chuyện, đối với phía sau vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng hai người, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Không có biện pháp. Nàng ghét nhất bị lừa gạt. Ngao. Đột nhiên, một tiếng sói chu truyền vào trong hai mọi người sắc mặt biến đổi, theo sau liền phát hiện chung quanh đột nhiên toát ra vô số dã lang. Ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ. Trung ly lạc ba người theo bản năng đem ngộng khuyên tuyệt vây quanh ở trung ương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn này đó đáy vực bá vương nhóm. Mà ngộng khuyên tuyệt cũng lười đến ra tay, liền thỏa mãn bọn họ đại nam tử chủ nghĩa tâm lý. Chính là đang xem đến phía trước trên vách núi lập một đầu màu xám bạc dã lang sau, đáy lòng đột nhiên toát ra thật lớn hứng thú. Các ngươi lóe một bên đi, chúng nó, giao cho ta. Nhìn kia chỉ có vương giả phong phạm dã lang, ngộng khuyên tuyệt mắt túi hiện lên một tia áng quang. Mà giã Lang cũng chú ý tới nàng. Một cái nhảy lên liền rừng ở nàng chính phía trước, lạnh băng đánh giá nàng. Khuynh Nhi ngươi, Trung Ly lạc mới vừa mở miệng, đã bị Trung Ly túc rối tay cấp giữ chặt. Sau đó đôi hắn lắc lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, khuynh Nhi, là muốn hàng phục nó. Ngao. Lang vương gầm rú một tiếng, sau đó chung quanh Giá làng sôi nổi lui về phía sau mấy mét sau đó lại ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ. Ngọc Khuynh tuyệt cấp chung ly lịch mấy người một ánh mắt, sau đó tiến lên một bước, khỏe môi một cầu, tiếp theo trong miệng cũng phát ra một tiếng sói chu. Trong thanh Nhã vương giả huy nghiêm, chút nào không thua với kia Lang vương. Khuynh nhi thế nhưng sẽ xói chu. Chung ly lịch ba người chấn kinh rồi, đám kia giã Lang nhóm cũng chấn kinh rồi, vì thế trong lúc nhất thời, nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng ít chút địch ý chỉ có Lang vương, như cũ là lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt bao hàm cảnh giác. Ngược lại càng lúc càng thâm. Đến đây đi. Đối nó nâng nâng cảm, Ngộng khuynh tuyệt nhẹ giọng nói. Mà lang vương cũng chút nào không thoái nhượng, thả người chiều nàng đánh tới. Đấy vực sinh hoạt điều kiện bốn dĩ liền so ra kém rừng rậm thảo nguyên, cho nên ở hạ khắc điều kiện hạ sinh tồn xuống dưới dã lang mỗi một con đều so bên ngoài cường hãn mấy lần. Mà ở lãnh đạo vị trí lang vương, càng là từ vô số chém giết trong quá trình tồn tại xuống dưới. Nó mỗi nhất chiều mỗi nhất thức vì đều là cướp lấy lấy đối phương cánh mạng, cho nên, cứ việc làm mộng khuynh tuyệt cũng không dám có chút lơi lỏng, đánh lên hoàn toàn tinh thần cùng nó đối kháng. Đứng ở một bên chung ly lạc ba người khẩn trương hề hề nhìn đang ở cùng lang vương vật lộn nữ tử, vô số lần tưởng tiến lên hỗ trợ, đều bị bên người dã lang cấp bức lùi. Chỉ có thể âm thầm cắn răng dưới đáy lòng cho nàng khuyến khích. Ngao, lang vương đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, Sau đó đã bị Ngộng khuynh tuyệt ngăn chặn phủ phục trên mặt đất. Trung quanh giã lang một đám cấp muốn tiến lên chợ rút, lại bị lang vương ánh mắt cấp ngăn lại trụ. Thử vong. Vẫn là làm ta vinh viễn chiến hữu. Ngộng khuynh tuyệt dùng lang ngữ cùng nó nói chuyện với nhau, nhưng là đôi tay như cũ nắm chặt nàng mạch máu. Lang vương giấy rùa mấy phen, rốt cuộc biết được chính mình vô pháp đánh bại trước mắt nữ nhân này, vì thế nhẹ giọng thấp gào một tiếng, sau đó dùng đầu cọ cọ Ngộng khuynh tuyệt bên chân. Tỏ vẻ hàng phục. Thấy Lang Vương đều cúi đầu, trung quanh dã lang trong lúc nhất thời cũng sôi nổi phủ phục trên mặt đất. Ngậm Khuynh tuyệt trầm rãi đứng lên, nhìn trung quanh mấy chục chỉ dã lang, duỗi tay sờ sờ lang vương đầu, sau đó dơ thẳng lên trời gào một tiếng, "Ngào! Ngào! Ngào!" Tiếng sói chu bồi hồi ở đáy vực, nhìn phủ phục ở dưới chân bầy sói, Ngậm Khuynh tuyệt hơi hơi gợi lên khỏe môi. Sau đó công hạ thân tử cùng lang vương giao lưu lên. Nàng nàng sẽ xói chu. Trung Ly lạc bị trước mắt một màn cấp sợ tới mức nói không ra lời, chỉ là chỉ vào cái kia không lưng cười đến vẻ mặt tươi đẹp nữ tử không thể tưởng tượng há to miệng. Ta biết nàng rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là lợi hại như vậy. Trung Ly túc nuốt nước bọn, trong lòng chấn động một tầng sốc quá một tầng. Trung Ly lịch không nói gì thêm, chỉ là nhìn cái kia thân ảnh đấy mắt ôn nhu càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Lang Vương nói phía trước có điều sông nhỏ, chúng ta nói không chừng có thể theo con sông đi ra ngoài. Bên người đi theo Lang Vương, Mộng Khuynh tuyệt chiều bọn họ đi tới. Như cũng là liền xem đều không xem kia hai người liếc mắt một cái, trực tiếp lôi kéo Trung Ly lịch rời đi. Khuynh Nhi quả thật là sinh khí. Sơ sơ cái mũi, Trung Ly lạc bất mãn chừng mắt kia hai hai tương nắm trên tay, rất muốn tiến lên phất tay mở ra, chính là lại sợ hãi Mộng Khuynh tuyệt càng tức giận. Đành phải căm giận nhìn Trung Ly lịch bóng dáng, dưới đáy lòng phát lên hờ rồi mau cùng thượng. Trung Ly túc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhấc chân đuổi kịp. Nhưng là trong lòng so Trung Ly lạc còn muốn buồn bực. Bộ dáng này đối hắn hở hững, còn không bằng trực tiếp đối hắn quyền cước tương thêm chửi ẩm lên muốn thoải mái đến nhiều. Ít nhất hắn trong lòng sẽ dễ chịu, biết huynh Nhi sẽ để ý hắn, chính là hiện tại. Huynh Nhi, ngươi sẽ cùng lang nói chuyện. Trung ly lịch song song đi ở ngộng khuynh tuyệt bên người, nhìn hộ ở ngộng khuynh tuyệt bên cạnh lang vương nhỏ giọng hỏi. Ân, trước kia học quá. Gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, rốt cuộc nếu là đang nói nói liền phải dính dáng đến đời những cái đó không thể không để sự tình. Thật sự. Trung ly lịch trong mắt lộ ra vui sướng. Vậy ngươi về sau dạy ta được không? Ngươi muốn học. Kinh ngạc xoay đầu. Ân. Gật gật đầu. Hắn tưởng nhiều hơn hiểu biết nàng. Hảo. Gật đầu đáp ứng rồi hắn. Ngao, lang vương liếm liếm mộng khuynh tuyệt lòng bàn tay, sau đó chu lên một tiếng. Lang vương nói phía trước có một cái thật lớn xà hoa, cho nên làm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày lại nít người. Phiên dịch xong lúc sau, ngọc khuynh tuyệt lại công đạo lang vương vài câu mới ở một bên sạch sẽ trên tảng đá ngồi xuống. kia hảo, ta đây đi tìm xem phụ cận có hay không nguồn nước. Trung Ly Lịch gật gật đầu, sau đó nhấc chân tránh ra, một bên Trung Ly lạc thấy thế, cũng theo qua đi. Ngồi ở trên tảng đá, Ngọc Khuynh tuyệt hơi rũ con người nghị sự tỉnh. Đỗng Nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu vừa thấy, Trung Ly Túc chính vẻ mặt rối rắm nhìn nàng. "Khuynh Nhi, ta, không cần đi, nghe ta cho ngươi giải thích." Thấy nàng muốn nhấc chân tránh ra, Trung Ly Túc không hề nghĩ ngợi liền duỗi tay đi bắt cổ tay của nàng. Ai ngờ lại bị nàng linh hoạt tránh thoát. Ánh mắt tôi sầm lại, lại kinh dị đồng thời trong lòng lại là một trận đau đớn. Khuynh nhi, ngươi chẳng lẽ vinh viễn đều không để ý tới ta sao? Đáng thương vô cùng rộng làm mộng khuynh tuyệt dưới chân bước chân một đốn, trong đầu tự động hiện ra người nào đó nháy đôi mắt một bộ nhận sai bộ dáng manh đồ. Khoe miệng vừa kéo, vừa định đem này hoang đường một mản từ trong ngóc cắt bỏ, ai ngờ đã bị người đột nhiên từ phía sau cấp ôm lấy. Ta biết ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tha thứ ta lừa gạt, nhưng là ta tưởng nói, ta sai rồi, ta thực hối hận. Ta không khẩn cầu ngươi có thể tha thứ ta, nhưng là cầu ngươi không cần không để ý tới ta hành sao. Gắt gao mà ôm nàng, Trung Ly Túc làm đúng ở nàng cổ cọ tới cọ đi, nhớ tới vừa rồi nàng thấy bọn họ trong mắt toát ra sợ hãi cùng lo lắng, trong lòng nháy mắt ngọt tư tư, lá gan lập tức cũng lớn lên. khuynh Tê Nhìn che lại bụng nhỏ trầm rãi con lưng nam nhân, mộng khuynh tuyệt khỏe môi một câu, sau đó thay đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Nhớ tới vừa rồi lang vương nói xà hoa, đáy mắt lại là một mảnh ưu sầu. Động vật chi gian đều là có lĩnh vực phân chia, có thể bị lang vương như vậy cẩn thận, nói vậy kia xả hoa không đơn giản. Tuy rằng ban ngày xuất phát sẽ an toàn một ít, còn là khó tránh khỏi sẽ có chút sai lầm. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiện tại nơi này có hay không hùng hoàng Khuynh nhi, uống nước. Nga, đang nghĩ ngợi tới sự tình ngộng khuynh tuyệt không ý thức mà vươn tay, vừa muốn đem thủy phóng tới bên miệng, mới nhớ tới thanh em này chủ nhân đến tổn cùng là ai. Ngươi uống đi, ta không khác. Làm lơ Trung Ly lạc nháy mắt ám chìm xuống hai chóng mắt, sau đó nhìn về phía một bên Trung Ly lịch trong chốc lát lang vương sẽ đem đồ ăn mang đến, ngồi nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền trước chính mình cái nhắm hai mắt lại. Trung Ly lịch gật gật đầu. Không nói gì, sau đó cũng đi đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Trung ly lạc nhìn trong tay thủy, nha một cắn, từ ngực từ ngực uống xong sau đó đặt mông ngồi ở Ngộng khuynh tuyệt bên người, thân mình một đảo liền nhào vào Ngộng khuynh tuyệt trong lòng ngực. Hư khuyên nhi, nhân ra khó chịu. Nhìn ở Ngộng khuynh tuyệt hoài tới vô sỉ bán manh trung ly lạc, trung ly túc cùng trung ly lịch nháy mắt đều tức giận đến ngừa răng, liếc nhau, sau đó an ý đi lên trước, dối tay đem hắn cấp giá ra tới. Dọc theo đường đi chút nào mặc kệ người nào đó hoa hoa tiêu to, lập tức kéo đến một bên bồi dưỡng cảm tình đi. Mà Ngộng Khuynh tuyệt khép hờ đôi mắt lại chậm rãi nâng lên, đáy mắt hiện lên một kêu ý cười. Buổi tối, mọi người thông qua giã lang mang về tới đồ ăn điển no rồi bụng Mộng Khuynh tuyệt tan bài mấy chỉ giã lang ở một bên canh gác vây quanh ban đêm an toàn, sau đó liền lánh lang vương về tới đống lửa trước, lại phát hiện bọn họ ba nam nhân xào lên. Mà chung ly lạc thanh âm càng là cách đại thật xa liền chuyển tới. Không được. Đêm nay ta nhất định phải rửa gần khuynh nhi ngủ. Tuy là nghĩ đến bình tĩnh mộng khuynh tuyệt, đang nghe đến bọn họ ba cái đại nam nhân ở tranh luận đêm nay ai rửa nàng ngủ, cũng không khỏi náo loạn cái đỏ thấp mặt. Tuy rằng nơi này trừ bỏ bọn họ bốn người ở ngoài còn lại đều là động vật, nhưng là loại này lời nói như thế nào nghe cũng là có nghĩa khác đi. Nàng lại không phải kia Hoàng thượng hậu cung giai lệ ba nghìn. Mỗi đêm đều phải phiên thẻ bài không đúng không đúng, nàng nghĩ như thế nào lên chứ? Đáng giận! Đều là này mấy nam nhân làm ở mỹ Hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngọc Khuynh tuyệt tức giận đi đến một bên tìm khối sạch sẽ địa phương đem mới vừa rồi tìm đến cỏ dại phô hạ, sau đó kẻ sát lang vương nằm xuống. Trung ly lịch thấy thế, ánh mắt một trọn, cũng lười đi để ý bọn họ, lập tức đi tới ở nàng một khắc nằm nghiêng hạ. Uy! Người! Nhìn chơi xấu trung ly lịch, trung ly lạc khí thẳng dầm chân, bất quá nhìn đã khép lại hai mắt ngậm khuyên tuyệt, lúc này mới bất mãn nhắm lại miệng, thấy trung ly túc cũng đã nằm xuống, chính mình cũng tìm khối sạch sẽ địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm không có việc gì, ngày kế sáng sớm, ngày mới mới vừa tròn, ngậm khuynh tuyệt liền bỗng chốc mở hai mắt, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Cùng lúc đó, ngủ ở một bên mấy người cũng sôi nổi tỉnh lại. Làm sao vậy? Trung Ly lạc xoa nhẹ ôm đôi mắt hỏi. Không biết, bất quá Trung Ly lịch nói không nên lời loại cảm giác này là cái gì, không có sắc khí, nhưng là trực giác lại nói cho hắn có nguy hiểm. Ngao! Mộng khuynh tuyệt một tiếng sói chu, đem không biết khi nào đi cảnh giới lang vương kêu tới. Vài cái giao lưu, mộng khuynh tuyệt liền biết các nàng cùng này dưới chân núi một khắc phiến bá vương đối thượng. Còn nghĩ như thế nào đối phó kia phiến xa hoa? Không nghĩ tới bọn họ lại trước đã tìm tới cửa. ngậm khuyên tuyệt cười lạnh một tiếng, vô vô quần áo nhanh nhẹn đứng lên. Cũng mặc kệ mặt sau ba nam nhân, trực tiếp theo lang vương hướng phía trước phương đầm lầy đi đến. Đi rồi không bao lâu, liền nhận thấy được trong không khí mùi thanh càng ngày càng nặng, tiếp tục đi rồi không vài bước, liền thấy phía trước đầm lầy bên xoay quanh vô số điều thể chữ đầm nét xà. Hoa! Thật nhiều xà! Trung ly lạc kinh ngạc kêu to lên. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy này cỡ nào xà. tiểu tâm có độc. Trung ly túc cũng là vẻ mặt cẩn thận. Hắn gặp qua vô số trường hợp, nhưng là giống như vậy tử lang cùng xà đánh giá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quá, không thể không nói, lần này thật là trường kiến thức. Khuynh nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy mộng khuynh tuyệt chỉ là nhìn trầm trầm đám kia xà không làm ngôn ngữ, trung ly lịch tiến lên một bước nói nếu không chúng ta mặt khác tìm một cái lộ đi. Nay đàn xa số lượng cực kỳ nhiều, liền tính là cùng lang vương đối thượng, chỉ sợ bọn họ cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi. Ngươi cảm thấy còn sẽ có mặt khác lộ sao? Nơi này điều kiện cực kỳ gian khổ, nếu là còn có khác lộ có thể đi ra ngoài, nay đàn dã lang cần gì phải đau khổ tử thủ tại đây hoang dã nơi? Chúng ta nếu là nghĩ ra đi, nhất định phải phải trải qua cái này hồ nước. Mắt lạnh con ngươi ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng dừng ở cách đó không xa một gốc cây thực vật thượng Rồi tay tháo xuống nó một mảnh lá cây, đặt ở bên môi thử thử, sau đó túi người đối lang vương nói nhỏ vài tiếng. Ngao. Một tiếng soi chu, lang vương mang theo dã lang nhóm sôi nổi tiến lên vài bước, sau đó làm thành một cái hình cung cùng đám kia xà nhóm ràng co. Mộc khuynh tuyệt thấy lang vương bọn họ đã chuẩn bị tốt, liền xoay người nhìn về phía phía sau ba người trong chốc lát ta sẽ thổi âm nhạc sử này đàn xa tạm thời ở vào ta thao tác bên trong. Sau đó các ngươi liền nhân cơ hội đi xuống chém giết chúng nó. Hiểu sao? Ân, Hảo. Ba người tuy rằng trong lòng thực kinh ngạc, nhưng là dưới tình huống như vậy cũng biết cái gì nhất quan trọng. Vì thế sôi nổi rút ra bội kiếm, đứng ở Ngộng khuynh tuyệt phía trước. Thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Ngộng khuynh tuyệt đem lá cây phóng tới bên môi bắt đầu thổi ra nhẹ nhàng chậm chạp khúc. Ngay từ đầu. Những cái đó xả nhóm còn bởi vì bầy sói duyên cơ có chút kinh hoàng bất an, chính là dần dần mà, một đám đều quỳ dạp trên mặt đất vẫn không núp nhích, cuối cùng cạnh theo kia âm nhạc chậm rãi vặn vẹo đứng dậy khu tới. Chính là hiện tại. Trung ly túc ba người xem chuẩn thời cơ, sôi nổi một cái khởi nhảy, trong tay bảo kiếm lăng không một hoa, kiếm khí nơi đi đến vô số giá xà bị chia làm hai nửa, may mắn không có chết đi, cũng đều bị một bên bảy sói cấp tiêu diệt. Nhìn trong nháy mắt liền phải tiêu diệt xong bầy rắn, mộng Khuynh Tuyệt vừa định thả lỏng thần kinh, liền nghe thấy vẻ trên mặt đất cọ sắt thanh âm truyền đến. "Mau trở lại." Ngao. Trương Kỳ ở nguy hiểm hạ bồi dưỡng ra tới trực giác nói cho nàng nguy hiểm sắp xảy ra, nhanh chóng triệu hồi ba người cùng bầy sói, Ngộng Khuynh Tuyệt khẩn trương nhìn tứ phương. Ở nhận thấy được đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ khi, tông hồng sắc con ngươi cũng không khỏi chớp lóe. Giống nhau ngoại hình, Chỉ là thể tích bị phóng đại mấy lần. Mộng khuyên tuyệt đang xem đến nó ánh mắt đầu tiên, liền ý thức được đây là xà hoa lão đại, nhìn nó gần 5 mét lớn lên thân hình. Mộng khuynh tuyệt lần đầu tiên không có nhịn xuống xoay người đạp chung ly lịch một chân. Nĩ mạ cái này vừa lòng đi. Làm không hảo bọn họ đều phải treo ở nơi này. Chung ly lịch tự biết đối lý, vì thế cũng không né tránh, tùy ý mộng khuynh tuyệt đánh chửi, bất quá trong lòng cũng là hối hận muốn chết. Hắn lúc trước đến tuột cùng là làm sao vậy? Như thế nào liền nhớ tới nhảy vực đâu? Trong chốc lát mặc kệ đã xảy ra cái gì, các ngươi đều đừng cử động. Biết hiện tại mang chết hắn cũng vô dụng, Ngộ Khuynh tuyệt dứt khoát tỉnh hạ này sức lực. Không được, ta không thể cho ngươi đi, quá nguy hiểm. Trung Ly lạc tiến lên một bước đem hắn ôm ở trong ngực, nhìn sát mặt nặng nề Trung Ly lịch tâm tình rất tốt, Khuynh Nhi như thế nào không đá chết hắn đâu. Đá bất tử chết khiếp cũng hảo a ta trước kia xử lý quá như vậy xà nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn chúng ta đều sẽ không có việc gì lấy rất hắn tay ngọc huynh tuyệt kêu lang vương tới bảo hộ bọn họ mấy cái sau đó chính mình còn lại là đi lên trước cùng kia mãng xà đối diện nhìn cặp kia vánh màu vàng đôi mắt ngọc huynh tuyệt hoảng hốt cảm thấy chính mình lại về tới amazon rừng rậm ở nơi đó nàng trải qua vô số sinh tử trong đó liền có đến từ này quái vật khổng lồ uy hiếp kia một lần Nàng cơ hồ là cựu tử nhất sinh, mà hiện giờ không biết sẽ thế nào. TT, đại xà rung đùi đất ý, nhìn đứng ở trước mặt vẻ mặt bình tĩnh nhân loại vai ngoái đầu. Nhìn dáng vẻ, nàng cùng trước kia nhân loại không quá giống nhau a. TT, Tomo mà đi phía trước bò bò, lúc này đại xà hoàn toàn bị cái này kỳ quái nữ nhân cấp hấp dẫn trụ, căn bản không có để ý chính mình chết đi những cái đó thủ hạ. TTT tt. Liên ở đại xà rung đùi đắc ý khi, đột nhiên đồng bạn thanh âm chuyển đến. Mãng xà lập tức cảnh giác đứng dậy, chính là nhìn chung quanh một vòng sau cũng không có phát hiện là ai, mà lúc này, thanh âm kêu lại lần nữa chuyển đến. Mãng xà theo thanh âm tìm kiếm, lại phát hiện cái kia kỳ quái nữ nhân chính gương mặt tươi cởi doanh doanh nhìn chính mình, mà nàng trong miệng, chính phun ra mới vừa rồi kia đồng bạn thanh âm. Thái dương một chút nhiều lên tới ở giữa, ngọc huynh tuyệt đoàn người mới vừa đi ra đầm lầy. Liền gặp chính tìm kiếm bọn họ mộng lâu nhân viên cùng với binh mã của triều đình. Phi ưng bọn họ thấy mộng khuynh tuyệt không có việc gì, lập tức cao hứng mà chạy tới, chính là đang xem đến nàng bên cạnh một xà một lang khi, lập tức ngừng bước chân, hoảng sợ mà nhìn bọn họ. Không cần lo lắng, đây là ta tân thu được sủng ái vật. Sơ sơ đại mắng đầu, sau đó lại nhìn về phía lang vương cùng với bằng hữu của ta. sủng vật. Bằng hữu. Phi ưng đoàn người há to miệng. Trận mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt đạm nhiên ngậm Quynh Tuyệt, hồi lâu lúc sau mới tiêu hóa rớt tin tức này. Không nói này, triều đình thế nào? Biết bọn họ khó có thể tiếp thu, ngậm Quynh Tuyệt liền vòng khai cái này đề tài, kỳ thật nàng cũng rất muốn biết vì cái gì này mãng xà sẽ mặt dậy mày dạn dính nàng. Hồi chủ tử, thái tử đã hoàn toàn nắm giữ triều chính, chọn ngày đăng cơ. ân Gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trung ly túc bọn họ trở về đi. Nàng cũng nên đi tìm trung ly đêm thảo muốn cái kia yêu cầu. Trời quang như tẩy, vạn rằm không mây. Chiến vương phủ từ trên xuống dưới như này thu sớm chi cảnh giống nhau một đám thần thanh khí sảng. Quản gia sớm liền chờ ở vương phủ ngoài cửa, rôi trưởng cổ trông lại nhìn lại. Bắt cấp gương mặt đang xem đến vương xa tới một đám người khi lập tức lộ ra vui sướng tươi cười. Quay đầu chiều trong phủ hôm một giọng nói, vương ra cùng vương phi đã trở lại. Ngồi ở trên lưng ngựa. Nhìn trong vương phủ đột nhiên chạy ra đoàn người, Ngộng khuyên tuyệt như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng thật ra bên cạnh Trung Ly túc xả ra một cái đại đại mỉm cười. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể lấy cái này thân phận tiến vương phủ. Chủ tử, ngươi đã trở lại. hỏa hầu ngựa đầu tắc ngồi ở trên lưng ngựa nữ tử, thanh lãnh con ngươi tràn đầy sùng bái cùng cung kính biểu tình. Long hổ quân xuất hiện trùng lập giang hồ sự tình sớm đã truyền bá biến đại giang Nam Bắc mà Ngọng Khuynh tuyệt nhiều năm qua nhẫn nhục phụ trọng dấu tại sự tích cũng tại đây mấy ngày dần dần bị mọi người biết. Hiện tại mọi người, đã sớm sửa lại lúc ban đầu đối này chiến vương phi thành kiến, nhắc tới nàng tới bất luận nam nữ già trẻ một đám đều là thiệt tình cung bái, mà trong vương phủ người càng là đối bọn họ tiểu vương phi bội phục sắt đất. Ân, Xoay người xuống ngựa, thấy hỏa hồ đầu tiên là thấy nàng mới nhìn về phía bên cạnh Trung Ly Túc, Ngọng Khuynh tuyệt trong lòng mới thoáng dễ chịu một ít, Chủ tử, thu sắc mấy người đã sớm bị hào nước ấm, chủ tử mau vào đi tắm nghỉ ngơi đi. Tiếp nhận dây cương đưa cho một bên thị vệ, sau đó liền theo ngộng khuynh tuyệt nhất chân vào vương phủ. Tấm tắc, ta như thế nào cảm thấy, thiểu vương phi sinh khí đâu. Kia chấp nhìn từ đầu đến cuối đều chưa từng thưởng cho bọn họ một ánh mắt mộng khuynh tuyệt, vớt cầm lắc lắc đầu. Bụn, muốn đặt ở trên người của người người không tức giận. sớm xét dơ tay cho hắn một cái tác. Khẩu khí tràn đầy đối tiểu vương phi bất bình. Dựa. Ngươi khi đừng đánh lao tử a. Lao tử còn ủy khuất đâu. Vước đầu, kia chấp ủy khuất biểu môi, còn tưởng nói cái gì nữa lại phát rắc một bên chung ly túc nhìn lại đây. Hai người đồng thời sờ sờ cái mũi, túi đầu không nói chuyện nữa. Thấy không, ra thành công địch. Hàn vũ chạm chạm liệt phong cánh tay, vui sướng khi người gặp họ nói. Ngủ ngốc Ngươi cho rằng hai chúng ta liền không có việc gì sao. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liệt phong cũng thở dài. Lúc này là không ngày lành qua. Mộng khuyên tuyệt một hồi đến rung như các, liền nên đón tiểu trạch nhi một cái đại đại ôm. Nhìn tiểu nhân nhi phiết miệng vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình. Ngộng khuyên tuyệt lúc này mới phát giác chính mình gần nhất vẫn luôn vội vàng việc này. Đều đã lâu không có làm bạn tiểu trạch. Ngoan tiểu trạch, một đoạn này thời gian là tỉ tỉ sai. Về sau tỉ tỉ mỗi ngày bồi tiểu trạch nhưng hảo. Hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, Ngộng khuynh tuyệt nói. Thật sự sao? Tiểu trạch đô đô miệng, thấy mộng khuynh tuyệt thật mạnh gật gật đầu, lúc này mới vui sướng gắt gao ôm nàng. Kế tiếp mấy ngày, mộng khuynh tuyệt đại môn không gia nhị môn không hại, lấy tình dưỡng vì lý do cự tuyệt thấy dung như các bên ngoài bất luận kẻ nào, thậm chí liền hoa nghe loan tiến đến đều cự chi ngoài cửa, cả ngày bồi tiểu trạch chơi đùa chơi đùa đối với bên ngoài sự tình bỏ mặc trong lúc Chung Ly túc tìm tới vô số lần nhưng không phải bị trước cửa trận pháp vây khôn chính là bị Long Hổ quân cấp ngăn lại trụ thật vất vả tới rồi cửa một phen to lớn màu đen lưới hái lại từ trên trời giáng xuống ngạnh sinh sinh làm hắn không dám lại dựa trước một bước Vương Phi sinh khí trong Vương phủ người đem đã nhiều ngày quang cảnh nhìn đến đáy mắt nhớ đến đáy lòng nhưng là lại không có một người chủ động tiến lên nói phải vì chiến Vương bài yêu giải nạn nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ cũng ở ghi hận bọn họ vương gia đâu. Ngày nay, Ngộng khuyên tuyệt tắm gội thay quần áo, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, liền có người tới kêu nói vương gia cho mời. Ngậm khuyên tuyệt cũng không có chối từ, lập tức tùy người nọ tiền đến. Trên mặt thần sắc rõ ràng sớm đã dự đoán được giống nhau. Màu đen vân vân áo dài, dáng người cao gầy thon dài, khí chất đẹp đẽ quý giá ưu nhã, khuôn mặt như chat như mà quanh thân vẩn quanh không giận mà ủy khí phách. Ánh mắt Đạm nhiên nhìn đứng ở trong đại sảnh nam tử, Ngộng Khuynh Tuyệt không giận phản cười, trực tiếp lướt qua hắn ở chủ tọa ngồi xuống. "Thượng trà." Ra lệnh một tiếng, một bên tia chấp lập tức chân chó tiến lên đem một ly mạo hương khí tuyết sơn màu tiêm đặt ở Ngộng Khuynh Tuyệt trong tầm tay, theo sau đứng ở Ngộng Khuynh Tuyệt phía sau vẫn không núc núc. Mở ra ly cái, trà hương lan tràn bốn phía. Nhìn Ngộng Khuynh Tuyệt chỉ là rũ mắt phòng trà, giữa mày một mảnh đạm nhiên, không hề có để ý tới hắn ý tứ. Trung ly túc lập tức cấp vào đầu bước 2. Khuynh nhi. Tiến lên một bước, đáng thương vô cùng kêu một tiếng. Giây tiếp theo, mang theo nhiệt khí nước trà liền chiều chính mình bắt tới. Nước trà quá nhiệt, lại đổi một ly. Đem không cái ly đưa cho phía sau tia chớp, Ngọc Khuynh tuyệt trên mặt biểu tình như cũ là nhàn nhạt, nhạt. Ách, là. Tia chớp nhìn nhà mình da đen như mực mặt, lập tức cầm lấy cái ly lưu. Thấy không quan hệ nhân sĩ rốt cuộc tránh ra. Trung ly túc trên mặt biểu tình lập tức biến đổi, gục xuống đầu vẻ mặt nhận sai bộ dáng đi lên trước, dối tay kéo lại mộng khuyên tuyệt đặt lên bàn ống tay háo, tức phụ ta sai rồi. Vị công tử này không cần gọi bệ, bị thương ngươi ta danh dự liền không hảo. Rút về tay háo, ánh mắt lạnh lạnh từ bên cửa sổ đảo qua, thấy vài đạo thân ảnh soát biến mất không thấy, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Này đàn nô tài cũng dám nhìn coi. Trung ly túc cũng là một bụng hòa khí. Bất quá trước mắt là muốn đem tức phụ cấp hống cao hứng, còn lại đều không quan trọng. Như thế nào sẽ, ngươi là bổn vương vương phi, bộ dáng này kêu bình thường bất quá. Nói xong, cũng mặc kệ mộng khuynh tuyệt nhạc không vui trực tiếp dối tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Chính là dây tiếp theo lại bị người không chút khách khí mà bắn cho khai. Thế nhân đều biết, chiến vương ở đại hôn ngày đó chết bất đắc kỳ tử. Ngươi hiện giờ công bố bổn vương, hay là đương thiên hạ người là ngốc tử không thành. Mắt phượng ngảng ớn, khoe môi nhợt nhạt cười lại lộ ra lạnh lùng hàng ý chung ly túc thấy thế, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Bởi vì lúc ấy quyết định sử dụng cái này biện pháp tưởng hoàn toàn là xá tiểu lấy đại, vì thế hắn liền kia chớp cùng sấm sét đều không có nói cho. Có thể nói là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nhưng ai biết, Ngọc Khuynh tuyệt sẽ đột nhiên phát sinh như vậy thay đổi, làm hắn mỗi ngày đều hối hận muốn chết. Ngươi nói ngươi là chiến vương liên ở hắn cao mày khổ triển thời điểm ngọc huynh tuyệt lệnh lệnh thanh âm truyền đến ân ân người nào đó cú quýt gật đầu chắc là chiến vương hồn phách biết được thái tử rốt cuộc đăng cơ nhất thời kích động mà hiện hình bộ dáng này bị người ngoài thấy nên có bao nhiêu không tốt người tới nhìn tiến vào sấm sét cùng tia chớp ngọc Khuynh tuyệt chỉ vào một bên sắc mặt khẽ biến đến người nào đó nói đem này hồn phách đưa đến hắn vốn nên mang theo địa phương đi anh hai người sửng sốt Theo sau chừng lớn đôi mắt nhìn về phía mộng khuynh tuyệt vương phi ý tứ là Không phải là. Đưa vương ra hồi lăng. Phúc, ha ha ha, đệ muội Ngươi là muốn trôn sống nhị đệ sao. Một tiếng cười to đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy Trung Ly đem một bộ thưởng phục phong lưu phong khoáng đi đến. Phía sau đi theo hoa nghe loan vừa thấy đến nàng, vành mắt đỏ lên liền phát đi lên. Khuynh tuyệt. Đi. Cùng lao nương đi. Chúng ta không cần để ý tới này đàn nam nhân thúi. Hoa nghe Loan ở biết được chung ly túc chết bất đắc kỳ tử là cái âm mưu lúc sau, trong bụng liền tràn đầy lửa giận, chính là thấy khuynh tuyệt lúc sau, lửa giận lại đều biến thành đau lòng. Này đàn nam nhân thúi, dựa vào cái gì làm khuynh tuyệt gánh vác như vậy trọng áp lực A? Nàng đau lòng A. Loan nhi ngươi đừng. Lan. Nhìn bị một chân đá ra đi chung ly đêm, mộng khuynh tuyệt khỏe miệng vừa kéo vô lương cười. Ai nha nha, thời điểm mấu chốt vẫn là đồng tính bằng hữu đáng tin a. Đi lên trước, an ủi dường như vô vô bở vai của hắn, theo sau lộ ra một cái vô hại tươi cười. Hoàng thượng đã thuận lợi đăng cơ. Như vậy, lúc trước đáp ứng chuyện của ta cũng có thể thực hiện đi. Bóng đêm như nước, Ngọc Khuynh tuyệt dối tung nứt dầm dề tóc dài một bên đánh ngáp một bên chiều phòng ngủ đi đến. Nhưng mới vừa bước vào nội thất, liền mẫn cảm nhận thấy được một đạo đặc thù hơi thở Mày đẹp nhữ lại, kiếp lại đôi mắt sốc lên buông xuống màn lụa, nhìn nửa thân trần ngực nghiêng nằm ở trên giường mô nam, khỏe môi chậm rãi gợi lên hiểu rõ độ cung. Khuynh nhi ngươi tẩy hảo. Thấy giai nhân trở về, Trung Ly túc trên mặt lập tức hiện ra một mặt lấy lòng mỉm cười. Lại xem nàng sắc mặt hồng nhuận, thu mắt như nước, như thuộc thấu quả táo giống nhau tiểu nổ nước ác. Để chân trần nha, một đôi chân ngọc trắng non đang yêu. Rộng thùng thình màu trắng áo ngủ khó có thể che lấp kia phập phồng quyến rũ là lướt dáng người, không khỏi hô hấp căng thẳng, ánh mắt biến nhiệt. Chính là đang xem đến kia như rong biển giống nhau tóc dài còn ở tí tách bọt nước khi trên mặt lại lập tức toát ra thường tiếc biểu tình. Cuốn quít xuống giường, không khỏi phân trần cầm lấy một bên khăn lông cho nàng trà lau tóc dài, một bên xoa một bên lại nhảy khuynh nhi sao lại có thể như vậy không quan tâm chính mình. Thời tiết đã chuyển lạnh. Ngươi bộ dáng này không chú ý nói sẽ chịu phong hàn. Nói xong lời cuối cùng, trực tiếp vận công dùng vận lực đem kia bọt nước cấp hang khô. Vốt một đầu tóc đen lại khôi phục tơ lụa giường như bóng loáng, mộng khuynh tuyệt khỏe môi nhịn không được một Loan trong lòng cũng liền đem này nam nhân tự tiện xông vào tử tội cấp rơi chầm lại. Nhưng đãi nàng nằm đến trên giường thấy kia nam nhân còn đứng ở đầu giường vẫn không nhúc nhích khi, bằng thẳng rộng rãi mày vẫn là nhịn không được lại lần nữa nhăn lại, ngươi không đi sao Vì cái gì phải đi? Đêm nay ta phải cho Khuynh Nhi ấm giường nói. Trung Ly túc cười hắc hắc, sau đó liền chiều trên giường đánh tới. Dung như các ngoại trên đại thụ, Liệt Phong cùng sấm xét hai người chính trò chuyện Thiên Nhi chỉ nghe phanh. Một tiếng, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị phá khai, theo sau một cái quái vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Hai người trừng mắt hạt châu nhìn quỳ dạp trên mặt đất thân ảnh. Vừa định nhắc mãi một câu quen mắt liền thấy kêu bay ra tới quái vật khổng lồ chậm gì gì đứng lên. Sau đó, Trung Ly túc kia một chương có thể so với hắc mặt la sát mặt liền bại lộ ở dưới ánh trăng. T, hai người đồng thời đào hút khẩu khí lạnh, theo sau ở người nào đó có thể so với đông lạnh ánh sáng nhìn chăm chú hạ thức thời ngẩn đầu nhìn trời trang nhìn không thấy. Nếu không, nếu là làm cho bọn họ biết nhà mình ra bị nhà mình vương phi cấp xuyên ra tới quăng ngã cái chó ăn cướp Như vậy bọn họ cũng có thể trực tiếp cắt cổ tắt thở. Hừ. Trung Ly túc thấy thủ hạ còn tính hiểu chuyện, lúc này mới hừ lạnh một tiếng vô vỗ trên người bùn đất. Sau đó ở hai người tò mò mà ánh mắt trung chuyển qua thân hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang bước đi tiến dung như các. Ra đây là muốn tìm vương phi tính sổ. Liệt phong nhướng nhướng mày Ngu nốc. Sấm xét dơ tay cho nàng một cái bạo lật ra bỏ được sao. Nhìn không ra ra đây là trở về tiếp theo phân đấu. Chính là ra bị quăng ngã. Liệt phong cường điệu. Thì tính sao? kia chấp cột nhà ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện. Tiểu vương phi chính là lại đem ra quăng ngã một lần. Ra cũng là cam tâm tình nguyện. Thiết. Ra như thế nào sẽ? Hàn vũ điếu môi rửa vào ở một bên trên thân cây. Không tin. Chờ coi đi. Ra đêm nay khẳng định không thuận lợi. kia chấp cầm vừa nhắc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà quả nhiên, giây tiếp theo bốn vị ám vệ liền thấy nhà mình ra lại lần nữa chật vật bị đạp ra tới, mà tông trầm, trung ly túc lại lần nữa vô vô bùn đất bò lên, ánh mắt lạnh buốt chiều một bên đại thụ nhìn lại, thẳng xem đến chỉnh cây đại thụ đều cuồng diêu không ngừng lúc này mới cắn răng xoay người bước đi vào dung như cát, thấy mộng khuynh tuyệt như cũng là nghiêng thân mình cười như không cười nhìn hắn, lúc này mới thật mạnh thở hắt ra, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là còn dám đá ta, ta liền. Frank. Frank. Lại là hai tiếng trọng vang, mộ Huynh tuyệt nhẹ nhàng xoa xoa chính mình chân, sau đó lười nhác ngáp một cái xoay người nằm sắp xuống. Uy hiếm nàng. Tìm chết. Chính là mới vừa nhắm mắt lại, liền nhận thấy được sau lưng có lưỡng đạo chợt lánh trợt nhiệt ánh mắt, quay đầu vừa thấy, trung ly túc chính mặt âm trầm nhìn nàng. Ngươi, nhanh như vậy. Ngủ. Không đợi nàng mở miệng. Trung ly túc liền bá đạo nhảy lên giường đem nàng vứt vào trong lòng ngực gắt gao mà ôm, kia lực độ thiếu chút nữa làm Ngộng khuynh tuyệt xuyên bất qua tới khí. Quay đầu tức giận nhìn hắn, ai ngờ hắn lại cúi đầu trực tiếp vùi đầu ở hắn cổ chỗ, nẹ tránh nàng thị giác công kích, nhưng là đôi tay hai chân lại chặt chẽ đem nàng cấp khống chế được. Này một đấu chỉ cách làm làm mộng khuyên tuyệt giở khóc giở cười, cũng làm nàng tụ tập lên nội lực lặng lẽ tan đi. Hồi chính ngươi phòng đi. Ta ngủ rồi. Mô Vương chẳng biết xấu hổ nói nói dối, sau đó Khoa Trương đánh lên khó khè. Khoe miệng vừa kéo, Ngộng Khuynh tuyệt đối với không biết xấu hổ người nào đó chờ mặc. Mở to con ngươi nhìn một lát nóc giường, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại ngủ. Chỉ chốc lát sau, vững vàng tiếng hít thở liền ở trong nhà văng lên. Nhắm chặt con ngươi chậm rãi mở, Trung Ly túc nhìn gần trong gang tức ngủ nhan Khoe miệng xả ra một nụ cười dạng dỡ. Tham lam người Ngọc Khuynh tuyệt trên người tắm gội qua đi thanh hương kia mát lạnh hương khí thế, nhưng hắn đáy lòng sinh ra một tia khát vọng. Âu yếm mỹ nhân trong ngực, hắn nếu là không có gì phản ứng hắn nha chính là phế nhân một cái. Ngay từ đầu, Chiến Vương tiểu bằng hữu vẫn là thực quy củ sờ sờ tay nhỏ thân thân khuôn mặt nhỏ, nhưng tới rồi sau lại, liền bắt đầu gan lớn lên. Thiên Nga cổ, thế liều eo thon, mắt thấy hắn liền phải chiều kia đầy đặn đánh tới, bị hắn động tay động chân mà lăn lộn tỉnh mộ nữ rốt cuộc chịu đựng không được. Chân nhỏ một đá Người nào đó lại lần nữa hoa lệ lệ bay đi ra ngoài Thẳng đến nửa nén hương qua đi Mới rón ra gión rén lưu tiến vào. Khuynh nhi Nhìn chính nửa câu lấy khỏe mắt nhìn hắn mộng khuynh tuyệt Trung ly túc vô sỉ cười Sau đó không khỏi phân trần chiều giường đệm đánh tới Chính là đang xem đến nơi nào đó sắc bén là lúc thân hình lập tức vừa chuyển Chật vật dừng ở đầu giường. Khuynh nhi mô nam hủy khuất kêu ra tiếng Chỉ vào trên giường lập một rừng bài giao nhỏ tỏ vẻ bất mãn bộ dáng này hắn sao lại có thể ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực a thời cổ nam nữ cùng giường lấy chén nước vì giới bất quá ta cảm thấy chiến vương ra mặt một chén nước phòng trừng quản không bao nhiêu tác dụng cho nên liền thay đổi này một dựng bài giao nhỏ chiến vương nếu là thành thành thật thật lấy ngươi công lực chúng nó tất nhiên thương không đến ngươi nếu không nếu là thật là thường tới rồi một ít không nên thương đến địa phương như vậy ta cũng chỉ có thể thâm biểu tiên mới Ánh mắt lạnh căm căm liếc mắt người nào đó đúng quẩn thấy hắn theo bản năng khép lại hai chân, lúc này mới vừa lòng câu môi đương nhiên, chiến vương cũng có thể lựa chọn trở về ngủ mua bộ dáng này liền không cần. Lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Khuynh tuyệt liền cảm thấy trước mắt chật lóe, sau đó liền thấy nguyên bản trên giường vị mỗ nam lúc này chính ngay ngắn nằm ở dao nhỏ một bên. Ngủ, kéo qua một bên chăn cái ở trên người. Trung ly túc vẻ mặt nghiêm túc nói xong câu đó liền nhắm lại hai mắt. Ngộ Huynh tuyệt hảo cười mà nhìn hắn vẻ mặt bi thiết biểu tình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó cũng nghiêng người trong triệu nằm xuống. Vững vàng tiếng hít thở lại lần nữa truyền đến, trung ly túc cách một loạt dao nhỏ nhìn chính mình tức phụ kia quyến rũ bóng dáng yên lặng mà chạy nam nhi nước mắt. Nị mà chờ! Một ngày nào đó lao tử muốn đem các ngươi toàn bộ cấp tiêu trừ rớt. Lấy nhà mình tức phụ không có cách nào mỗ nam đành phải rời đi ai hoán mục tiêu, ánh mắt âm trầm nhìn ngăn cản ở hắn hạnh phúc chi lộ kia một loạt dao nhỏ, kia rét căm căm vàng khí, thẳng làm ngủ mộng khuynh tuyệt đều nhịn không được rụt rụt cổ. Bất quá hơi nhấp môi anh đảo, lại chậm rãi gợi lên một mặt độ cung. Cung phòng. Trung ly lạc nghe thủ hạ người hội báo đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo giống như là bị dẫm mau con thỏ giống nhau vèo một tiếng từ ghế nhảy dựng lên. Dưa. Nhị ca muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Nhìn nhà mình vương gia như là vội vàng đi đầu thai giường như rời đi vương phủ, phía sau thủ hạ bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ chính chủ đã trở lại, vương gia truy thê lộ càng xa xôi. Mà cùng lúc đó, một khác sở nhà cửa, một cái bạch đi hề nam tử cũng vội vã bán ra gia, gia môn. Nàng bị trung ly túc cấp quấn lên. Đến ra cái này kết luận ngậm khuynh tuyệt vẻ mặt buồn bực kéo ngọc má ngồi ở hoa viên trong đình. Nhìn cách đó không xa cùng thu sắt các nàng chơi chính vui vẻ tiểu trạch thở dài. Trung ly đêm đáp ứng nàng đồ vật vì cái gì còn không tiễn lại đây, lại kéo đi xuống, phòng trừng nàng lại muốn lâm vào vô cùng tận phiền thoái bên trong. Suy nghĩ cái gì? Ôn nu tiếng nói, Trung ly túc vẻ mặt lấy lòng ngồi ở mộng khuynh tuyệt bên cạnh người, hiến vật quý dường như mang sang một chậu kiều nổ đứt át dâu tây, đẩy đến nàng trước mặt đây là năm nay tân xuống dưới dâu tây, nếm thử. Biết nàng thích ăn trái cây, mấy ngày nay hắn là chơi mệnh khắp nơi cướp đoạt tốt nhất trái cây cúng, thậm chí liền nguyên bản thuộc về đại tẩu đồ ăn đều cấp đoạt lại đây. Thế tất muốn ở kia mấy nam nhân giết qua tới phía trước trước đem mỹ nhân bắt lấy. Liếc mắt kia vẻ mặt bán manh mô nam, sau đó ánh mắt lạnh lạnh rừng ở kia buồn dâu tây thượng. Thử tính nhặt một cái đặt ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt rất là ngon miệng, vì thế không chút khách khí thúc đẩy. Nhìn ăn vẻ mặt hăng hái nhà mình tức phụ. Trung Ly Túc chỉ cảm thấy mấy ngày nay vất vả đều đáng giá. Chính là không đợi hắn cao hứng bao lâu, liền thấy cách đó không xa ám vệ cho hắn đánh thu thập, một khuôn mặt nhanh chóng hắt như là than đá giống nhau. Làm sao vậy? Tuy rằng mấy ngày nay người nam nhân này mặc kệ ban ngày đêm tối đều mặt dày mày dạn dính nàng, nhưng là đều không có làm ra cái gì vượt rào sự tình, ngược lại là nơi trốn lấy lòng nàng. Cho nên hiện giờ thấy hắn sắc mặt đại biến. Liên ở vào khách khí hỏi một câu. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là mấy cái khách không ngợi mà đến. Trung Ly túc một bên ám nhéo nắm tay một bên vẻ mặt giả cười hống ngộng quynh tuyệt. Khách không ngợi mà đến. Ánh mắt một túc, cầm dâu tây tay một đốn, dưới đáy lòng bắt đầu phỏng đoán này đó khách không ngợi mà đến đến tuột cùng là ai. Theo lý mà nói, hiện giờ này Hoàng Quốc đã là bọn họ huynh đệ thiên hạ, hẳn là sẽ không có một ít không có mắt tới cùng bọn họ làm đúng không? Chính là dây tiếp theo, nàng liền biết thật là có chút không có mắt. Khuynh nhi, khuynh nhi, nhìn ngoài đỉnh đột nhiên xuất hiện ba nam nhân, Ngộng khuynh tuyệt khỏe miệng vừa kéo, đến bên miệng dâu tây cứ như vậy phanh một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó hụt cụ cục lăn xuống ở Trung Ly túc bên chân. Các ngươi như thế nào tới? Ai cho các ngươi tiến bảo? Trung Ly lạc ba người nghe hai người hỏi chuyện, đồng thời không vui nhăn lại mày, nhưng đều không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua cái thứ hai thành ầm. Ánh mắt nhu nhu nhìn về phía trong đỉnh ngồi nữ nhân. Khuynh Nhi, mấy ngày nay không có gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi. Trung Ly Lạc đáng thương vô cùng nháy đôi mắt, như là hồng ma hổ ly giống nhau lay động thân mình, thẳng xem đến một bên mấy nam nhân sôi nổi chiều hắn đầu đi xem thường. Khuynh Nhi, nghiết vì cái gì không để ý tới nhân ra. Thấy mộng khuynh tuyệt tiếp tục an dâu tây không để ý tới hắn, Trung Ly Lạc liền biết khuynh Nhi sinh hắn khí. Chính là khi đó nào biết sẽ phát sinh hôm nay loại tình huống này. Nhìn đã thấy đáy mâm đường trái cây, Ngộng khuyên tuyệt móc ra khăn tay ưu nhã xoa xoa tay, sau đó đi xuống đỉnh đỉnh đến Trung Ly Lịch trước mặt, đi ta nơi đó ngồi một lát đi. Không được. Ta cũng phải đi. Ngươi không thể làm lơ ta. Nhìn bên cạnh dầm chân ba nam nhân, Trung Ly Lịch tỏ vẻ tâm tình rất tốt. Gật gật đầu, liền theo nàng nện bước chiều rung như các đi đến xem phía sau ba người nghiến răng nghiến lợi đều là các ngươi sai ôn tử trúc rảnh trước một bước đã mở miệng nhìn một hơi nghẹn lại không vọng lại hai huynh đệ hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người đuổi theo Dựa, lúc trước chúng ta nhưng không bước người nhìn có khác phái vô nhân tính bạn tốt trung ly lạc cùng trung ly túc lập tức bạo tẩu mà phía trước kia thân ảnh như là không có thấy giống nhau như cũ là bước đi tiêu sái rời đi căn cứ chiến vương ám vệ hồi ức ngày này Là vương phủ nhất hắc ám một ngày. Bởi vì bọn họ chính mắt thấy một hồi đoạt thê cùng hộ thê tranh đoạt chiến. Tức phụ, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Thật vất vả anh đi rồi kêu ba cái không có ánh mắt ra hỏa. Trung ly túc lập tức biến thân chó nhật, vẻ mặt khát cầu tiến đến mộng khuynh tuyệt bên cạnh. Tỷ tỷ đáp ứng đêm nay bồi ta kể chuyện xưa. Một bên tiểu trạch thấy nhị ca lại tới cấp chính mình đoạt tỷ tỷ, lập tức khó chịu lẻn đến mộng khuynh tuyệt trong lòng lực. Dùng căm thủ ánh mắt nhìn Trung Ly Túc Đi đại lại tới cái tiểu nhân Trung Ly Túc lập tức chán nản Mà một bên các hộ vệ còn lại là che miệng cười trộm Vương ra không dễ dàng a Người đêm nay chính mình ngủ Còn có, về sau cũng chính mình ngủ Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía ngò ngoe rục dịch Trung Ly Túc Thẳng xem đến hắn đem muốn rôi hướng tiểu trạch tay lại run dẩy thu trở về Không cần mỗ vương chút nào không để bụng một bên xem náo nhiệt thủ hạ Khỏe miệng một phiết, một tiếng lệnh người ruột gan đứt từng khúc thanh âm liền từ trong miệng phun ra. Nôn, tiểu trạch ôm bụng nằm sắp xuống, sau đó ở chung ly túc gâm trầm trong ánh mắt dơ lên tiểu cảm, phát gục ngậm khuynh tuyệt trong lòng ngực cầu an ủi tỉ tỉ, nhị ca thật ghê tầm người, thế nhưng còn học tiểu hài tử trang đáng yêu. Biểu môi, có cái tam ca ca là đủ rồi, nhị ca còn tới xem náo nhiệt gì. Tiểu trạch, có hay không người nói cho ngươi nói chuyện không cần quá trực tiếp? Bộ dáng này sẽ thực đả thương người. Vô hăn tiểu bà vai, Ngộng khuynh tuyệt chút nào không thèm để ý một bên phát ra khí lạnh mố nam bất quá ta tin tưởng đồng nôn vô kỵ, có người sẽ không cùng người so đo. Nói xong, lại lạnh căm căm nhìn về phía mố nam. Ha ha, lúc này Trung Ly túc trừ bỏ cười gượng còn có thể nói cái gì đó. Thánh chỉ đến. Liên ở một đại sảnh người đều ở các loại ngẹn cười thời điểm, một người tuổi trẻ tiểu công cộng đi đến. Đối với trong đại sảnh trung ly túc nhất bái, sau đó mới cung kính nhìn về phía mộng khuynh tuyệt chiến vương phi, người muốn thánh chỉ tới rồi. Nga, lấy tới ta nhìn xem. vươn tay, không hề có muốn lên ý tứ. Mà kia tiểu công công cũng không có nửa phần tức giận, cung kính hai tay dâng lên. Hoa ly sửa lập vì hộ quốc công chủ. Nhìn trong tay thánh chỉ, Ngộng khuynh tuyệt sung sướng cười. Nàng chỉ nghĩ làm hắn hủy bỏ nàng chiến vương phi thân phận. Không nghĩ tới hắn còn hào phóng như vậy đưa cho nàng một cái hộ quốc công chủ danh hiệu, cứ như vậy, nàng cơ hồ so trung ly túc địa vị của bọn họ còn muốn cao. Nhìn xem đi, thấy một bên trung ly túc vẻ mặt bắt cấp, Ngọ khuyên tuyệt đem trong tay thánh chỉ đưa cho nàng, sau đó nhìn về phía tiểu công công trở về nói cho ngươi chủ tử, liền nói hắn cách làm ta thực vừa lòng, mặt khác nói cho hắn, hắn nếu không rời, ta liền không bỏ. Đúng vậy Tiểu Công Công vừa nghe này hái mộ nói, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau liền bất động thanh sắc lui ra. Mà một bên các hộ vệ cũng là ngẩn ra lúc sau, liền hiểu rõ. Vương Phi ý tứ là hoàng thượng nếu là không dùng bỏ Vương Phi, như vậy Vương Phi liền sẽ mang theo long hổ quân thủ vệ Hoàng Quốc. Cứ như vậy, thiên hạ ai còn không đối Hoàng Quốc kính làm bà phần. Đây là chuyện tốt. Nhưng vì ma Vương ra vẻ mặt không cao hứng đâu, ta không đáp ứng. Đem trong tay thánh chỉ chiều một bên một ném Trung Ly túc giận dữ hét: Này không phải do ngươi Ánh mắt ý bảo trên mặt đất thánh chỉ ta không phát hiện Quả nhiên, vô sỉ đến cùng Một bên các hộ vệ thấy các chủ tử không để ý sôi nổi vây quanh đi lên xem kia trên mặt đất thánh chỉ đến tột cùng viết cái gì Chính là sau khi xem xong liền một đám giống cây cột giống nhau đứng ở nơi đó Trong đầu lăn qua lộn lại liền kia một câu Xong rồi Vương Phi đem vương ra cấp hiu. Thứ 92 lời. Chiến vương Phi cùng chiến vương hòa ly tin tức không biết là ai thả đi ra ngoài, trong nháy mắt liền chuyển khắp hoàng thành các góc. Nam chủ nhân ông là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà nữ chủ nhân ông còn lại là vẻ mặt bình đạm. Thậm chí còn giống chống khua chiêng thừa xe ngựa tiến cung tạ ơn đi. Khuynh tuyệt. Thật xa thấy mộng khuynh tuyệt, chuẩn hoàng hậu hoa nghe loan liền lập tức cao hứng nào tới. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết tới hoàng cung xem ta. ngươi có biết hay không ta sắp bị buồn đã chết. buồn. một bên theo nàng siêu đại điện đi đến một bên nửa con ngôi treo đùa nếu không làm người nam nhân tìm mấy cái nữ tới bồi người chơi chơi. hắn dám. ngọc huynh tuyệt là lập tức đoán được hoa nghe loan trên mệnh môn nhớ tới mấy ngày nay trong cung cung nữ nghị luận tuyển tú nữ sự tình trong lòng giống như là có tảng đá lấp kín giống nhau khó chịu. huynh tuyệt nếu là thực sự có kia một ngày. Ta nên làm cái gì bây giờ? Dừng lại bước chân, hoa nghe loan trong mắt có chút vô thố. Ta sẽ làm long hổ quân san bằng hắn giang sơn sau đó đem hắn trói tới làm người một người chuyên trúc ấm dường tiểu quan. Mặc kệ bên cạnh còn có công nhân, Ngọc Khuynh Tuyệt liền trực tiếp bình đạm mở miệng. Hoa nghe loan nhìn nàng nửa treo đùa trong con ngươi lộ ra nghiêm túc thần thái, liền biết nàng lời này định là nàng cho nàng hứa hẹn. Tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, vành mắt liền đỏ lên. Khuynh tuyển, thích nhất ngươi. Ôm nàng cổ, hoa nghe loan trực tiếp liền ở ngự thư phòng cửa thương cầm lên, thẳng xem đến trong phòng Trung Ly đêm khỏe miệng một trận run rẩy. Người khác liền tại đây, hai vị này cô nãi nãi cũng không biết cho hắn chừa chút mặt mũi. Bên người thái giám thấy Trung Ly nửa đêm rũ con ngươi tưởng mới vừa rồi chiến vương phi nói bị hoàng thượng có thể nghe được trong thai, khiến cho giận dữ, chính là lại vừa thấy hoàng thượng trên người cũng không nửa phần tức giận. Ngược lại ở ngước mắt nháy mắt trong mắt lóng lánh nhẹ nhẹ vui sướng. Vui sướng. Thái giám ngốc, mà Trung Ly đêm lại phát ra từ nội tâm cười. Nguyên nhân vô hắn, ngộng khuyên tuyệt như vậy che chở hoa nghe loan, như vậy nghe loan hậu trường liền càng thêm ngạnh thức. Về sau đám lao giả đó lại la hét làm hắn mở rộng hậu cung, như vậy cũng muốn ước lượng ước lượng hiện giờ bị lập vì hộ quốc công chủ y tứ. Có thể nói, hắn sẽ lập ngộng khuyên tuyệt vì trưởng công chúa. Một nửa nguyên nhân chính là vì cấp nghe loan củng cố hậu trường. Mà mộng khuyên tuyệt lại như thế nào sẽ đoán không được. Cho nên mới sẽ ở bước vào ngự thư phòng trước cửa thả ra nói vậy. Người khác cho rằng nàng là ở nói giỡn, chính là biết được nàng người đều biết. Lời này tuyệt không phải tùy tiện nói nói liền tính. Trung ly đêm sờ sờ chót mũi, nghĩ thầm chính mình vô hình bên trong cho chính mình đắp nạn một cái tổ tông. Bất quá làm nghe loan ấm giường tiểu quan cũng không tồi. Ít nhất sẽ không mỗi ngày mệt đến liều sống liều chết. Hắc hắc, tiểu muội tới. Thấy mộng khuyên tuyệt đi đến, Trung Ly đêm lập tức liền miệng cười doanh doanh đón đi xuống, mở miệng tiểu mội cũng kêu cực kỳ trôi chảy. Hoàng huynh cấp tiểu mội ta thăng lớn như vậy quan, tiểu mội có thể bất quá tới tạ ơn sao. Nửa con môi, mộng khuyên tuyệt nhìn long bảo ra tăng Trung Ly đêm, phong lưu nho nhã Trung lộ ra vương giả uy nghiêm, hơn nữa hắn kia tinh với tinh kế hổ ly tính cách. Hoàng Quốc thịnh thế phòng trừng không xa. Tiểu muội lời này liền khách khí. Làm người lo pha trà lúc sau, Ngọc Huynh tuyệt liền từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ ném tới hắn trước mặt. Lễ gặp mặt. Thấy hắn ánh mắt trận lóe, Ngọc Huynh tuyệt liền biết hắn đã đoán được quyển sách nhỏ nội dung. Vì thế cũng không hề ngôn ngữ, ngồi ở phía dưới giữa gần hoa nghe loan ngồi xuống. Tiểu muội, Hoàng Huynh ở chỗ này cảm tạ. Trung ly đêm nhìn quyển sách từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bày ra trong chiều các đại thần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng sau đó một ít nhược điểm, trong lòng một trận kích động. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhanh hơn nện bước thanh trừ trong chiều còn thừa ưu tính. Ngọng khuynh tuyệt vừa định lắc đầu, ai ngờ ngự thư phòng đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ cấp phá khai. Tiếp theo, mấy cái mặt bộ biểu tình khác nhau nam nhân tế tiến bảo. Nhìn đến nàng, trong mắt nháy mắt thả ra bất đồng ánh sáng. Nhướng mày đầu, Mộng Khuynh tuyệt trắng mắt một bên che miệng cười trộm hoa nghe loan, sau đó đứng lên đối với Trung Ly đem nói, nói vậy Hoàng Huynh còn có việc xử lý, như vậy Hoàng Muội liền không quấy rầy. Không sai không sai, các ngươi vội của các ngươi, ta lôi kéo Hoàng Muội ở trong cung đi dạo. Hoa nghe loan cũng nhảy ra, cười hì hì nói xong câu đó liền lôi kéo Mộng Khuynh tuyệt chạy đi ra ngoài. Chút nào mặc kệ trong phòng vài người đang nghe thấy Hoàng Huynh câu nói kia lúc sau mặt bộ biểu tình biến hóa. Nhìn nhanh như chớp biến mất không thấy hai nữ nhân, Chung Ly Đêm khỏe miệng vừa kéo, sau đó tâm tình thấp thỏm đối thượng chính mình huynh đệ ánh mắt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. "Hoàng ngội a, ngươi phải đi cũng đem người mấy nam nhân cấp lôi đi a. Lưu tại hắn nơi này, còn không được đem hắn ngự thư phòng cấp hủy đi." Chung Ly Đêm là vô ngữ nước mắt trước lưu, mà mộng khuynh tuyệt lại là một thân nhẹ nhàng. Hiện giờ Chung Ly Đêm thuận lợi đăng cơ vi đế, như vậy nàng cũng có thể công thành lưu thân. Nhớ tới ngày hôm qua lão quản gia gửi thư nói ra đã sửa chữa xong làm nàng trở về nhìn xem, nàng trong lòng chính là một trận ấm áp. Ra, ha ha, ở chỗ này nàng rốt cuộc có thuộc về chính mình ra. Khuynh tuyệt, ngươi hiện giờ bị phong làm công chúa, như vậy liền không thể lại ở chiến vương phủ ở nếu không mấy ngày nay ngươi hiện tại ở trong cung. Chờ công chúa phủ kiến hảo lại trở về. Lôi kéo mộng khuynh tuyệt tay, hoa nghe loan vẻ mặt hương phấn đề nghị nói. không được ta đã quyết định phải về ngộng hồn Sơn Trang. Xem hoa nghe loan đột nhiên khen hạ khuôn mặt nhỏ, ngộng khuynh tuyệt ngóc ngóc khỏe môi, sau đó ruôi tay đem rừng ở nàng bùi tóc thượng hoa rơi phất khai ta vốn dĩ liền vô tình với triều đình, đi đến này một bước một nửa là vì báo thù một nửa cũng là bị tình thế bức bách. Hiện giờ gió hêm sóng lặng, ta cũng nên trở về tiếp tục làm ta thiên kim đại tiểu thư. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ta ở đâu, ta sẽ trước sau che chở ngươi. Ta sẽ lưu lại bộ phận long hổ quân chăm sóc an toàn của ngươi, làm ngươi vô ưu tại hậu cung sinh hoạt. Nghe này Bình Đạm nói, Hoa Nghe Loan đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Khuynh tuyệt là trong sơn cốc U Lan, không mừng này trần thế ngươi lừa ta gạt, nhưng nàng vẫn là lôi kéo nàng vào này vũng bùn. Nàng biết đêm phong khuynh tuyệt vì hộ quốc công chủ một bộ phận nguyên nhân là nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới, khuynh tuyệt đạm bạc tính tình sẽ đáp ứng. Nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ thực xin lỗi mộng khuynh tuyệt bảo hộ, vì thế âm thầm quyết định, về sau khuynh tuyệt có phiền toái nàng chính là liều mạng cánh mạng cũng sẽ bảo hộ nàng hết thảy Ở Trung Ly đêm nơi đó phát xong hỏa trở về Trung Ly túc tiến vương phủ đại môn liền đối thượng xấm xét hoảng loạn vô thô ánh mắt, vừa định hỏi đã xảy ra sự tình gì, liền thấy trong viện đột nhiên bảy mấy cái đại cái dương, trong lòng tức khắc lột bột một chút, cũng bất chấp hỏi hạ nhân, chính mình liền dẫn đầu chiều dung như các chạy Một bên chạy một bên hung hăng mà chịu chính mình hai cái cái tác. Hắn lúc này, là thật sự muốn mất đi khuynh tuyệt. Dung như các, mộng khuynh tuyệt chính chỉ huy thu sắt mấy người thu thập đồ vật, tiểu trạch cũng cao hứng mà chạy lao chạy tới thu thập hắn tiểu đồ vật. Mấy người chính vội đến khí thế ngất trời, ai ngờ đại môn đột nhiên quát tới một trận gió mạnh, mọi người còn không có nháo rõ ràng tình huống như thế nào, liền nghe thấy một đạo rồn dập thanh âm. khuynh nhi ngươi không thể đi. Nhìn bị gắt gao ôm ở chiến vương trong lòng ngực ngộng thanh tuyệt, mấy cái nha đầu liếc nhau, rất có an ý lui đi ra ngoài, trước khi đi cũng không có quên lôi đi tiểu trạch cái kia tiểu bóng đèn. Tuy rằng các nàng cũng thực buồn bực chiến vương chết giả làm hại tiểu thư rơi vào nước lửa bên trong, nhưng là các nàng minh bạch, tiểu thư cũng không phải hoàn toàn đối vương ra không có cảm giác, nếu không tuyệt không sẽ cho phép vương ra liên tiếp mấy ngày ngủ ở nơi này. Hiện tại các nàng lưu lại không gian cho các nàng. Bất quá là vì làm cho bọn họ càng tốt xử lý một chút cảm tình vấn đề thôi. Bởi vì các nàng đã nhìn ra, nhà mình tiểu thư tuy rằng thông tuệ vô cùng, nhưng là cảm tình phương diện thật đúng là làm người phiên muộn. Có chuyện hào hào nói, trước buông ta ra. Đẩy đẩy hắn ngực, ngộ khuynh tuyệt buồn bực phiên trận trắng mắt. Nên tới vẫn là tới. Không cần. Thu thu cánh tay, ta nếu là buông tay, ngươi cả đời liền không trở lại. Nàng lần này ngộng hồn sơn trang. Về sau lại muốn gặp nàng tuyệt đối so với lên trời còn khó. Xoa xoa cái chán, này làm nũng muốn là một đám đều là với ai học. Thật là làm nàng chịu không nổi. Người trước buông ra ta, chúng ta hiện tại cũng không phải là ngô trừng lớn đôi mắt nhìn đột nhiên khinh tiến thân chung ly túc. Ngọc khuyên tuyệt một cái không chú ý đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực hung hăng hôn lên. Nữ nhân này, chẳng lẽ hắn không biết hắn hiện tại nhất để ý không phải cái gì công danh lợi lộc. Mà là nàng đối hắn cái nhìn sao? Hắn biết nàng muốn nói gì, Chính là hắn một chút cũng không muốn nghe, Một chút đều không muốn biết hắn cùng nàng hiện tại đã không có quan hệ, Cho nên hắn muốn trừng phạt nàng, Hung hăng mà trừng phạt nàng, Ở nàng trên người lưu lại hắn dấu vết, Lưu lại hắn vĩnh viên ôn tồn. Trong phòng nhiệt độ không khí dần dần bay lên, Bị hôn đến không hề sức lực ngậm khuynh tuyệt như một bãi xuân thủy sủi lơ ở trung ly túc trong lòng ngực. Túi đầu nhìn sắc mặt đỏ ửng, thổ lộ hơi ẩm nữ tử. Trung ly túc đáy mắt tạo nên tầng tầng mềm mại, sau đó không lưng đem nàng bế lên hướng một bên giường đệm đi đến. Người muốn làm gì? Cứ việc trên người mềm như bông, nhưng là mộng khuyên tuyệt vẫn là vẻ mặt cảnh cáo nhìn trước mặt nam nhân. Đáy mắt lãnh quăng như băng như lăng, thẳng xem đến trung ly túc trong lòng đau xót. Yên tâm, ta sẽ không đối với người làm cái sao. Đem nàng đặt ở trên giường, sau đó chính mình cũng kề sát nàng nằm xuống, nhìn hắn mặt mày. Trung Ly túc đáy mắt lướt qua một tia sắc màu ấm. Hắn như thế nào bỏ được nữ nhân này lại chịu một chút thương tổn. Hắn trước kia hành động đã làm hắn đau đớn muốn chết, nếu hắn ở đối nàng làm chút cái gì, như vậy hắn cả đời đều mơ tưởng ở đạt được nàng tha thứ. Hùng chi, hắn đường đường chiến vương cũng sẽ không dùng như vậy hạ tam lạm thủ pháp đi đạt được một nữ nhân. Khuynh Nhi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Tưởng tương đối dĩ vãng xin lỗi. Hôm nay này ba chữ tựa hồ mất ý chí hắn sở hữu sức lực giống nhau, nhìn gần ngay trước mắt nhân nhi, rõ ràng có thể đem nàng gủng trong lực chung, nhưng là hắn rồi lại không dám. Cùng hắn song song nằm ở trên giường, cảm thụ được đến từ trên người hắn đau thương, ngậm khinh tuyệt đáy mắt băng dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc di than nhẹ. Người đã chết, thù đã báo, hiện tại đang nói những lời này, lại có ích lợi gì đâu. Kỳ thật nếu là thật sự lại nói tiếp. Nàng là có thể lý giải hắn, bởi vì Hoàng Quyền thành lập từ xưa đều cùng với số ít người hy sinh, Ngộng khuyên tuyệt, bất quá là mệnh không hào thôi. Ân, ta biết. Khẽ thở dài, sau đó liền không có lại nói chút cái gì. Rốt cuộc hoàn toàn tha thứ là căn bản không có khả năng, rốt cuộc một cái sinh mệnh chết ở bọn họ trên tay, rốt cuộc là bọn họ dẫn dắt bọn họ kéo vào này vũ bùn. Nàng đã được đến tin tức. Lần này Tân Hoàng Đăng cơ mặt khác quốc gia cũng sẽ có sứ giả tiến đến chúc mừng, mà nàng tên này có long hổ quân trưởng công chúa, tất nhiên sẽ trở thành những cái đó sứ giả mục tiêu. Làm không tốt, khả năng lại sẽ là Tân một hồi huyết vũ tinh phong. Hoàng thất, từ xưa đến nay liền cùng với âm như cùng huyết vũ tinh phong, người thắng vương, chuyến lưu thiên cổ, bại giả khấu, thi thể vô tồn. Nếu muốn mạng sống, mỗi một bước đều phải đi được đặc biệt cẩn thận nếu không chính là khó có thể tưởng tượng bi thảm hậu quả nàng vẫn luôn đều không nghĩ cuốn vào này lốc xoáy bên trong nhưng hôm nay nàng cũng đã ở vào kia lốc xoáy trung tâm ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngươi xem nàng khóa chặt mày Chung Ly túc liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ vì thế dùng vô cùng kiên định thanh âm hướng nàng bảo đảm nói không cần ta sẽ bảo vệ tốt chính mình nàng không thích dựa vào người khác từ nhỏ đến lớn nàng một người thói quen Trung ly túc đôi mắt nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống, nhìn ánh mắt tính nếu nước lặng ngậm khuynh tuyệt, nha một cán, lại hung hăng mà quăng chính mình hai cái cái tác. Ngươi làm gì? Bị hắn này nhất cử động sợ hãi mộng khuynh tuyệt, cũng quít rôi tay kéo lại hắn em đẹp chịu cái gì phong. Khuyên nhi! trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, Trung ly túc kiên định nói ta biết ta thực xin lỗi ngươi, hại ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ở vào nguy hiểm bên trong. Ta biết! Ta hiện tại làm cái gì ngươi đều sẽ không tha thứ ta, ta cũng biết, ngươi quyết định sự tình không người có thể thay đổi. Ngươi về Sơn Trang, ta đáp ứng, nhưng là, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ ngươi, liền tính ngươi lấy gậy gộc đổi ta, ta cũng tuyệt không sẽ rời đi nàng bên người. Bám vào người lại hôn nàng một chút, Trung Ly túc lúc này mới bộ mặt ảm đạm đi ra ngoài. Chủ tử, vương gia làm sao vậy? Thu sắt thấy Trung Ly túc thất hồn lạc phách đi ra ngoài, liền có chút tò mò hỏi, chính là vừa nhức đầu, lại phát hiện nhà mình chủ tử biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Chủ tử, chủ tử, a, làm sao vậy? Lấy lại tinh thần, mở mịt mà nhìn nàng. Chủ tử, người còn hảo đi. Thu sắt lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì. Lắc lắc đầu, chỉ là bị dọa tới rồi mà thôi. Chủ tử, lịch vương ra tới. Thu sắt thấy nàng thần sắc không quá thích hợp, liền biết nàng khẳng định cùng vương gia đã xảy ra sự tình gì, vì thế liền thức thời không có tiếp tục hỏi đi xuống. Lịch tới. Thấy nàng gật gật đầu, làm hắn vào đi. Trung ly đêm đăng cơ sau, hắn liền lập tức đem Trung ly lịch thân phận thông báo thiên hạ, cho nên hắn hiện tại là tân bị sắc phong lịch vương gia. Xuống giường, thoáng chỉnh lý sợi tóc. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy một bộ áo bảo trắng Trung ly lịch phong độ nhẹ nhàng đi đến. Thấy nàng, lập tức lộ ra một mặt ôn nhu như nước mỉm cười, sau đó liền rửa gần nàng ngồi xuống. Làm sao vậy? Thần sắc không tốt lắm. Thấy nàng sắc mặt có chút không quá thích hợp, chung ly lịch có chút lo lắng rối tay phủ lên cái chán của nàng, lại bị mộng khinh tuyệt theo bản năng tránh thoát. Ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy lo lắng. Lắc lắc đầu, thấy hắn bất đắc dĩ thu hồi tay, liền hỏi tiếp nói ngươi như thế nào lại đây? Hoàng thượng làm ta quản lý hình bộ. Ta cấp tự tuyệt. Trung ly lịch nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt dừng lại ở nàng hơi sưng môi đỏ thượng, trong lòng căng thẳng, theo sau ánh mắt có chút tảm đạm dịch khai con ngươi, Vì cái gì? Có chút khó hiểu nhìn hắn. Ta không nghĩ lại tham dự triều chính. Thở dài, hắn trung quy là khó có thể vượt qua chính mình trong lòng kia đạo khảm. Ngọc huynh tuyệt tự nhiên cũng là đoán được hắn ý tưởng, câu môi cười. Lấy qua cái ly cho hắn đổ ly trà xanh đẩy đến trước mắt hắn không nghĩ liền không nghĩ, làm nhàn tản vương ra cũng không tồi. Bất quá, Chung Ly đêm biết ngươi là một nhân tài, cho nên hắn sẽ không dễ dàng mà buông tay. Hắn nói cái kia vị trí cho ta lưu trữ, khi nào ta tưởng trở về liền trở về. Nhìn cái ly nước trà, Chung Ly lịch không khỏi nhớ tới sáng nay ngự thư phòng cái kia đến từ chính huynh trưởng mỉm cười. Như này nước trà giống nhau tuy có chút xảo trá nhưng lại lộ ra quan tâm cùng khoang dung. đây là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, chính là thật được đến khi, hắn ngược lại không biết nên như thế nào đối mặt. Vậy ngươi liền chơi đủ rồi, lại hồi bái. Nửa con ngôi, thấy hắn gật gật đầu mới lại nói bất quá bộ dáng này cũng không phải biện pháp, có đôi khi, nên bán ra đi vẫn là muốn bán ra đi. Bằng không, bọn họ này đối huynh đệ khi nào mới có thể chân chính thân như huynh đệ đâu. Ta biết, đối với luôn là dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấu hắn ý tưởng mộng khuyên tuyệt, chung ly lịch vui sướng lớn hơn quân bách, nhớ tới bên ngoài cái giường, đột nhiên có chủ ý khuynh nhi ngươi là phải về Sơn Trang sao. Ân, kia không ngại thu lưu ta mấy ngày đi. Thấy nàng đột nhiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, liền cười nói đã sớm nghe đồn mộng hồn Sơn Trang phong cảnh tuyệt đẹp, như thế ngoại đào nguyên, cho nên ta muốn kiến thức một chút. Dù sao là tưởng thả lỏng. Không bằng đi theo Khuynh Nhi, một công đôi việc. Vậy được rồi. Bất quá ta ngày mai về Sơn Trang trong lúc nhất thời khả năng khó có thể chiêu đãi ngươi. Không bằng ngươi đi về trước chuẩn bị chuẩn bị, ba ngày sau lại đi tìm ta đi. Không nghĩ nhiều, Ngộng Khuynh tuyệt liền đáp ứng rồi. Hảo. Trung ly lịch cao hứng gật gật đầu. Bộ dáng này, liền có thể gần quan được ban lộc. Cuối thu mát mẻ, vạn rằm không mây. Hôm nay... Là trưởng công chúa dọn ly chiến vương phủ nhật tử. Sáng sớm, vương phủ trên dưới liền bắt đầu rối ren lên. Ngộc Huynh tuyệt mang đến người một đám đâu vào đấy khuôn vác đồ vật, tuy có chút mệt nhọc, nhưng trên mặt nhiều ít đều mang theo chút tươi cười. Mà trái lại chiến vương phủ người, một đám mây đen dày đặc, mặt ủ mày cho, biến đổi pháp quấy rối. Tia chớp! Ngươi lại đem chúng ta làm tốt đồ vật cấp dọn về đi. Xuân Hiểu nhìn tia chớp trong tay đồ vật, khí ngao ngao thẳng kê Mà phạm vào sai sự tia chớp lại khỏe miệng một liệt, có chút ngượng ngùng cười ngày hôm qua không ngủ hảo, hôm nay có chút mơ hồ. Một khi đã như vậy, liền trở về nghỉ ngơi đi. Xuân Hiểu vừa muốn mở miệng, một đạo lương bạc thanh âm liền từ phía sau vang lên. Xuân Hiểu quay đầu nhìn lại, lại thấy nhà mình chủ tử một bộ váy trắng, dáng người hiểu điệu đi tới, bên cạnh theo sát vẻ mặt hưng phấn tiểu trạch. Vương Phi Thấy mộng khuynh tuyệt ra tới kia chấp trên mặt tươi cười lập tức sụp đổ, đầu cũng rũ đi xuống. Bọn họ thật sự không nghĩ làm vương phi rời đi a. Xuân hiểu, lãnh tiểu trạch đi trước bên ngoài chờ xem. Đem tiểu trạch công đạo cấp Xuân hiểu, mộng khinh tuyệt lúc này mới thở dài, nhìn về phía trong viện người. Nàng đã sớm đã nhìn ra, này đó vương phủ bọn thị vệ một đám đều không nghĩ làm nàng rời đi. Chân trước nàng người đem đồ vật dọn đi lên, bọn họ sau lưng liền cấp dọn xuống dưới. Mặc kệ Xuân hiểu như thế nào mắng, một đám đều là cười hì hì, nhìn không ra nửa phần sắc mặt giận dữ. Nay cùng nàng lúc trước mới vừa tiến vương phủ trạng hướng căn bản chính là khác nhau như trời với đất. Vương Phi, bọn thị vệ thấy mộng khuyên tuyệt nhìn bọn hắn chầm chầm xem, vì thế một đám đều buông trong tay đồ vật, đi đến tiêu chốc bên cạnh quỳ xuống. Thỉnh Vương Phi lưu lại, cứ việc bọn họ biết bằng bọn họ căn bản không có khả năng giữ lại trụ nàng còn là lấy hết can đảm thử một lần. Bằng không, bọn họ thật sự muốn mất đi một cái hảo Vương Phi. Ta đã không phải các ngươi Vương Phi. Nhìn này đó cùng nàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn thị vệ, nàng thật sự khó có thể dùng lánh khốc gương mặt đi đối mặt bọn họ. Cứ việc bọn họ trước kia có chút ma hợp, nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, lẫn nhau chi gian không thoải mái đã sớm quên mất. Không, ngài vĩnh viễn là chúng ta Vương Phi. Kia chấp gân cổ lên một giống, Theo sau hắn phía sau người cũng sôi nổi gân cổ lên giống lên lên. Các ngươi! Nói đúng! Một đạo khí phách mười phần thanh âm đột nhiên vang lên, Ngộng Khuynh tuyệt ngước mắt nhìn lại, lại thấy biến mất hai ngày chung ly túc đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Chẳng qua sắc mặt tiểu thụy, giữa mày có chút thẳng đạm. Mà hắn bộ dáng này, thế nhưng ngộng Khuynh tuyệt trong lòng nhịn không được có rút đau đớn. Người nam nhân này, như thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này? Khuynh nhi! Bọn họ nói rất đúng. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngươi có thừa nhận hay không, ta Chung Ly Túc hiện giờ thề với trời, đời này kiếp này chỉ có ngươi một cái vương phi, ngươi một nữ nhân. Ta Chung Ly Túc kiếp này chỉ ái ngươi một người, Ngộng Khuynh Tuyệt. Khí phách thanh âm phiêu đang ở vương phủ trên không, cùng với cặp kia ôn nhu như nước rồi lại kiên định như sắt con người, đánh thẳng Ngộng Khuynh Tuyệt trái tim run rẩy. Người nam nhân này, Chung Ly Lạc cùng ôn tử trúc tiến vương phủ. Liền nghe thấy được Trung Ly túc lời thề Cái này làm cho nguyên bản tâm tình Cũng không tệ lắm Hai người lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng Lại vừa thấy đứng ở phía trên mộng khuyên tuyệt Một bộ váy trắng Di thế độc lập Thanh lanh quang huy như cũ làm người rời không ra tầm mắt Nàng con ngươi tuy rằng Như cũ giống như ngày xưa Giống nhau bình tĩnh Nhưng là nhìn kỹ Vẫn là sẽ phát hiện mốm mà nhấc lên từng trận gọn sóng kia nhẹ nhẹ phím khai Thế nhưng là đau lòng Hai người đồng thời chung cảnh báo đại chấn, lần đầu tiên ăn ý đồng thời tiến lên đánh lên ha ha ngượng ngùng đã tới chậm, khuynh nhi đổ vật thu thập đến thế nào. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Trung ly túc nhìn chính mình thật vất và đắp nạn khởi cảm động cảnh tượng đột nhiên bị này hai tên ra hỏa cấp phá hư, tức khác tức giận đến ngửa răng mà một bên bọn thị vệ cũng đều một đám hắc mặt. Không đợi trung ly túc mở miệng, tiêu chấp liền mang theo đám ám vệ vây quanh đi lên. Lạc vương ra cùng ôn thần ý ghê tới. Đã lâu không thấy thật làm tiểu nhân tưởng nghiệm vạn phần, không bằng tiểu nhân lánh nhị vị hảo hảo đi dạo này vương phủ. Nói xong, không đợi hai người đáp lại khiến cho thủ hạ thô lỗ đem bọn họ cấp khiêng đi xuống. Trứng mắt đồ vật bị dịch hai, trung ly túc tâm tình cũng thoải mái, mộng khuyên tuyệt khỏe môi cũng nhịn không được bị gợi lên. Cứ việc nàng cực lực muốn thoát ly bọn họ, chính là, tựa hồ đã không có khả năng. Khuyên nhi, lời nói của ta ngươi nhớ kỹ không? Trung ly túc thấy mộng khuyên tuyệt không biết vì sao du mắt cười, trong lòng tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn là hỏi ra nhất lo lắng vấn đề. Ta nhớ kỹ. Vốn định trả lời không có, chính là một đôi thượng cặp mắt kia, nàng phát giác nàng đột nhiên vô pháp làm được như vậy vô tình, vì thế liền ma xuôi quỷ khiến ứng hạ. Vậy là tốt rồi. Vừa lòng cười, theo sau ba đạo đi lên trước đem nàng ôm vào trong lòng ngực hung hăng mà hôn một cái ta chỉ là tạm thời thả ngươi rời đi. Qua không bao lâu ta liền sẽ đi tìm ngươi. Ngươi tốt nhất cũng cho ta chuẩn bị gian nhà ở. Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng đáp ứng thu lưu Trung ly lịch. Cái gì? Nhà ở. Ta đây cũng muốn. Mới vừa tránh thoát khai tia trước bọn họ chung ly lạc cùng ôn tử trúc. Một chạy về tới liền nghe thấy nhà ở hai chữ. Vì thế không khỏi phân trần chạy tiến lên đẩy ra chung ly túc, Lôi kéo mộng khuynh tuyệt cánh tay bắt đầu bán manh. Khuynh nhi, ngươi không thể bất công. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ôn tử chúc đứng ở một bên tuy rằng không nói lời nào, chính là một đôi con ngươi lại thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn nàng. Các ngươi thật là rất muốn phát hỏa, chính là đối bọn họ lại như thế nào đều phát không đứng dậy. Nàng biết bọn họ tâm, từ bọn họ nhảy xuống huyền nhai kia một khắc liền biết, từ nàng biết ôn tử chúc cho nàng đả thông hai mạch nhâm đốc này đây hy sinh chính mình 5 năm công lực vì đại giới liền biết. Chính là nàng. Lại không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn Về sơn trang lộ dị thường bình tĩnh Ngộng khuyên tuyệt nhìn tiểu trạch Ở trong xe ngựa hương phấn mà nhảy tới nhảy lui khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên Mà lúc này Xuân hiểu lại liếc nổi lên miệng Chủ tử, ta tưởng hỏa hồ Đáy mắt ý cười dần dần tan đi Nhìn cảm xúc hạ xuống tiểu nha đầu Ngộng khuyên tuyệt nhẹ nhàng đem nàng Gủng tiến trong lòng lực Hỏa hồ từ nhỏ ở vương phủ lớn lên Cho nên nàng hỏi qua hòa hồ có nguyện ý hay không cùng các nàng rời đi, hỏa hồ suy nghĩ thật lâu, mới khóc lóc lắc lắc đầu. Nàng mệnh là chiến vương cấp, nàng không thể rời đi vương phủ. Mộng khuynh tuyệt hiểu, nhưng vẫn là đối nàng nói sẽ ở Sơn Trang cho nàng lưu lại nơi, về sau có thể tùy thời tới Sơn Trang tìm nàng. Không chỉ có là nàng, nàng cấp trong vương phủ tất cả mọi người nói qua những lời này. Nếu có thể, coi như mộng hồn Sơn Trang là các ngươi cái thứ hai ra, rốt cuộc, Nàng cũng rất luyến tiếc bọn họ, nhưng ta còn là thuộc hạ cung tiễn Vương phi. Trình Tề thanh âm đột nhiên ở xe ngựa ngoại vang lên, Thu Sắc kinh ngạc nhấc lên màn xe, lại thấy tia chớp lánh hơn 10 người Vương phủ thị vệ Trình Tề sắp hàng ở con đường hai bên, thấy nàng xe ngựa lại đây, động tác nhất trí quỳ giảm xuống đất. "Chủ tử." Hai cái nha đầu đều sợ ngây người, các nàng không thể tin được bọn họ thế nhưng sẽ tiến đến đưa tiễn. Quay đầu nhìn về phía Mộng Khuynh Tuyệt, Lại thấy nàng ánh mắt thâm trầm nhìn ngoài xe, thật lâu sau mới phun ra hai chữ đi thôi. Kế tiếp trên đường, mỗi cách một nghìn mét khoảng cách, sẽ có vương phủ một bộ phận người chờ ở con đường hai bên chờ cùng tiễn bọn họ. Ngay từ đầu, Sơn Trang người còn thực kinh ngạc, nhưng là đi đến sau lại liền dần dần tập mãi thành thói quen. Chính là cùng bọn họ ở chung thật lâu thu sát xuân hiểu hai cái nha đầu, lại nhịn không được ô ô khóc lên. Thậm chí liền tiểu trạch đều không ở nhảy bán. An tính hoa ở ngậm khuynh tuyệt trong lòng ngực, nhỏ rộng lẩm bẩm một câu ta tưởng nhị ca ca. Vui sướng không khí đột nhiên trở nên có chút trầm trọng, liền ở ngậm khuynh tuyệt mau thừa chịu không được khi, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, liền nghe thấy bên ngoài vang lên kia đạo quen thuộc thanh âm, khuynh nhi, vi phu tới đưa ngươi. Thanh âm mang theo tưởng nghiệm hốn loạn nhàn nhạt bi thương. Cách màn xe, ngậm khuynh tuyệt tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay tưởng tượng ra người nọ mặt mày Người nọ khí độ, người nọ nhất cử nhất động. Nặng nghề cảm giác làm nàng cơ hồ hít thở không thông, trong lòng truyền đến từng trận đau đớn làm nàng nhịn không được nhíu chặt khởi mày. Nhìn sớm đã khóc không thành tiếng hai cái nha đầu, Ngộ Khuynh tuyệt đạm nhiên sốc lên màn xe đi ra ngoài, nhìn về phía đối diện cười ở trên lưng ngựa hắc ý về nam tử. Khuynh nhi, thấy nàng ra tới, trung ly túc nhợt nhạt cười, như bù đề hoa khai, như xuân tuyết nhẹ lạc. Mà ở hắn phía sau, Này đây hỏa hồ cầm đầu vương phủ thị vệ, thấy nàng, một đám đều quỳ một gối xuống đất, tiếng vang động thiên Thuộc hạ cung tiễn vương phi. Gió thu đưa sảng, quan đạo hai bên hoa mộc như cũ là lục xanh mân mận. Mộc huynh tuyệt một bộ bạch dì dì lập với sen ngựa phía trên, nhìn đối diện con ngựa trắng phía trên nam tử, thật lâu sau mới thở dài. Vì cái gì muốn tới? Tới đưa ngươi. Thuận tiện, nhìn xem còn có hay không cơ hội. Hắn ánh mắt nhu tình như nước, như gió bơi mặt quyển quyển gọn sóng, tầng tầng lộn nhạo. Mà kia hắc rượu thạch giống nhau mắt trong biển, duy nhất lóng lánh chính là nàng cử thế vô song phong tư. Nàng chưa bao giờ có như vậy cẩn thận chú ý quá hắn con ngươi, cho nên cũng chưa từng phát hiện, hắn trong con ngươi không biết khi nào lưu lại chỉ là thân ảnh của nàng. Hai người một lập ngồi xuống, đều là lặng im không nói. Phong nhẹ nhàng thổi, mang theo nhẹ nhẹ mát mẻ chi khí. Uy dạp xuống đất các hộ vệ nhìn chủ tử cùng vương phi chi gian chạy xuôi tường hòa hơi thở, một đám đều nhịn không được nhết miệng cười. Nhưng mới vừa cười đến một nửa, một đạo mát lạnh thanh âm khiến cho bọn họ lại khôi phục mặt ủ mày cho. Phía trước liền đến đạt ngộng hồn sơn trang địa giới, vương ra không cần đưa tiễn. kia ánh mắt là như vậy thâm tình, lại là như vậy nóng cháy, làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể chống đỡ. cương trang chấn định nói xong câu đó liên có chút chật vật ngồi trở lại xe ngựa bên trong, bụng mặt, phát giác không biết khi nào gương mặt lại có chút nóng bỏng. Đang nhìn hai cái nha đầu đáy mắt lưu chuyển ái mỗi ánh mắt, nàng thế nhưng cảm thấy nhẹ nhẹ thẹn thùng. Chẳng lẽ nói nàng thích thượng hắn? Chưa bao giờ tiếp xúc quá tình cảm nàng lần đầu tiên có chút mê mang, thậm chí liền hắn cuối cùng theo như lời nói cũng không nghe rõ. Mơ hồ, hình như là còn sẽ tái kiến còn lại liên biến mất ở xe ngựa lộc lộc lộc lộc tiếng vang dưới xe ngựa ngừng ở sơn trang cửa quản gia lên toàn trang người chờ ở cửa đón chào nhìn trước mắt nửa ẩn với non xanh nước biếc đám xương tường vân trung sơn trang Ngộng khuyên tuyệt đấy lòng thế nhưng dâng lên một cổ trở về ấm áp tiểu thư ngươi nhưng đã trở lại nhìn trước mắt ngộng khuyên tuyệt lao quản gia nhịn không được lệ nóng doanh trọng vương gia vương phi tiểu thư rất lợi hại các ngươi có thể an giấc ngàn thu Ân, ta đã trở về. Gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được kêu bình đạm sau lưng kích động. Quản gia lao đem nước mắt, Cao Hưng phân chấn một bên phân phó người khuân vác hành lý, một bên lãnh mộng khinh tuyệt đi vào tu chỉnh sau Sơn Trang. Tiểu thư, Sơn Trang đều dựa theo ngươi phân phó, khắp nơi che kín ngũ hành bắt quái. Trong trang hạ nhân cũng đều là đi theo chúng ta hồi lâu, tuyệt đối trung thành. Quản gia vừa đi vừa nói, Quản gia làm việc, ta thử yên tâm. Mặt khác, ở trong sơn trang kiến tạo một cái ám cát, làm long hổ quân cứ điểm. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền đem ngọc lâu trung tâm nhân viên xếp vào ở trong trang. Đúng vậy. Ngọc huynh tuyệt ở tại sơn trang tối cao chỗ mộng viên, từ nơi này chiều hạ nhìn lại, có thể xuyên thấu qua hơi mỏng mây mù nhìn đến nửa cái sơn trang cảnh sắc, nơi xa lui tới sơn trang đường nhỏ cũng xem rành mạch. Tiểu trạch chưa bao giờ ra quá kinh thành, cho nên dọc theo đường đi đều thập phần hưng phấn, tới rồi trong sân trang, càng là nhịn không được nơi nơi chạy loạn. Ngộng khuyên tuyệt làm thu sắt mang theo tiểu trạch đi tuyển một cái nhà ở làm chính mình phòng, sau đó chính mình liền đơn giản mà thu thập một chút nằm ở trên giường ngủ rồi. Trong Ngộng hiện lên, là một trương khí phách tà mị dung nhan, nhộn nhạo ở trong đầu, là cặp kia đem nàng gắt gao bao vây trong đó như nước tính mắt. Khuyên nhi ta yêu ngươi. Bừng tỉnh bừng tỉnh, mới phát giác chính mình là đang nằm mơ. Ngoài cửa sổ thiên đã biến thành mặc lam sắc, trong sơn trang đèn lồng theo thứ tự sáng lên, từ phía trên chiều hạ nhìn lại, như một cái bay múa hỏa long. tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh. Tiểu trạch gan mặc một thân màu đen tiểu lao gấm, cười hì hì nhào vào nàng trong lòng ngực. Thích tân ra sao? Hôn hôn hắn kia tròn vo khuôn mặt, mộng khinh tuyệt bế lên hắn chiều nhà ăn đi đến. Ơn ơn. Quản gia ra ra ở tiểu trạch trong phòng cấp tiểu trạch chuẩn bị thật nhiều món đồ chơi, tiểu trạch rất thích. Gật gật đầu, tiểu trạch chớp chớp mắt ôm ngộng khuynh tuyệt cổ, nghiêng đầu hỏi nàng tỉ tỉ, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Đúng vậy, như thế nào, không thích sao? Tiểu trạch tuy là hoàng tử, chính là lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối người rất có lễ phép. Cho nên mặc kệ là trước đây chiến vương phủ vẫn là hiện giờ sân trang, tất cả mọi người thực thích cái này đáng yêu tiểu bào tử quản ra một đống tuổi, càng là thích vô cùng, chỉ đem hắn coi như thân tôn tử đâu. Sao có thể? Tiểu trạch rất thích thân gia. Tiểu trạch cuốn quýt lắc đầu chính là, tiểu trạch nếu là tưởng đại tẩu tẩu làm sao bây giờ? Còn có đại ca ca, nhị ca ca bọn họ. Yên tâm, nơi này ly hoàng cung cũng không xa, ngươi nếu là tưởng bọn họ, chúng ta tùy thời liền có thể đi xem các nàng. Ngươi nếu là tưởng niệm khẩn, ta cũng có thể đưa ngươi đi hoàng cung trụ hai ngày. Ân, hảo, chính là, ta còn là nhất tưởng đi theo tỷ tỷ. Tiểu Trạch rơi lên bánh bao mặt, đô đô miệng, sau đó vẻ mặt làm nũng vùi đầu ở ngậm khuynh tuyệt cổ. Tiêu Ngạo kiều tiểu bộ dáng, thẳng đậu đến bên cạnh nha hoàn cười không ngừng. Đi vào nhà ăn, quản gia đã sớm ở cửa chờ lâu ngày. Thấy nàng ôm Tiểu Trạch đi tới, lập tức cười đón đi lên. Tiểu thư, người đã đến rồi. Ân, gật gật đầu, sau đó đem Tiểu Trạch ôm. Quản gia ra ra, đêm nay có một có tiểu trạch thích ăn đại tôm. Tiểu trạch chạy chậm đến quản gia trước mặt, lôi kéo quản gia ống tay háo bán khởi manh tới, thẳng đầu đến quản gia cười ha ha. Đương nhiên là có A. Chúng ta tiểu trạch bảo bồi muốn ăn, chúng ta đều chuẩn bị. Nga. Thật tốt quá. Nhìn trước mắt không phải tổ tôn lại thân là tổ tôn một đôi, Ngộng Khuynh Tuyệt cũng nhợt nhạt cười. Quản gia ra ra, hiện giờ ta đã trở về. Sơn Trang sự tình ta cũng có thể tiếp nhận rồi. Ngươi tuổi cũng lớn, về sau liền ở trong Sơn Trang bồi tiểu trạch, thưởng hưởng thanh phúc đi. Này sao lại có thể? Có gì không thể, ngươi vì Sơn Trang làm nhiều như vậy, già rồi tự nhiên chúng ta muốn phụng dưỡng ngươi. Nếu ngươi không yên lòng, như vậy ngươi tiếp tục quản, ta sẽ làm hắc ương đi hiệp trợ ngươi. Chỉ là trăm triệu không thể lại làm một cái lão nhân ra quản lý toàn bộ Sơn Trang sự tình. Không cần không cần. Ta không muốn buông tay là bởi vì không yên tâm Sơn Trang, nhưng hôm nay tiểu thư trở về ta có cái gì không yên tâm. Này dù sao cũng là người trẻ tuổi thiên hạ, về sau này Sơn Trang liền giao cho Phi Ưng quản lý đi. Xua xua tay, quản gia sang sảng cười. Nhưng Phi Ưng rốt cuộc đối Sơn Trang không quen thuộc, vẫn là yêu cầu ngươi láo hiệp trợ. Không bằng trước làm hắn hiệp trợ ngươi, khi nào hắn có thể một mình liệu Lý Sơn Trang sự tình, ngươi lại đem quyền to cho hắn đi. Mới nghĩ đến lao nhân đối sơn trang cảm tình, Ngọc huynh tuyệt nghĩ nghĩ nói. Hảo hảo, tiểu thư yên tâm, ta sẽ bồi dưỡng ra một cái quản gia tốt. Hảo, một bữa cơm, bởi vì có tiểu trạch cái này hạt rẻ cười, tất cả mọi người an hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Ngọc huynh tuyệt vừa định ở trong trang đi vừa đi, liền có người tới báo nói có khách nhân tới. Có chút nghi hoặc ngâng bước chiều đại sảnh đi đến, lại đang xem thấy như vậy thân ảnh đống nhiên ngơ ngẩn. Bùn vương mạo muội tiến đến quái dầy, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Đình nội, Trung Ly túc cười hết sức quyến rũ. Gió thu đưa sảng, trời cao vân đạo. Ngộn hồn trong sân trang, một mảnh quyến rũ. Trung Ly túc một bộ hắc y khí phách ngoại lẩu, tà mị cương ngạnh trên mặt là không đạt mục đích, thể không bỏ qua kiên định. Trung Ly lịch một bộ bạch y rìa như mây lượn lờ, ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt thần quang. Trung Ly lạc hồng y rìa như hỏa, tuyệt đại khuynh thành hơi điều khỏe miệng tràn đầy nội tâm nhất kiên định mà kiêu ngạo. Ôn tử trúc thanh y lìa xanh biếc ý vị như trúc, dơ tay nhấc chân gian biểu lộ chút nào không thua với quanh thân ba người thần vận chi khí. Thế nhân chỉ nói nữ tử quay đầu mỉm cười như trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Lại không biết nam tử đồng dạng nhưng làm bách hoa thất sắc, bốn mùa trường xuân. Trong trang bọn nha hoàn đã sớm bị bọn họ một đám cấp mê đến thần hồn điên đảo. Thẳng đến mộng khuyên tuyệt đứng ở các nàng phía sau mới bừng tỉnh bừng tỉnh. Tiểu thư, đối với cái này có khuyên quốc chi sắc, khoáng thế chi tài chủ tử, sơn trang trên dưới đều bị một người đối này kính yêu có thêm. Nhưng là ngại với nàng lương bạc tính tình, không ít người đối nàng là 5 phần kính yêu, 3 phần sợ hãi, 2 phần xa xem mê luyến. Ân, lười nhắc lên tiếng, giống như ngày mùa thu lặng yên nở rộ cúc non, lúc ban đầu mềm mại cùng hương thơm nháy mắt phiêu tán. Bọn nha hoàn một đám ánh mắt si ngốc mà nhìn phía trước kia mặt thủy yên sắc thân ảnh đi bước một đi vào Mỹ Nam tề tụ đại sảnh, rốt cuộc chịu không nổi trước mắt cảnh đẹp, hai mắt vừa lật động tắc nhất trí hôn mê bất tỉnh. Khuynh nhi, người đã đến rồi. Thấy giai nhân gần nhất, trong phòng ngồi ngay ngắn mấy nam nhân đều lộ ra tươi đẹp tươi cười, theo sau một đám lấy lòng xuống tới, mà ngộng khuyên tuyệt đi đối với bọn họ đầu đi một cái đạm mạc ánh mắt. Nói nói xem, đây là có chuyện gì? Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi xuống, rảo hảo dung nhan không mừng không giận, chỉ là đạm nhiên cầm lấy trên bàn chén trà nhẹ phẩm. Như thế vân đạm phong khinh bộ dáng, ngược lại là mấy nam nhân trong lòng đột nhiên không có tự tin. Phó giai nhân chi ước, tiến đến đầu nhập vào. Trung ly lịch đáng thương hề hề không lưng làm bái chào, trên mặt biểu tình cũng thích hợp bảy biện ra bi thương cô đơn thần sắc. Ngộng khuynh tuyệt hơi hơi nhếch môi, đáy mắt lướt qua một tiêu ý cười. Nhưng là lại nhìn về phía mặt khác ba người khi, lại khôi phục lúc ban đầu đạm nhiên. Một ngày không thấy như cách tam thu, khuyên nhi, ngươi không thể bất công. Thượng một giây vẫn là nhẹ nhàng công tử, giây tiếp theo lại khôi phục ngày xưa quyến rũ tiểu nhu. Nhìn nháy đôi mắt đối nàng bán manh trung ly lạc, mộng khuynh tuyệt hồi phục cho hắn chỉ có trong lòng một tiếng thăng nhẹ. Đã từng khuyên tâm trợ rút, cuối cùng nhảy vượt tương bồi. Đối người nam nhân này, nàng phát không dậy nổi hỏa. Cũng chán ghét không đứng dậy, thậm chí, đều không thể làm được bỏ qua. Trước đó, thật là trước này chưa từng có. Ánh mắt lạnh lạnh chuyển tới chung ly túc trên người, thấy hắn chút nào không che giấu đáy mắt nóng cháy, đáy lòng đột nhiên dâng lên không tốt ý niệm, quả thực, dây tiếp theo ly túc liền đem nàng cấp lôi cái nộn ngoại tiêu. Tức phụ rời nhà trốn đi, ta cũng chỉ hảo ngàn dặm tương thủy. Không cầu lập tức huynh tâm, chỉ mong có thể tùy thời làm bạn. Nóng cháy tình yêu không chút nào che giấu, làm Ngộng khuyên tuyệt ở còn lại ba người nhìn chăm chú hạ đáy lòng lại có chút hốt hoảng. Nhưng như cũng là bất động thanh sắc hơi đổi con ngươi, nhìn về phía cuối cùng một người. Ngươi đã từng thiếu ta một cái yêu cầu. Ôn tử trúc một sửa thường lui tới lạnh nhạt, đối với sắc mặt khẽ biến được lòng người lộ ra một mặt xảo trá mỉm cười. Cho nên, ta muốn vào ở ngộng hồn sơn trang. Bạn ngươi tả hiếu. Bất đắc dĩ đỡ chán. Nhìn cười xảo trá bốn gã nam tử, mộng khuyên tuyệt không lại thở dài, nàng vì cái gì có một loại đời này ngã quỵ bọn họ trong tay cảm giác. Bốn người được như ý nguyện vào ở ngộng hồn sơn trang, tuy rằng bất hòa mộng khuyên tuyệt ở tại một cái sơ tầng, nhưng là mỗi lần ngẩn đầu nhìn đến kia nửa ẩn ở mây mù lượn lờ trung đình đài lầu các, bốn người đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Rốt cuộc, vừa nhấc đầu liền có thể thấy nàng. Bất quá, này chỉ là tạm thời Ngày đó Thủy Các, mới là bọn họ cuối cùng quy túc. Khuynh Nhi, ta tân tác đầu khúc ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Đây là ôn nhuận như ngọc trung ly lịch. Khuynh Nhi, nhân ra không cẩn thận rào phá môi, ngươi cho ta hô hô đây là làm lũng bán manh trung ly lạc. Khuynh Nhi, có hay không hưng thú cùng ta luận bàn một chút. Đây là cực lực lấy lòng tức phụ trung ly túc. Khuynh Nhi, chúng ta đi tắm đi. Đây là chết không biết xấu hổ ôn tử trúc. Ôn tử chúc ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đây là nổi trận lôi đình chiến vương gia. Ta còn không có cùng tức phụ cùng nhau tắm gội quá, ngươi lại tính cái gì? Đây là nhe răng trận mắt lạc vương gia. Ôn thần y dì ngươi hôm nay có phải hay không bệnh thương hàn cháy hỏng đầu góc? Đây là mặt nếu lãnh xương lịch vương gia. Khuynh nhi muốn hay không? Đây là ngoảnh mặt làm ngơ ôn thần y lì, Không cần. Đây là chém đinh chặt sắt mộng khuynh tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Người ta chi gian còn có cái gì giấu giếm sao? Bá mở ra quạt xếp, cười vô cùng phong lưu tà mị. Mà mộng khuynh tuyệt lại yên lặng mà cúi đầu. Có ý tứ gì? Còn lại ba người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ? Dựa! Ngươi cũng dám khi dễ khuynh nhi. Ba người khó được chăm miệng một lời. Nói bậy gì đó, hai chúng ta là ngươi tình ta nguyện. Nhướng nhướng mày, tiếp tục càng bôi càng đen. Ngươi mới nói bậy. Khuynh Nhi thủ cung xa còn hảo hảo đâu. Người như thế nào biết? Thử. Ta thấy được. Người vô sỉ. Ta tức phụ. Người hạ lưu. Ta tức phụ. Người. Frank. Bạch Ngọc Sứ ly theo tiếng mà rơi. Trong phòng ẩm ý nháy mắt đột nhiên im bật. Xoa xoa thái dương. giơ tay búng tay một cái. Dây tiếp theo. Trong phòng liền nhiều ra hai cái ám vệ. Quang ra ngoài. Ám vệ chớp chớp mắt. Theo sau gật đầu là Khuynh Nhi Tức Phụ Khuynh Nhi Khuynh Nhi Ngộng Khuynh tuyệt không động thanh sắc, mắt đạm như nước, kéo ra ngoài thiến. Vèo vèo Cơ hồ là dứt lời cùng dây, trong phòng bốn người liền biến mất ở trước mắt. Xoa phát đau thái dương, thật dài thở dài. Về sau nhật tử đừng nghĩ thanh tịnh. Lâm ngai đỉnh ngoại, bốn gã nam tử mồm to thở hồn hển, Nhìn phía sau không có đuổi theo ám vệ. Lúc này mới thở phào khẩu khí đi đến trong đình ngồi xuống. Ta tới tìm tức phụ, các ngươi tới làm gì? Trung Ly túc trước hết mở miệng, ngữ khí muốn nhiều phản cảm có bao nhiêu phản cảm. Ta tới tìm nô ái. Ta tới tìm ta nữ nhân. Ta tới tìm ta thê tử. Dựa. Trung Ly túc lại lần nữa nhịn không được bạo câu thô khẩu. Tuy rằng Khuynh Nhi đã từng là ngươi vương phi, nhưng là mọi người đều biết kia chỉ là quan có kỳ danh lại vô kỳ thật thôi chúng chi hiện giờ các ngươi giải trừ hôn nước, chúng ta đồng dạng có theo đuổi quyền lực. Trung Ly lịch nhẹ giọng nói. Ta là các ngươi nhị ca. ca ca là thời khắc mẫu chốt lấy ra tới bán. Trung Ly lạc bổ sung một câu. Trung Ly lịch tán đồng gật gật đầu. Ta là ngươi huynh đệ. Huynh đệ như thủ túc. Huynh đệ là con giết thủ túc, nữ nhân là qua mùa đông quần áo. Ôn tử trúc nhướng mày đầu, giải thích hắn nội hàm chi ý. Các ngươi. Hảo. Các ngươi đều không buông tay đúng không? Thấy bọn họ gật gật đầu, Trung Ly túc ngược lại cười như vậy khiến cho chúng ta các bằng bản lĩnh, xem ai có thể ôm được mỹ nhân về đi. Ánh trăng như luyện, duyên hoa như tẩy. Mây mù lượn lờ chung bích thủy các, giống như tử mẫu trong lòng ngực con trẻ, an tính hô hấp. Một mặt thân ảnh thân thủ linh hoạt vòng qua hộ vệ nhi tuyến, một cái phập phòng vô thanh vô tức bay vào bích thủy các nội. Trong phòng, phiêu tán nhàn nhạt hoa hương hương Màu lam cùng màu trắng lụa mỏng buông xuống ở nãy màu trắng hàng vỉa hẻ thượng. Phía sau bức rèm tre, giai nhân đang ở trong lúc ngủ mơ. Đáng giận nữ nhân, cho ta chọc nhiều như vậy phiền thoái. Nhìn nằm thẳng ở trên giường ngủ say mộng khuynh tuyệt, người tới oán hận nhỏ rộng mắng một câu, nhưng vẫn là khống chế không được chính mình ngồi ở mép giường, duỗi tay cho nàng cái hảo chạy xuống ở phần eo chan. Trong lúc ngủ mơ giai nhân ăn tịnh đến giống như một đóa nụ hoa đái phong bạch liên. Thu hồi ngày thường lạnh nhặt cùng lương bạc, hơi kiểu khỏe môi thậm chí còn toát ra nhẹ nhẹ ngây thơ cùng đáng yêu. Người tới không chế không được duỗi tay sờ hướng nàng gương mặt, tế hóa như tơ, làm hắn không bỏ được buông tay. Nữ nhân, người sao lại có thể như vậy Mỹ? Làm hắn không thể không vì nàng trầm luân, loan hạ lương đến, chỉ vì đạt được nàng rũ lòng thương. Túi xuống thân mình, mềm nhẹ ngầm lấy kia phấn nộn môi anh đào, chậm rãi liếm láp, giống như nhấm nháp một đạo tuyệt mị món ngon. Liên ở hắn cơ hồ muốn không chê không được chính mình khi, lỗ thai lại hơi hơi vừa động, theo sau thân mình chợt lóe dừng ở xà nhà phía trên. Nhà ở cửa sổ lại lần nữa bị mở ra, một mặt đỏ tươi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trên xà nhà nam nhân tức giận nắm chặt song quyền, tưởng lao xuống đi đem hắn cấp đuổi ra đi, nhưng vẫn là khống chế được chính mình ngừng lại rồi hơi thở. Khuyên nhi, ngươi vì cái gì không đau ta đâu. Trung ly túc ngồi ở đầu giường. Rồi tay vốt ve kia tinh xảo rung nhan, đáy mắt một mảnh thống khổ chi sắc. Ta biết ngươi bực ta hợp với đại ca nhị ca lừa gạt ngươi, nhưng chuyện này chúng ta cũng có khổ chung. Ta đã từng ý đồ muốn nói cho ngươi, chính là sợ hãi ngươi sẽ không lại phản ứng ta, nhưng hôm nay quên nhi, không cần lại không để ý tới ta được không. Ngón tay thon dài phất quá kia giống như đại sơn giống nhau mày đẹp, xét qua đỉnh xảo đáng yêu múi, cuối cùng dừng ở kia đỏ thắm môi đỏ thượng. Thống khổ con người nào nào, theo sau vèo bậc lửa khởi một tia lửa giận. Đáng chết! Là ai chạy tới hắn phía trước? Nhìn kia rõ ràng bị người trà đạp quá môi đỏ, Chung ly túc cắn cắn môi, sau đó không cam lòng phục phía dưới hôn đi xuống, thẳng đến nàng cánh môi chỉ còn lại có chính mình hương vị sau, mới cảm thấy mỹ mãn gợi lên khỏe môi. Nhưng theo sau những mày, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng mà ở nàng khuôn mặt thượng lưu lại một nho nhỏ dấu răng. hảo đáp lên ta con dấu, ngươi chính là của ta. Khuyên nhi, ta sẽ không buông tay. Liên ở trung ly lạc do dự mà muốn hay không bỏ lên trên giường thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người tiếp cận, vì thế không hề nghĩ ngợi nhảy lên xà nhà, vừa định thở vào nhẹ nhõm, liền thấy được đối diện trừng mắt một đôi đỏ bừng con người mô nam. Ha ha, nhị ca như vậy xảo. Trung ly lạc xấu hổ cùng hắn đối với khẩu hình, lại được đến đối phương càng ngày càng băng hàn khí lạnh. Có người. Chỉ chỉ phía dưới, Trung Ly lạc cảnh cáo nhìn hắn một cái, theo sau giấu đi hơi thở vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chằm phía dưới. Trung Ly túc cứ việc rất muốn sửa chữa hắn một phen, nhưng vẫn là chịu đựng đầy ngập lửa giận, giấu đi hơi thở nhìn về phía phía dưới. Màu xanh la quần áo, như cây trúc giống nhau xanh tươi hơi thở. Dựa. Thiện nhân. Hai huynh đệ đồng thời mắng một tiếng, sau đó đầy ngập lửa giận mà nhìn hắn đi đến mép giường. Như bọn họ giống nhau ngồi ở đầu giường. Ai, nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Thở dài, ôn tử trúc trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, chính là đang xem đến nữ nhân rõ ràng bị trà đạp quá môi đỏ cùng bên trái trên má dấu răng khi, bất đắc dĩ nhanh chóng bị ghen ghét hỏa khí phấn cấp thay thế. Là ai? Cũng dám chạm vào người của hắn. Hung tợn mà cầm nắm tay, lặng im hai giây mới để nén xuống trong lồng ngực quay cuồng lửa giận. Sau đó, túi đầu ở kia phía bên phải gương mặt nhỏ thượng cũng lưu lại một dấu răng. Ta sẽ không buông tay. Vuốt nàng tóc mai, đáy mắt nhu tình một mảnh. Mà trên xà nhà hai người lại thiếu chút nữa bị lửa giận cấp bậc lửa. Buông ra hắn nữ nhân. Hai người liều mạng mà dưới đáy lòng gào giống, chính là phía dưới người như cũng là làm theo ý mình nhẹ vỗ về nữ nhân như ngọc gương mặt, mắt thấy hắn lại muốn cúi đầu một hôn dung mạo, ai ngờ lại đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu. Sau đó thân hình chợt lóe dấu ở một bên bình phong sau. Lại là ai? Ba người dưới đáy lòng yên lặng nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn một mặt ánh trăng thân ảnh đi vào phòng trong. Trung ly lịch là do dự đã lâu mới quyết định chạy đi lên, lại nhập môn trước hắn còn do dự đã lâu, chính là đang xem đến nữ nhân trên mặt một tả một hưu dấu răng cùng với kia xương đỏ môi đỏ sau, đáy mắt nháy mắt hiện lên một kia hàng nghĩa cùng ảo nào ánh sáng. Nhìn dáng vẻ, ta là tới xong rồi. Trên đầu giường ngồi xuống, nhìn trong lúc ngủ mơ nữ nhân hơi hơi nhăn lại mày, nhìn không được dối tay vì nàng vốt phẳng. Ta biết ngươi bên cạnh người rất nhiều, nhưng là ở ngươi đuổi theo ta nhảy xuống huyền nhai kia một khắc, ta cũng đã quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Trước 20 năm, ta như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại, là ngươi cho ta ánh mặt trời cùng hy vọng, ta không khát cầu ngươi toàn bộ yêu say đắm, chỉ cầu ngươi trong mắt có ta liền hảo. Nói xong, ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Mà ở lúc này, trong lúc ngủ mơ Ngộng khinh, tuyệt không biết là cố ý vẫn là vô tình, đột nhiên một cái xoay người liền quan ôm hắn cánh tay kéo đến trên giường, tránh ở chỗ tối ba người nhìn một màn này, trong mắt một đột, theo sau liền ánh mắt dày đặt căn khởi nhà tới. Dưa, ba người dưới đáy lòng yên lặng phung tảo, đồng thời quyết định chỉ cần chung ly lịch có cái gì gây rối hành động. Mặc kệ hắn là huynh đệ vẫn là thân nhân, trực tiếp đánh chết. Bị kéo lên giường trung ly lịch nhìn bị ôm lấy cánh tay, đáy mắt hiện lên một kia kinh hỉ, theo sau liền mặt lộ vẻ chua xót Nhìn còn lại ba người hận không thể lao ra đi đại tát hai chữ hắn. Chua sót. Người nhà khổ cái đầu A. Khuynh Nhi. Nhẹ giọng gọi trong lúc ngủ mơ dai nhân, trung ly lịch có chút đau đầu nhíu nhíu mày đầu, hắn cũng tưởng lưu lại, chính là hắn là phiên cửa sổ tới. Này nếu là ngày hôm sau sáng sớm bị Khuynh Nhi phát hiện, vậy hỏng rồi. Ngọc Khuynh tuyệt như cũ ở vào trong lúc ngủ mơ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mảnh đám nhiên. Chung ly lịch ý đổ rút ra bản thân cánh tay, ai biết lại bị nàng ngược lại ôm đến càng khẩn. Tiểu trạch, đừng áo. khan khan thanh âm làm trong phòng bốn người thân mình ngần ra, theo sau từng người sắc mặt khác biệt nhăn lại mày. Nguyên lai like là đem hắn trở thành tiểu trạch ra. Bốn người dưới đáy lòng yên lặng nói thầm theo sau lại buồn bực nhăn lại mày. Bọn họ tức phụ bọn họ còn không coi ôm, nay chết tiểu hài tử đến chiếm không ít tiện nghi. Thật sự là đáng giận, nhìn dáng vẻ đến tưởng cái biện pháp đem hắn đưa vào Hoàng Cung A. Nhìn gắt gao ôm cánh tay, chung ly lịch buồn bực gấp gấp mày, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nằm ở trên giường. Chết thì chết đi. Hắn bất cứ giá nào. Dựa. Hắn thật đúng là nằm xuống. Người nào đó tâm tình vui sướng nhưng là tránh ở chỗ tối ba người khó chịu. Nị mạ, lao tử tới so ngươi sớm dựa vào cái gì này chuyện tốt không có rơi xuống ta trên đầu. Ba người yên lặng phun tảo, trong lòng cực độ không cân bằng. Cuối cùng, Trung Ly lạc thiếu kiên nhẫn, từ trên xà nhà hạ xuống. Hắn quyết định. Hắn không đi rồi. chương 98 Nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống Trung Ly lạc, nằm ở trên giường Trung Ly lịch thân mình ngần ra còn không có nghĩ kỳ đây là có chuyện gì, liền lại thấy hai người đột nhiên chạy trốn ra tới. Ba người hung tận mà trừng mắt đối phương, cuối cùng lại động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Hung ác gác sát làm chung ly lịch nhịn không được nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, nhưng tùy theo đáy lòng cũng biết rõ ràng này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi tiểu tử này cũng dám chiếm tiện nghi, không biết thứ tự đến trước và sau sao. Trung ly lạc hồng một đôi con ngươi chờ ngồi ở trên giường vẻ mặt vô tội trung ly lịch, cái mũi một hừ, chuẩn bị nhảy lên giường, lại bị mặt khác hai người bắt lấy cổ áo một phen ném đến phía sau. Trung ly lịch mặt vô biểu tình nhìn dưới giường vặn làm một đoàn ba người, khỏe miệng vừa kéo, theo sau cúi đầu nhìn nằm ở trên giường mộng khuyên tuyệt. Thấy nàng như cũ hô hấp vững vàng, mặt bộ thường hòa, không có nửa phần thức tỉnh dấu vết, không khỏi nhữ như mày, đáy lòng cảm thấy có chút không quá bình thường. Chính là hắn lại không dám đi thử, đành phải đối với dưới giường ba người để lại cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt sau đó liền ở mộng khuynh tuyệt bên cạnh người nằm xuống. Người cái vô. Ba người thấy Trung ly lịch nằm xuống, tức khắc ngừng tay thượng động tác động tác nhất trí trừng hướng hắn. Trong miệng nói mới vừa phun ra một nửa, vẫn luôn nằm thẳng mộng khuynh tuyệt đột nhiên một cái xoay người mặt bộ hướng Trung ly lịch, cánh tay cũng thực tự nhiên mà vậy đáp ở hắn trên người lưu lại một mất hồn mỹ nhân bồi cấp dưới giường ba người. T. Ba người đồng thời hít hà một hơi, con người ám trầm trợt lóe mà qua, theo sau liền đồng thời đem ghen ghét ánh mắt đầu hướng về phía Trung Ly Lịch. Nhưng Trung Ly Lịch lúc này cũng không hạ chú ý bọn họ, bởi vì hắn đã minh xác khẳng định một sự kiện thật, đó chính là khuynh nhi tuyệt đối tỉnh. Cái này phát hiện làm hắn trong lúc nhất thời hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nằm ở trên giường cũng không giống mới vừa rồi như vậy tự tại. Bởi vì hắn một phương diện hoài nghi Khuynh Nhi lưu lại hắn là vì khí mặt khác ba người, về phương diện khác hắn lại nhịn không được hướng chỗ tốt suy đoán cho rằng Khuynh Nhi trong lòng thật sự có hắn một vị trí nhỏ. Lợi dụng cung thích, này hai cái từ không ngừng ở trong đầu xoay tròn, thẳng chuyển hắn đầu đau muốn nứt ra. Mà đúng lúc này, một cái mảnh khảnh tay nhỏ đột nhiên ôm lấy hắn cánh tay, rũ mắt vừa thấy, lại đối thượng một đôi ôn nhu như nước tông hồng sắc tinh mắt, biểu tình sướng sốt. Vừa định xác nhận một chút kia con ngươi chỗ sâu trong nhu tình hay không là chỉ vì hắn chẳng ra, nhưng nàng lại khôi phục một mảnh bình yên ngủ say bộ dáng, làm chung ly lịch nhịn không được hoài nghi mới vừa rồi là không là chính mình xem hoa mắt. Chính là đến từ cánh tay thượng độ ấm lại là như vậy chân thật. Kia nhu nhu ấm áp giống như từng đạo chảy nhỏ giọt dòng nước ấm chảy tới hắn đáy lòng, sau đó chậm rãi khai ra một đóa hoa tới. Trung ly lịch viên mãn. Niên thân mình nhìn mộng khuynh tuyệt tinh xảo khuôn mặt nhỏ thỏa mãn nhắm hai mắt, không hề để ý tới kia ba cái bị lao dấm chua cấp thiếu chút nữa chết đuối đối đầu. Dựa. Nhìn kia bị mộng khuynh tuyệt ôm vào trong ngực cánh tay, Chung ly lạc bất mãn bạo thô khẩu, sau đó quyến rũ mắt đào hoa sâu kín chiều giường một khắc sườn quét tới. Vèo vèo vèo. Cơ hồ là cùng dây, ba người đồng thời nào hướng giường đệm, kết quả là từng người đâm cho đau đầu khó nhịn. Cuối cùng vẫn là Chung Ly Lạc dành trước một bước được đến từ phía sau ông Mỹ Nhân Nhập Hoài Mà Miên Gia Vinh. Hử! Đắc ý Dương Dương Cảm, Chung Ly Lạc dùng ánh mắt ý bảo bọn họ hai người có thể rời đi, nhưng ai biết kia hai người lại ngay trước mặt hắn tức khai đai lưng cùng áo ngoài, sau đó ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt lên giường đều tự tìm cái địa phương nằm xuống. Lưu lại này hai thất lang ở chỗ này sau đó bọn họ rời đi. Dựa! Chẳng lẽ bọn họ đầu vóc tú đầu? Hai người liếc nhau, dưới đáy lòng từng người đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hai người kia có cái gì gây rối hành động, lập tức lấy hành động đưa bọn họ cấp loại bỏ đi ra ngoài, sau đó bọn họ thay thế. Một đêm liền ở mấy nam nhân lẫn nhau đối địch trạng thái hạ qua đi, bởi vì trừng mắt nhìn một đêm lớn nhỏ mắt, thẳng đến thiên mô lượng trung ly lạc, trung ly túc cùng ôn tử trúc mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Mà cơ hồ liền ở bọn họ ngủ say đồng thời, ngọng khuynh tuyệt lại thản nhiên mở hai mắt. Này mấy nam nhân! Thực hảo! Ánh mắt đảo qua nằm ở nàng trên giường bốn cái nam nhân, tông hồng sắc con ngươi âm trầm đáng sợ, chính là ở quét đến chung ly lịch trên người khi, ánh mắt mới có chút phóng nhu. tối hôm qua này bốn người, liền hắn nhất ôn nhu. Không giống mặt khác mấy cái, nha đều thuộc cầu. Vốt trên mặt dấu răng cùng xương đỏ môi anh đảo, mộng khuyên tuyệt đấy lòng lửa giận lại vèo lập tức đốt lên. Nhưng ngọn lửa vừa mới dâng lên đã bị người đột nhiên cấp từ phía sau ôn nhu ôm lấy. Thân thể theo bản năng muốn phản kháng, chính là một mạt quen thuộc thanh hương đột nhiên bay vào trong mũi, rũ mắt nhìn hoàn ở phần eo cánh tay, mới vừa quay đầu lại, môi liền đụng phải một cái lạnh lạnh mềm mại đổ vật Thanh lanh đu hương nhào vào trong mũi, địa mỹ tư vị ở khỏe môi lan tràn. Thấy nàng cũng không có phản kháng, Trung Ly Lịch liền đánh bạo buộc chặt ôm lấy nàng cánh tay, sau đó kệ ra nàng hầm răng phẩm vị nàng trong miệng hương thơm, trong miệng truyền đến xúc cảm, làm mộng khuynh tuyệt trong lúc nhất thời ngây dại, nàng biết hắn thích nàng, nếu không lúc trước liền sẽ không ngảy vượt. Hắn từ trước đến nay là cái ổn trọng người, nhưng là khi đó hành động lại là vô cùng khinh suất thậm chí là có chút nguy hiểm. Thế cho nên nàng sau lại nhớ tới đều nhịn không được dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu nàng không có đi theo nhảy xuống đi. Hắn khẳng định chính là tự xa ngã lựa chọn tự sát hoặc là cả đời quy hẩn ở kia trong gũ cốc. Nàng tuy rằng cũng bực quá hắn, đem sinh mệnh coi như trò đùa, nhưng là đáy lòng lại nhịn không được bị thật sâu mà chấn động, đến tột cùng là thế nào thâm tình mới có thể làm hắn lấy mệnh tương bác, chỉ vì nghiệm chứng nàng trong lòng hay không có hắn tồn tại. Mà tối hôm qua lời hắn nói, lại lại lần nữa thật sâu chấn động nàng, lúc trước lấy mệnh tương bác, đổi lấy lại chỉ là nàng đáy lòng một góc. Trung Ly Lịch, cái này nam tử thật là đau lòng làm nàng luyến tiếp từ bỏ, liền như lúc trước sở tử tiêu mang cho nàng chấn động, cho nên tối hôm qua nàng mới có thể lựa chọn đem hắn lưu lại. Không nghĩ bỏ qua, không nghĩ hối hận, không nghĩ hắn rời đi, không biết hôn bao lâu hai người mới lưu luyến đạt được hay, nhưng là lẫn nhau trên môi lại dính vào một tia màu bạc sợi tơ. Ngộ Khinh tuyệt mặt bộ đỏ lên, vừa định túi đầu, đã bị người đột nhiên cấp bế lên, sau đó giây tiếp theo. Nàng cũng đã bị Trung Ly Lịch ôm rừng ở mặt đất. Đi rửa mặt chải đầu đi. Liếc mắt trên giường như cũ ngủ ba người, Trung Ly Lịch gần sát nàng bên thai thấp giọng nói: "Ân." Gật gật đầu, sau đó tùy hắn xoay người, nhưng rời đi trước vẫn là quay đầu nhìn mắt trên giường kia ba người, đáy mắt Hàn Quang chợt lóe mà qua. Mặt trời lên cao, kim sắc dương quang tràn ngập ở lịch sự tao nhã trong phòng nhỏ, nơi trốn dâng lên lệnh người ấm áp cảm giác nhưng dung hạ bảy người trên giường lớn ba cái các dạng hoa mỹ nam chính ngủ đến thích ý đều là một thân trắng tinh áo trong nhưng lại lộ ra bất đồng phong tình ngọc huynh tuyệt trống cầm ánh mắt rất có hứng thú từ bọn họ trên người đảo qua khí phách trung lộ ra tà mị trung ly túc quyến rũ trung lộ ra manh ngốc trung ly lạc đạm mạc trung lộ ra ôn nhu ôn tử trúc khoe miệng hơi hơi gợi lên đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ánh sáng nu hòa một bên trung ly lịch nhạy bén bắt giữ đến Ánh mắt không khỏi ám ám. Ngươi nói, bọn họ tỉnh lại phát hiện từng người ôm một đại nam nhân ngủ, sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Nghiêng đầu, Ngộng Khuynh Tuyệt có chút nghịch ngợm hỏi hướng một bên Trung Ly Lịch. Từ nhận định chính mình tâm, nàng liền không chút do dự ở hắn trước mặt rút đi đạm mạc ô rủ, lộ ra nàng thẹn thùng nữ nhi ra một mặt. Ngươi lại nghĩ tới cái quỷ gì điểm tử. Trung Ly Lịch đương nhiên phát hiện Ngộng Khuynh Tuyệt đối nàng bất đồng. Nhưng là hắn còn không dám xác định này đến tuột cùng là vì cái gì, cho nên hành vi so chi trước kia giống nhau có chút câu thúc thẹn thùng. Nhưng là khỏe môi vẫn là nhịn không được dơ lên, đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ sùng định. Còn dùng ta tưởng sao? Dơ dơ lên cằm, mảnh khảnh ngón tay chỉ chỉ bọn họ trên giường tư thế ngủ, buồn cười nói bọn họ này tư thế ngủ, đều không cần ta hỗ trợ. Ngón tay ngọc như hành, tu sửa chỉnh chỉnh tề tề móng tay út giống như phấn nộn vỏ sò. Trung ly lịch mặt bộ đỏ lên, cuốn quýt theo tay nàng chỉ nhìn lại, nháy mắt đầy đầu hắt tuyến. Không nghĩ tới hắn hai cái ca ca cùng cái kia đạm mạc ôn thần y dì tư thế ngủ kém như vậy. Trung ly lạc ôm trung ly túc cánh tay, làm nũng cọ gương mặt, mà trung ly túc cũng hảo không được nào đi. Phỏng chừng là đem ôn tử trúc trở thành ngộng khuyên tuyệt, một đôi thiết cánh tay chặt chẽ mà ôm lấy hắn phần eo. Ôn tử trúc tương đối hảo một ít. Chỉ là nghiêng đi thân mình một bàn tay tùy ý đắp ở chung ly túc trên người mà thôi. Phụt, ha hả mộng khuynh tuyệt một cái không nhìn xuống, ha hả nở nụ cười. Thanh thúy tiếng cười giống như khe núi chảy nhỏ giọt xử qua suối nước, mang theo linh động mang theo hoạt bắt dũng mãnh vào chung ly lịch nội tâm, đồng thời cũng chuyển vào trên giường ba người trong hai. Khuyên nhi, tức phụ. Khuyên nhi, nhìn sát mặt đột nhiên trầm hạ tới mộng khuynh tuyệt, trung ly lịch nhịn không được câu môi. Lại bị nàng một cái mắt lạnh đảo qua hơi hơi thu liệm ý cười. Này ba nam nhân. Ngọc Khuynh tuyệt không sảng hơi nhấp khởi môi anh đảo. Trên người tản mát ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Trên giường ba người đồng thời nhăn lại mày. Sau đó từng người từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Khuynh, a Vì cái gì là ngươi? Dựa. Ngươi cọ cái gì? Trung ly túc ngươi cái hỗn đản. Buông tay. Trường hợp trong lúc nhất thời lầm vào hốn loạn giữa. Ngọng Khuynh Tuyệt một tay nâng hương má, một cái tay khác thưởng thức trên bàn chén trà ánh mắt sâu kín nhìn trước mắt gối đầu đệm chăn bay tứ tung hình ảnh, trên người khí lạnh càng ngày càng làm người bỏ qua. Anh Khuynh Nhi ngươi tỉnh. Ha ha Trung Ly túc trước hết phát hiện một bộ bạch đi dì dìa ngồi ở trước giường bàn tròn bên Ngọng Khuynh Tuyệt, anh Tuấn khuôn mặt lập tức dâng lên xấu hổ đỏ ửng đối với nàng cười gượng hai tiếng, liền cúi đầu. Mặt khác hai người. Càng là đang xem đến chung ly lịch đồng thời liền bay nhanh mặc xong rồi từng người quần áo. Ba vị ngủ ngon rất không? Đầu ngón tay ở ly đắp lên nhẹ nhàng gõ, thẳng gõ đến ba người tâm thần đồng thời run lên, cho nhau liếc nhau, đều không biết nên như thế nào đáp lại. Có người có thể cho ta giải thích một chút tối hôm qua chạm hôm sao Nếu ta nhớ không lầm, ba vị phòng giống như ở dưới đi. Thanh âm trầm thấp trung lộ ra ti tức giận. Vừa nhớ tới ngày hôm qua này, ba người đem chính mình trở thành đùi ga một hồi loạn gặm liền cả người tới khí. Ách ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trung Ly Lạc chính cấp vò đầu bức hai khi, ánh mắt lơ đãng đảo qua Trung Ly Lịch, thấy hắn một bộ xem kịch vui thần thái, lập tức bất nhân nghĩa đem hắn bỏ đi thủy. Khuyên nhi, ngày hôm qua là chúng ta không đúng, tự mình tiềm nhập phòng của ngươi, nhưng là Trung Ly Lịch cũng tới. Khuyên nhi Ngươi cũng không thể thiên vị. Nói xong lời cuối cùng, lại bắt đầu làm lũng bán manh lên. Cái này bất nhân nghĩa ra hỏa. Trung ly lịch cùng ngộng Khuynh tuyệt đồng thời dưới đáy lòng phun tào một câu, sau đó liền nhìn về phía đối phương. Ngươi cũng qua đi. Làm lơ hắn đáy mắt xin tha, Ngọng Khuynh tuyệt lạnh lùng nói. Nga! Trung ly lịch sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đi đến ba nam nhân bên cạnh, sau đó sấn Trung ly lạc không chú ý nhấc chân đã tới. Ngao! Khuynh nhi! Hắn khi dễ ta, nhìn chung ly lạc che lại cẳng chân một bộ hai mắt đấm lệ dàn rùa bộ dáng. mọc khuyên tuyệt nháy mắt đau đầu đỡ chán. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt thế nhưng làm nàng gặp này mấy cái ra hỏa. Đều chẳng hảo. Quan lệnh một tiếng, nhìn bốn người quy quy củ củ chẳng hảo, lấy mắt hiện lên một kia ý cười. Nói, tình huống như thế nào? Ta tôi xem ta vương phi. Ta tôi xem ta tức phụ. Ta tôi cấp nhà ta nha đầu ấm giường. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía trung ly lịch, không biết hắn sẽ nói cái gì. Ta tưởng ngươi, ánh mắt ôn nhu như nước, thanh âm ấm áp như gió. Một câu ta tưởng ngươi, như là xẹt qua ngọng khuynh tuyệt đáy lòng nu phong, ở nàng ruộng chúng nhấc lên từng trận gọn sóng. Không có gì nguyện ý, chỉ là tưởng ngươi, cho nên liền tới rồi. Ấm áp cảm giác tràn ngập trong lòng phòng, nhìn trung ly lịch một bộ thâm tình mà bộ dáng, ngọng khuynh tuyệt lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía một bên. Nàng này một bộ thẹn thùng bộ dáng lộ ở mặt khác ba người đáy mắt, lập tức hóa thành phẫn nộ viên tuyển, chiều trung ly lịch đánh tới. Xem tiểu tử ngươi ngày thường một bộ quân tử bộ dáng chơi khởi lưu manh tới so với ta còn giống dạng. Dưa! Tiểu tử! Đó là ngươi nhị tẩu! Nhị tẩu! Làm sao bây giờ? Ôn mô đột nhiên có giết người xúc động. Nhìn tại đây lâm vào hỗn loạn trường hợp, Ngọc Khuynh Tuyệt tiếp tục đau đầu đỡ chán. Chờ bọn họ náo loạn một chén trà nhỏ thời gian, mới lạnh lùng nói, hảo. Khuynh nhi. Lại là đáng thương hề hề thanh âm, Ngộc khuynh tuyệt yên lặng mà trợn trắng mắt. Nhìn chung ly lạc như cũ một thân áo trong bộ dáng, thở dài, thời tiết đã chuyển lạnh, ngươi bộ dáng này sẽ không sợ lại lần nữa bị hàn. Nhìn về phía còn lại ba người, cho ta đem phòng thu thập hảo, sau đó từng người trở về rửa mặt. Không cần, ta phải ở lại chỗ này. Trung ly lạc vừa nghe mộng khuynh tuyệt vừa rồi đối lời hắn nói, liền biết nàng đã tiêu khí, vì thế không chút khách khí phát tới ôm lấy nàng ta lưu tại nguyên nơi này rửa mặt. Nói xong, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Còn lại ba người tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là ánh mắt lại lộ ra đồng dạng tin tức. Tốt như vậy cơ hội, sao lại có thể buông tha? Không được. Vì cái gì? Trung ly lạc miệng một phiết chẳng lẽ khuynh nhi ăn sạch mạt tỉnh sau không tính toán phụ trách sao? ăn sạch mặt tịnh. Trong phòng người đều là ngẩn ra, theo sau mộng khuyên tuyệt một cái tắt phiến qua đi, Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Che lại bị đánh cái hốt, nhìn gương mặt hồng thành một mảnh ngậm khuyên tuyệt. Trung ly lạc không sợ chết ngâng cầm lên cùng giường mà cư cùng giường mà miên, khuyên nhi, nga, không đúng, trưởng công chúa cũng không thể chống chế a. Ta còn là hoa cúc đại ngây thơ tiểu thiếu niên đâu. Ngây thơ tiểu thiếu niên. Mi giác nghẻ dựng, Ngọc Khuynh tuyệt do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống nhấc chân chiều hắn đã tới, còn có xấu hổ hay không? Không cần. Thất bại lỡ chán, Ngọc Khuynh tuyệt hiện tại thân thiết lĩnh ngộ tới rồi một câu tinh hoa, cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nàng còn không có đoán bọn họ nửa đêm bò nàng giường, không nghĩ tới bọn họ ngược lại đảo quá mức tới vô lại nàng hủy hoại bọn họ trong sạch. Bốn cái hoa cúc đại nhân trong sạch. Dựa. như thế nào không chết đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen ngậm khuynh tuyệt, Chung Ly Lạc có chút nghĩ mà sợ nuốt nước bọt, nhưng vẫn là lấy hết can đảm duỗi tay giữ nàng lại vào áo. "Ưn. Ngươi muốn phụ trách?" Lúc này không chỉ có làm Ngậm Khuynh Tuyệt, thậm chí liền phía sau ba nam nhân đều bắt đầu bội phục hắn ra mặt dạy cùng dũng khí. Bất quá không thể không nói, đây là một cái ý kiến hay. Một cái bức bách khuyên nhi nhìn thẳng bọn họ cảm tình tốt nhất sách lược. Bởi vì bọn họ mỗi người đều cảm thụ được đến khuynh nhi đối bọn họ thay đổi, chỉ là còn không rõ kia thay đổi đến tột cùng đến mức nào. Cho nên, tối hôm qua mới có thể lưu lại, vì chính là nhìn xem hôm nay sáng sớm khuynh nhi đối bọn họ phản ứng, bằng không, không có nhất định tư bản liền tùy tiện bò lên trên giường, kia còn không bị nháy mắt nháy mắt hạ gục. Nhìn bị bọn họ khí phình phình lại như cũ không có đuổi bọn hắn đi ra ngoài Mộng Khuynh Tuyệt, vài người đấy lòng vẫn là có chút vui mừng. Nhìn dáng vẻ Khuynh Nhi đích sắc đối bọn họ có ý tứ, bằng không thái độ tuyệt không sẽ như vậy ôn hòa. Chỉ là, bốn người đều giống nhau vẫn là làm cho bọn họ có chút khó chịu, bởi vì này thuyết minh bọn họ như muốn Nhi đấy lòng địa vị đều là giống nhau. "Này sao lại có thể? Tổng không thể đại gia cùng nhau đi. Cái này ý tưởng một toát ra." vài người đều là lắc lắc đầu ngậm khuyên tuyệt nghi hoặc nhìn bọn họ sau đó hừ lạnh một tiếng phụ trách như thế nào cái phụ trách pháp nàng còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ vương gia khuyên nhi như vậy thông minh đương nhiên có thể đoán được chúng ly lạc lắc mình biến hóa khôi phục tới rồi dĩ vãng tà mị nháy mắt đảo hoa yên lặng phóng điện vô tình rời đi con người ngậm khuyên tuyệt dưới đáy lòng yên lặng ngập máu này có tính không cường mua cường bán bò lên trên nàng giường sau đó bức nàng cưới nàng, này không phải nữ tử mới có thể thủ đoạn sao. Vì cái gì tới rồi nơi này tất cả đều biến dạng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tiếng vang thanh thúy nhập một cái nho nhỏ chảy gô giống nhau đập vào bốn người đáy lòng. Nhìn trầm tư mộng khuynh tuyệt, từ trước đến nay gọn sóng bất kinh bốn người lần đầu tiên có trong lòng run sợ cảm giác. Mộng hồn sơn trang chi nữ không ngoài gả Muốn ta phụ trách cũng có thể, mới nương thân phận gà tiến vào. Nói không chừng sẽ suy xét cho các ngươi một cái nhị phòng vị trí. Không ngoài gả, Thân lương, Gà tiến bảo. Mấy cái tử ngữ giống như bom giống nhau ở bốn người trong đầu nổ tung, đem bọn họ bắn cho cái chết khiếp. Qua thật lâu sau, Chung Ly Lạc mới run run ngôi, phun ra một câu làm mọi người hộp máu nói, vì cái gì không phải chính phòng. Rất đơn giản, các ngươi cùng nhau bỏ lên trên ta giường, chứ không nói thủ đoạn cỡ nào ti tiện đi. Ta nếu là lập ngươi vì chính thất, đối bọn họ là không công bằng, cho nên, chỉ có thể là tiểu thiếp. Nhìn một bộ ai hoán bộ dáng trung ly lạc, ngọc huynh tuyệt câu môi cười kỳ thật kia chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là ngươi trời sinh một bộ tiểu thiếp dạng. Ta nếu là lập ngươi vì chính thất ta đều cảm thấy thực xin lỗi ngươi tôn vinh. Phút. Mặt sau ba người nghe xong lời này, chút nào mặc kệ người nào đó đấy nổi giống nhau than đen mặt, bất nhân nghĩa cười. Chỉ nghe Trung Ly lạc nghiến răng nghiến lợi, chính là đôi mắt bắt giữ đến mộng khuynh tuyệt đấy mắt lập lòe giảo hoạn, vẻ mặt lửa giận nhanh chóng chuyển biến vì nồng đậm u hoán. Khuynh Nhi sao lại có thể bộ dáng này nói nhân ra? Bất quá tiểu thiếp liền tiểu thiếp, khuynh Nhi nếu là dám cưới, ta liền dám gả. Tiểu nha đầu, cùng hắn đấu. Nàng đấu đến quá hắn sao? Hắn không chỉ có không biết xấu hổ, liền áo trong cũng chuẩn bị quăng ra ngoài, vì được đến hắn. Nghĩ mã ngồi trở lại kiệu hoa lại làm sao vậy? Đến nỗi tiểu Tiếp, hắn cũng không tin hắn dùng ra cả người thủ đoạn còn bò không đi lên. Dù sao hiện giờ quốc gia yên ổn, không cần hắn cái này lười nhác vương ra, cho nên về sau hắn rứt khoát liền vì kia chính thất vị trí phân đấu. Lời này thật sự, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nên sẽ không tới thật sự đi. Nàng là nói chơi. Nàng nếu là cưới như vậy cái yêu nghiệt trở về nàng về sau nhật tử đừng nghĩ yên ổn thật sự t ngọc huynh tuyệt một ngụm khí lạnh còn không có hút cũng đã có người trước kia nàng một bước hung hăng mà đào hút khẩu nhìn trung ly túc ba người kinh ngạc ánh mắt ngọc huynh tuyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhìn dáng vẻ không cần nàng liền có người sẽ ngăn cản hắn cái này hoang đường cách làm không được ba tiếng giống giận vang lên Ngộc huynh tuyệt đạm nhiên nâng trung trà lên trong lòng một mảnh tươi đẹp chúng ta cũng cả Một hớp nước trà không chút do dự phu tới, mộng khuynh tuyệt vô về ngực, nhìn như hổ rình mồi nhìn nàng ba cái đại nam nhân, rốt cuộc không nhịn xuống chụp bàn dựng lên các ngươi làm bậy đằng cái gì? Chẳng lẽ lăn lộn lâu như vậy còn không có nháo đủ? Các ngươi bốn người ba cái là vô gia, một cái là danh khắp thiên hạ thần y địa. các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi trên người gánh nặng có bao nhiêu trọng sao? Không lại nói ở chỗ này nữ tử cưới phu có bao nhiêu hoang đường? Liên tính các ngươi thuyết phục các ngươi hoàng huynh, các ngươi có thể nói phục chính mình sao? Các ngươi có thể bỏ đi các ngươi một thân quang vinh, lấy một người nam nhân thân phận gả vào ta Ngộng Hồn Sơn trang sao? Có thể làm được sinh là ta Ngộng Hồn Sơn trang quỷ chết là ta Ngộng Hồn Sơn trang hồn sao? Ta nói chính là nên thú các ngươi, mà không phải ở rẻ. Trong phòng không khí lập tức ngưng trọc lên, bốn cái nam nhân nhìn vẻ mặt tức giận ngậm khuynh tuyệt, sắc mặt cũng đều âm trầm lên. Nếu làm không được Liên đừng nói ra này đó không phụ trách nhiệm nói, trên đời này hảo nữ nhân có rất nhiều, không cần thiết treo cổ ở ta một thân người thượng. Nói xong, phất tay tháo rời đi, mà trong phòng mấy nam nhân lại đồng thời rũ xuống đầu. Ngoài phòng phong có chút lạnh, thổi chúng nàng đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ hắn ý, làm thân thể không có phát run. Đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, chính là mỗi đi một bước đáy lòng liền đau đớn một phần, chờ đến nàng đi ra thiên thủy các khi. Nàng phát giác chính mình cơ hồ đau vô pháp hô hấp. Ha ha, nguyên lai chính mình là thật sự yêu bọn họ. Không phải một cái, mà là bốn cái. Ha ha, nàng thật là lợi hại, hoặc là không yêu, hoặc là liền yêu một đám. Thê lương cười, vô biên chua sót ở khỏe môi lan tràn. Nay buổi nói chuyện lúc sau, bọn họ nên sẽ nghĩ thông suốt đi. Nàng không phải một cái ấn lẽ thưởng ra bài nữ nhân. Nàng làm một cái đem bọn họ tự tôn cùng tiêu ngạo dấm đạp ở lòng bàn chân nữ nhân, như vậy nữ nhân không đáng bọn họ ái. Bọn họ thích hợp càng tốt mà, so nàng càng tốt. Sơn gian lâm phong, nên diện tuổi tới, trên mặt lệnh băng băng, duỗi tay một sở, nguyên lai sớm đã rơi lệ đầy mặt. Ha ha, nàng thế nhưng sẽ khóc. Nàng thế nhưng lại khóc. Dựa vào ở tảng đá lớn thượng, nhìn dưới chân núi rừng cây xanh biếc nơi xa biển mây quay cuồng Trong lòng trống rỗng là nàng đem bọn họ cấp đẩy ra đi, nàng chẳng trách người khác. Cho nên, ở nàng nghe được bốn người rời đi tin tức khi, nàng bất quá là biểu tình ngần ra, theo sau liền vẻ mặt đạm nhiên, nhưng là không người nào biết, đấy lòng có cái thanh âm ở kêu gọi muốn bọn họ trở về. Các người thế nhưng cứ như vậy đã trở lại. Bang một tiếng vũ vào trên bàn, hoa nghe loan nhìn phía dưới bốn cái túi đầu nam nhân, khí ngao ngao kêu to. Còn không phải là cưới các ngươi sao? Có cái gì nhưng chần chừ nhưng do dự? Chẳng lẽ là nhàn nhà ta khuynh tuyệt không hảo? Dựa! Các ngươi có biết hay không bên ngoài có điều hảo nam nhân nằm mơ đều tưởng trở thành khuynh tuyệt hôn phu? Các ngươi thế nhưng còn ghét bỏ? Chúng ta không phải! Đó là cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy mất mặt? Đơn phượng nhăn chừng! Trung ly lịch lập tức rụt trở về chỉ cho phép các người nam nhân tam thê tứ thiếp liền không được chúng ta trái ôm phải ấp. khuynh tuyệt như vậy ưu tú nữ nhân, nàng chính là thành lập một cái Mỹ nam hậu cung ta đều cảm thấy không quá phận. Loan nhi ngươi bất giận, bọn họ chẳng qua là mặt mũi có chút. Thí! Một phen đẩy ra vây đi lên trung ly đêm, hoa nghe loan một chân dấm lên ghế, uống ngụm nước trà tiếp tục mắng lên mặt mũi. Các ngươi còn có mặt mũi sao? Nị mạ lúc trước đem khuynh tuyệt đẩy ra đi vì các ngươi làm tấm mộc các ngươi như thế nào không bận tâm mặt mũi. Các ngươi lúc trước lửa khuynh tuyệt thời điểm như thế nào không phỏng trừng các ngươi mặt mũi. Khuynh tuyệt vì các ngươi trả giá nhiều như vậy, các ngươi hắn nha thế nhưng còn chỉ lo cợt mặt mũi. Muốn ái vẫn là muốn mặt. Khuynh tuyệt quan trọng vẫn là da mặt quan trọng. Một đám uy không thân bạch nhãn lang. Đau đâu? Dựa. Lao nương đau đâu? Lao nương một hai phải tước Nhìn hoa nghe loan thật sự khắp nơi bắt đầu tìm đau bốn cái nam nhân đều là đánh cái dùng mình, sau đó vội vàng chào hỏi liền chạy đi ra ngoài. Hoàng hậu quá bưu hãn, bọn họ chịu không nổi a Bốn người ma ma lau mồ hôi lạnh, ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, nhưng là nàng lời nói lại một chữ không lẩu ghi lại đáy lòng. Muốn ái vẫn là muốn mặt. Bốn người vừa đối diện, sôi nổi ở đối phương đáy mắt tìm được rồi đáp án. Muốn ái. tiểu thư Ngươi mau đi trang ngoại nhìn xem đi. Quản gia xoa trên chán mồ hôi lạnh, nhìn ở trên bàn múa bút thành văn ngộng khuyên tuyệt nói. Làm sao vậy? Ngước mắt nhìn về phía hắn, tông hồng sắc con ngươi nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Từ bọn họ rời đi sau, nàng liền đem chính mình cấp phong tỏa lên, cả ngày bận về việc trong trang sự vật, mượn này tới tê mỏi nàng đau đớn tâm. Bên ngoài bên ngoài, nhìn quản gia vẻ mặt sốt ruột rồi lại nói không nên lời nguyên cớ bộ dáng. Ngọng Khuynh tuyệt hơi hơi như mày, sau đó buông trong tay bút lông quyết định ra cửa nhìn xem. Chính là này vừa thấy, liền mắt choáng váng. Bốn cái đỏ tươi tiểu hoa bảy biện ở trước cửa, phía sau, thập lý hồng trang, ngàn lụa bay múa, trăm hoa đua nở. Đây là có chuyện gì? Nhìn bốn cái tử kiệu hoa đi ra nam tử, Ngọng Khuynh tuyệt lệnh băng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không biết mộng hồn sơn trang chi nữ không ngoài gà sao? chẳng lẽ bọn họ một hai phải bức nàng làm ra một cái lựa chọn biết bốn người đều là một thân hỷ phục anh tuấn bất phàm kia vì sao tiểu thư quản gia nhược nhược đánh gãy mộng khuyên tuyệt nói lau mồ hôi trên trán tiếp tục nói bọn họ nói bọn họ gả cái gì hắn nói cái gì chúng ta nói bốn người nhìn mộng khuyên tuyệt kia càng thêm gầy ốm khuôn mặt nhỏ đều là đau lòng nhăn lại mày nhưng con ngươi lại là vẻ mặt ôn nhu chúng ta nói Chúng ta gả. Ngươi chỉ phụ trách cưới liền hảo. Ra mặt tính cái gì? Hử. Nửa đời sau, bọn họ liền vì kia chính phòng vị trí phân đấu. Nghe nói sao? Đương triều chiến vương, lạc vương còn có lịch vương ra cùng ôn thần ý y hay muốn gả thấp trưởng công chúa. Náo nhiệt phi phàm tự lầu, mấy cái nam tử nhàn hạ trò chuyện thiên. Cái gì gả thấp? Là ba vị vương gia còn có kia thần ý gì chủ động nâng tiệu hoa yêu cầu lấy nữ tử thân phận gà cho trưởng công chúa. Nam tử có chút đắc ý nâng cầm lên chúng ta trưởng công chúa có tài có mạo vẫn là lòng hổ quân đầu lĩnh, nói cái gì gả thấp, nhiều khó nghe. Cũng mặc kệ lại như thế nào lợi hại, nàng cũng là cái nữ tử, lập tức cưới bốn cái nam, này thật là... như thế nào? Xem thường chúng ta nữ, phanh mà một tiếng, một khắc trên bàn... Một nữ tử nghe nam nhân tràn ngập khinh thường lời nói, lập tức khí chụp bàn dựng lên. Chính là xem thường như thế nào. kia nam tử cũng nổi giận, chụp bàn dựng lên, chỉ vào nữ tử cái mũi mắng to nói làm nữ liền cho ta thành thật về nhà giúp chồng dạy con. Ở bên ngoài làm cái gì? Phanh! Lầu hai đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy một nam tử đang bị người một chân tử lầu hai đã hạ. Các ngươi thật to gan! Hoa Nghê Loan căm tức nhìn trước mắt mấy người phụ nhân, một đôi con ngươi đỏ bừng thị huyết. Hừ, Giết ngươi cái này tiện nữ nhân, ta đảo muốn nhìn hoàng thượng còn muốn hay không mở rộng hậu cung. Lấy công bộ thượng thư nữ nhi cầm đầu vài tên nữ tử hung tận mà nhìn một bộ hồng y dìa đứng ở trong phòng ngương Hoa Nghê Loan, đáy mắt hiện lên ghen ghét cừu hận ánh mắt. Chính là nữ nhân này. Chính là nữ nhân này chặn các nàng lộ. Giết ta. Hử! Các ngươi có cái kia lá gan gánh vác hậu quả sao? Hoa nghe loan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy giận, nhưng là ở mọi người vây quanh hạ như cũ là một bộ chấn định bộ dáng. Chỉ là tay nhỏ hơi hơi bảo vệ bụng, bảo vệ cho nàng cái kia mới vừa mãn hai tháng hải nhi. Nàng lần này trộm đi ra tới, chính là vì đi tìm khuynh tuyệt, nói cho nàng tin tức này. Ai ngờ lại gặp này mấy cái phát dồ nữ nhân, thế nhưng muốn sát nàng. Hoa nghe loan lời kia vừa thốt ra, Quả thực có mấy cái nữ tử sợ hãi lùi bước một chút. Nhưng cầm đầu nữ tử lại là hư lạnh một tiếng, ngươi tự mình chạy ra cung, bị người đánh chết quản chúng ta chuyện gì? Ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng chúng ta dám đối với hoàng hậu xuống tay sao? Nàng đổ đến chính là nàng tự mình ra cung điểm này. Cho nên đến lúc đó liền tính là truy cứu lên, cũng có thể nói đúng không minh này thân phận cho nên mới sẽ lọt vào này phiên kiếp nạ. Hơn nữa nhà nàng thế lực, Hoàng thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng không dám lấy bọn họ thế nào. Rốt cuộc hoàng thượng hiện tại yêu cầu bọn họ trợ giúp. Các người, nhìn núi phương cao an khởi cảm, hoa nghe loan cơ hồ phải bị tức chết. Này đàn nữ nhân thật là to gan lớn mật, nếu là nàng thật sẽ ra chuyện, đêm mới sẽ không quản các nàng gia tộc thế nào, chính là hiện giờ sớm biết rằng nàng liền tìm cá nhân bồi nàng cùng nhau. Hoa nghe loan, người chịu chết đi. Cầm đầu nữ tử quăng một chút trong tay roi. Đối với phía sau mấy cái lưu manh phất phất tay giết nàng. Ngươi nằm mơ. Nhìn vây lại đây nam tử, hoa nghe loan cắn khẩn môi, trong lòng hối ý bắt đầu quay cuồng. Nàng bị hạ Nguyễn cân tán, nếu ra sức một bác, nàng hài tử nhất định khó giữ được. Chính là nàng luyến tiếp, làm sao bây giờ, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Đêm, khuynh tuyệt, cứu ta. Phanh. Nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người một chân cấp đá văng trong phòng vài người còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị người đột nhiên thô lô bắt lấy cổ áo, sau đó ném xuống lầu hai người ngươi là mấy cái nữ tử nhìn một bộ màu đen quần áo nịt, ánh mắt như băng nữ tử, sợ tới mức đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Mà hoa nghe loan lại nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử hưng phấn mà nhào tới. Khuynh tuyệt, là trưởng công chúa. Mấy cái nữ tử sủi lơ trên mặt đất, sợ tới mức không dám nhúc nhích một phân. Chỉ cảm thấy nàng kia ánh mắt tựa hồ muốn đem bọn họ xé rách giống nhau. Ta chúng ta nhìn trước mặt nữ tử, tất cả mọi người sợ tới mức không dám núp đích, nhát gan càng là ô ô khóc lên. Vô về hoa nghe loan nhu thuận tóc dài, mộng khuynh tuyệt chấn ăn nàng một chút, sau đó buông ra tay nàng, chiều trên mặt đất mấy cái nữ tử đi đến. Trên đường cầm lấy một bên rách nát ghế dựa trần, so lé không đồng đều phong đầu làm mấy cái nữ tử sợ tới mức ngào ngào kêu to. Bang! Hoa nghe loan nhìn mộng khuynh tuyệt trực tiếp cầm kia ghế dựa chân chiều chút nữ tử mặt bộ phiên đi, sau đó liền thấy các nàng giống như rách nát con bướm giống nhau phi hạ lầu 2. Đương Trung Ly đêm mấy người nghe tiếng tới rồi thời điểm, tiểu lầu đã sớm bị long hổ quân rậm rạp vây quanh lên. Tiểu lầu khách nhân đã sớm bị rửa sạch đi ra ngoài, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, mộng khuynh tuyệt ôm lấy hoa nghe loan ngồi ở một phương giường nệm thượng. Tông hồng sắc con ngươi giống như hàn băng giống nhau nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy cái sắc mặt xương đỏ, máu chảy không ngừng nữ tử. Loan nhi. Liếc mắt trên mặt đất nữ tử, Chung Ly đêm lập tức liền chiều hoa nghe loan chạy tới. Thấy nàng không có một tia tổn thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thay một độ nghiêm khắc thanh sắc đối với trên mặt đất nữ tử quát, các ngươi thật lớn. Frank. Trong tay trường ghế hung hăng mà va chạm ở trên bàn, lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Lấy ra trong đó nhất sắc bén một hối, ngậm khuyên tuyệt đem ám trầm ánh mắt lười nhát quét về phía một bên phi ưng, đi thông chi bọn họ người nhà, làm cho bọn họ nâng quan tài tiếp từng người nữ nhi. Không cần. Phúc. Máu tươi theo ghế chân nhỏ dọt trên mặt đất, mới vừa rồi dây rùa nữ tử che lại huyết nục mơ hồ miệng không ngừng rơi lệ. Phi ưng nhìn sắc mặt không thay đổi như cũng là một bộ lười biếng bộ dáng ngậm khuyên tuyệt, liền biết nhà hắn chủ tử là thật sự nổi giận một nén nhang thời gian nếu không tới chờ long hổ quân đổ tộc đi là phi ưng lĩnh mệnh đi ra ngoài dư lại người một đám đều đại khí không dám ra một tiếng trung ly đêm nhìn một bộ hắc y tư thái lười biếng rửa và ở giường nệm thượng nữ tử hoàng hốt gian phảng phất lại nhìn đến ngày ấy kim loan bảo điện thượng nàng giống như địa ngục la sắt giống nhau buông xuống quan cảnh không khỏi nuốt nước miếng một cái ôm chặt trong lòng ngược nhân nhi người trước mang theo nàng trở về Nơi này giao cho ta." Nhìn mắt Trung Ly Đêm, Ngộng Khuynh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trở về lại tìm hắn tính sổ. "Khuynh Tuyệt, là ta trộm chạy ra, không liên quan đêm." "Ngươi cho rằng người chạy trốn?" Cười tủm tỉm hỏi lại. Giây tiếp theo, Hoàng Quốc nhất có địa vị hai người lập tức biến mất sạch sẽ. Khu khu, tức phụ bất giận, không cần vì bọn họ tức điên thân mình a." Từ đầu tới đuôi đều cổ họng một tiếng Trung Ly Túc nhìn nhìn bốn phía. Ngượng ngùng đi lên trước chân chó cười cười, lại bị mộng khuyên tuyệt một cái mắt lạnh quét lại đây. Các người bốn người ở phía sau đứng không được núp đích. Bằng không liền cút cho ta. Hiện tại thấy bọn họ liền thiền. Nga. Còn thừa ba người ngoan ngoãn gật đầu, chỉ có Trung Ly Túc chưa từ bỏ ý định nói tức phụ. Việc này giao cho chúng ta đi, chúng ta bảo đảm, ta còn là đi mặt sau đứng đi. Nhìn rốt cuộc thành thật bốn cái nam nhân. Ngọc Khuynh tuyệt lúc này mới vừa lòng vùng trên tay ghế chân, nhìn về phía trên mặt đất nằm bò này đó nữ nhân, bất quá đáy mắt sát khí hơi giảm vài phần. Chỉ chốc lát sau, này đó nữ tử người nhà sôi nổi chạy tới. Nhìn như nữ vương giống nhau bị ba vị vương gia chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung ương trưởng công chúa, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất, lê bái lên. Trưởng công chúa tha mạng A. Hai con đường, muốn nữ nhi, muốn chức quan, chính mình tuyển. Sạch sẽ lưu loát nói ra điều kiện, sau đó liền đạm mạc nhìn bọn họ. Mà trên mặt đất này đó nữ nhân lại đang xem thấy người nhà kia một khắc, đáy mắt phóng ra ra hy di ánh mắt. Phụ thân cứu ta, cứu ta a! Chúng ta sai rồi, chúng ta không dám. Nàng là ma quỷ. Nàng là ma quỷ. Nhìn nhà mình tiểu nữ ánh mắt, mấy cái ra trưởng trong lòng cũng là dối dám vạn phần, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Tiểu nữ mưu hại hoàng hậu, nghiệp chướng nặng nghề. Thần. Giát băng. Đầu lâu đứt gãy thanh âm vang lên, một nữ tử cứ như vậy tử chết ở phụ thân trường lớn trong mắt. Nàng không thể tin được, yêu thương nàng phụ thân, cuối cùng một khắc lựa chọn thế nhưng là quan đồ. Mà không phải nàng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tâm tồn hy vọng nữ tử một đám đều mặt xám như cho tàn, nhìn nhà mình phụ thân ánh mắt cũng đều trở nên tuyệt vọng vô cùng. Lao thần nguyện cáo Lao hồi hương, lại không tham gia chiều chính. Một người đại thần xem trừ bỏ mộng khuynh tuyệt đấy mắt sắc khí, biết hắn liền tính là hy sinh nữ nhi phòng trừng cũng khó bảo toàn tiền đồ phong thuận, vì thế cắn răng một cái, khấu trên mặt đất. Rốt cuộc, tên họ nhất quan trọng. Thực hảo. Hơi hơi câu môi mang theo nàng rời đi đi. Tạ trưởng công chúa. Một phen xuống dưới, sáu cái đại thần chỉ có hai người nguyện ý cáo lao hồi hương, dư lại sôi nổi lựa chọn hy sinh tiểu nữ. Nhìn bọn họ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra bộ dáng Ngọc Khuynh Tuyệt lại đột nhiên quyến rũ cười. Tươi cười giống như hoa anh túc, mỹ diễm, lại có trí mạng nguy cơ. Phi ưng, đem vài vị đại thần mấy năm nay ăn hối lộ trái pháp luật chứng cư giao cho hình bộ, làm cho bọn họ nghiêm thêm điều tra. Trường công chúa. Mấy người tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn Ngọc Khuynh Tuyệt đấy mắt quay cuồng sắc khí, biết chính mình thân thủ phóng rất một cái có thể mạng sống cơ hội. Khuynh Nhi, chuyện này liền giao cho ta. Giao cho chúng ta mấy cái đi. Chúng ta bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một phen đẩy ra Trung Ly lịch, Trung Ly lạc chân cho đối với mộng khuynh tuyệt mỉm cười, thấy nàng chần chờ một chút mới gật gật đầu, lúc này mới cười hì hì đứng dậy. Đem bọn họ đều cho ta đãi đi xuống. Nghiêm thêm điều tra. Trung Ly lạc quát lạnh một tiếng, vương ra cái giá quả nhiên mười phần, lại là một bên Trung Ly túc mấy người trận trắng mắt. Vô sỉ. Giải quyết xong sự tình, tiểu lầu cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái. Thấy bọn họ như cũ giống trùng theo đuôi giống nhau dính nàng, mộng khinh tuyệt trận trắng mắt, nhấc chân bước ra đại môn, lại nên diện nên đón một cái ngọc thụ lâm phong nam tử. Tuyết nhi, mặt trời lặn ánh tà dương, sắp tối hạ, màu kim hồng quang huy một chút xâm nhiễm khắp đại địa Ánh nắng chiều giống ngọn lửa giống nhau mà thiêu đốt, che lấp nửa cái không trùng, dần dần mà, hởi tàn tím hà nhàn nhạt mà vòng treo ở phía tây trên ngọn núi, không trung là bích tịnh Mấy viên tái nhật ngôi sao nhỏ đã bắt đầu ở lập lòe, con cong trăng non treo ở giữa không trung, loáng thoáng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa. Chuyên môn vị trưởng công chúa chuẩn bị trong cung điện, tử kim lưu hương chính từ từ bay lên thanh đạm vân hương. Nắm tay lớn nhỏ nam hải minh châu, màu đỏ câu thơ vàng biên mẫu đơn thảm, điêu khắc trắng tinh hoa sen bạch tường đá vách tường, thiển sắc màn lụa tùy ý buông xuống trên mặt đất, theo cung nhân qua lại đi lại thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lay động. Các ngươi đều đi xuống đi. Ôn nhuận thanh âm lộ ra chân thật đáng tin huy nghiêm, chung ly lịch nhìn ngồi ngay ngắn ở trước bàn thần sắc ngả ngớn nam tử, như ngọc trên mặt hiện lên một kia lo lắng. Nam tử khuôn mặt như ngọc, một đầu đen nhánh rẩm rạp đầu tóc bị kim quan cao cao vắng khởi, thon dài lông mày thượng trọn, khỏe mắt lược thượng trọn góc độ làm người cảm thấy hắn mang theo vài phần tà khí, một đôi rõ ràng mỉm cười đôi mắt mang theo vài phần kiệt ngạo vài phần lười biếng, rất là câu nhân Cao thẳng mũi hạ, gợi cảm khỏe môi thân nhấp khởi nhật nhạt độ cung, trên người ăn mặc màu tím áo ngoài, càng làm cho hắn tăng thêm một chút không kềm chế được bị khí, cả người nhìn qua phong lưu tùy tính, lại có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Người nam nhân này, không đơn giản, khẽ thở dài, chúng ly lịch không biết huynh nhi là như thế nào chọc tới chàng hoa quốc tam hoàng tử công tử ly, nhưng là mới vừa rồi ở ngoài cung hai người trong mắt toát ra nồng đầm vui sướng. Liền biết bọn họ quan hệ tuyệt đối không bình thường. Ánh mắt không lưu dấu vết liếc hướng còn lại ba người, quả nhiên thấy bọn họ trên mặt đều mang theo phân cảnh giác. Trực giác nói cho bọn họ, này không phải một cái đơn giản theo đuổi khuynh nhi nam nhân, làm không tốt, sẽ trở thành bọn họ thật lớn chướng ngại. Lâu nghe thiên hạ đệ nhất chàng trang chủ phong lưu phong khoáng, anh Tuấn Bất phàm hôm nay vừa thấy quả thật là không giống bình thường. Trung ly lạc lấy ra cái ly khen ngược một ly thanh trà đưa cho trước mặt nam nhân, trên mặt hiện lên viết mị tươi cười. Lạc vương ra qua khen. Công tử ly ngoác ngoác khỏe môi, liếc mắt trước mặt nước trà đáy mắt hiện lên một tia ý cười mọi người đều là sảng khoái người, liền không cần làm này đó hư. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, hỏi xong hắn hảo đi tìm cái kia đáng chết nữ nhân. Sảng khoái. Trung ly lạc đấy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Theo sau khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng nói ngươi cùng Khuynh Nhi là cái gì quan hệ? Con có, ngươi vì cái gì muốn kêu nàng Tuyết Nhi? Sở dĩ xưng nàng vì Tuyết Nhi là bởi vì đây là chúng ta chi gian bí mật, thứ không bẩm báo. Đến nỗi quan hệ ánh mắt nhìn chung quanh một chút trong phòng hoặc lập hoặc ngồi bốn gã nam tử, công tử ly đen nhánh con ngươi hiện lên một tia khiêu khích ta là Tuyết Nhi nam nhân. Khuynh tuyệt, lần này đều là ta không tốt, ngươi liền không cần sinh khí. Hoàng hậu tầm cung, hoa nghe loan ngồi ở trên giường đôi tay lôi kéo ngộng khuyên tuyệt cánh tay Hoàng A Hoàng. thấy nàng như cũ mặt tâm trầm, lúc này mới đem ánh mắt thật cẩn thận liếc hướng một bên Trung Ly đêm. Khu khu, đệ muội, lần này sự tình, thân là thiên tử Trung Ly đêm xấu hổ ho khan hai hạ, sợ hai liếc mắt ngộng khuyên tuyệt, mới vừa mở miệng đã bị một đạo lệnh băng thanh âm cấp đánh gãy. Ta đã an bài người chuyên môn vây quanh nghe loan an toàn để ngừa ngươi tinh lực không đủ tái xuất hiện hôm nay như vậy chẳng hướng. Xoa xoa thái dương, ngọc huynh tuyệt có chút đau đầu nhìn hoa nghe loan, sau đó thở dài kia mấy cái đại thần đã tạm thời cách chức điều tra, về bọn họ tham ô nhận hối lộ chứng cứ cũng đã giao cho hình bộ. Sự tình hôm nay đã đối ngoại công bố là hoàng hậu cải trang vi hành kết quả đã chịu kia mấy cái quan gia tiểu thư hãm hại, sẽ không tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng. Cho nên ngươi không cần lo lắng ngày mai lâm chiều sẽ có người lấy chuyện này mâu thuẫn nghe loan. Khuynh tuyệt hoa nghe loan lại cảm động, thậm chí liền chung ly đêm trên mặt cũng hiện ra nhẹ nhẹ động dung. Nàng là tỉ muội ta, ngươi chiều cố không được đầy đủ chỉ có thể từ ta tới. Bất quá chỉ này một lần, không có lần sau. Lại làm ta biết ngươi đĩnh bụng trộm đi ra cung còn không mang theo tùy tùng, hậu quả chính mình nhìn làm. Trước vài câu còn giống như xuân phong mưa phùn. Sau vài câu cũng đã là mưa đá sưng giá, hoa nghe loan biểu môi ngồi ở trên giường một bộ nhận sai biểu tình, yên lặng mà đem cầu cứu ánh mắt liếc hướng nam nhân nhà mình, lại thấy hắn vẻ mặt tán đồng phụ hỏa khuynh tuyệt. Về sau đừng nghĩ ra cung. Hảo, ta nơi đó còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi. Vẫy vây tay, xoay người liền phải rời đi, lại bị Trung Ly đem ra tiếng kêu trụ. Khuyên tuyệt ta, ta cái kia mấy cái huynh đệ ngươi cần phải nhiều hơn đằng đường không thể cũ tới liền không cần tân A. Hắn đã nghe nói khuynh tuyệt đã từng người yêu sớm tới, tuy rằng kỳ quái khuynh tuyệt như thế nào cùng công tử ly nhận thức, bất qua chính mình huynh đệ khẳng định sẽ đã chịu đả kích là được rồi. Đi ra hoa nghe loan cung điện, ngọc khuynh tuyệt bước chân nhẹ nhàng mà chiều chính mình tẩm cung đi đến, trên mặt biểu tình có chút kích động cũng có chút bất an. Nàng có nghĩ tới một ngày kia nàng nói không chừng sẽ lại lần nữa gặp được sở tử tiêu. Khi đó bọn họ có thể là nhi nữ thành đàn tóc trắng xóa, cũng có thể là lơ đãng và chạm sau đó ở đối phương trong ánh mắt phát hiện chính mình quen thuộc ánh sáng. Chính là hai người đều xuyên qua ở cùng địa phương khả năng tính đến tuột cùng có bao nhiêu tiểu, thế cho nên cái này ý tưởng nàng chỉ là ngẫu nhiên ngấm lại, sau đó liền ẩn sâu dưới đáy lòng. Nhưng hôm nay, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Này đối nàng tới nói, như thế nào không phải là một cái vui sướng. Lo sợ bất an đi vào tẩm cung đại môn, nhưng thực mau đã bị bên trong giường cung bạt kiếm không khí cấp kinh hách trụ. Nhìn đang ở tiến hành ánh mắt chém giết mấy nam nhân, mộng khuyên tuyệt lúc này mới chỉ độn ý thức được chính mình tựa hồ quên mất một cái vấn đề lớn. Tuyết nhi, người đã trở lại. Thấy mộng khuyên tuyệt một thân giỏi giang áo da quần da đi vào đại điện, công tử ly hoàng hốt gian cảm thấy thời gian lui trở lại nàng cùng hắn ở trên đường cao tốc ngoài ý muốn tương lộ nàng vẫn là sắc mặt lạnh nhạt nữ sinh viên chính mình như cũng là hào môn quý gia công tử hắn đối nàng nhất kiến trung tình sau đó buông dáng người mặt dày mày dạn đi dây dưa nàng thử tiêu nhìn trước mặt nam tử Ngộng khinh tuyệt nhàn nhạt cười mắt thấy trước mắt nam nhân liền phải rối tay đem chính mình ôm tiến trong lòng ngực ai ngờ nửa đường đột nhiên vụt ra tới một mặt thân ảnh màu đỏ mang theo nồng đậm giấm vị cùng địch ý gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. cái gì tuyết nhi Ngươi nhận sai người. Chung ly lạc vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn mắt sở tử tiêu, sau đó đáng thương hề hề nhìn về phía trong lòng ngực ngộng khuyên tuyệt khuyên nhi. Ai hoán rộng, đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ. Ngộng khuyên tuyệt không có đẩy ra hắn, chỉ là yên lặng mà trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người, phát giác trừ bỏ ôn tử trúc còn lại mấy người cũng đều ánh mắt nóng cháy nhìn nàng, liền biết, có một số việc là không thể không nói. Ngươi đáp ứng quá ta đây là chúng ta chi gian bí mật. Một trận mát lạnh lạnh hương, nàng đã rơi vào một mặt màu xanh lá ôm ấp trùng. Ngẩng đầu xem ôn tử trúc ánh mắt khẩn trương nhìn nàng, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đối hắn nhật nhạt cười. Chính là, ta không thể lừa gạt các ngươi. Rồi tay nắm lấy hắn hoàn ở chính mình bên hông bàn tay to, ngộng khuyên tuyệt ánh mắt mềm nhẹ nhìn về phía hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy người kỳ thật, có một chuyện vẫn luôn gạt các ngươi. Kỳ thật ta không phải mộng khuynh tuyệt. Đêm lạnh như nước. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Mộng khuynh tuyệt một bộ màu trắng váy áo mờ ảo tựa tiên, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng hướng đi kia hải đường dưới tàng cây thân ảnh, lại ở cách hắn ba bước xa vị trí dừng lại. Vì cái gì bất quá tới? Dưới tàng cây người nhìn dưới ánh trăng quanh thân tản mát ra màu bạc quang mang nữ nhân, hỏi. Bởi vì ta cảm thấy có chút xin lỗi người. Hơi hơi du mắt, sắc mặt có chút thấy náy. Vậy ngươi hối hận sao? Xem nàng dáng vẻ này, dưới tảng cây nhân tâm tình hảo một ít. Không. Kiên định mà trả lời. Ngươi rất quan trọng, nhưng là bọn họ cũng giống nhau quan trọng. Ở ta lại đây mấy ngày này, là bọn họ vẫn luôn làm bạn ta, làm ta sẽ không cô đơn tịch mịch. Thế cho nên, ta hiện tại đã thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp hóa thành này mềm nhẹ ánh trăng, biến mất ở hát cám chỗ. Không rời đi bọn họ sao? Tự dễ cười. Tà mị khuôn mặt hiện lên một kia thương cảm, nhưng theo sau liền lộ ra tà nịnh độ cung ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Đi nhanh tiến lên, một phen nàng kéo vào trong lòng ngực, sau đó không khỏi phân trần túi đầu hôn lên nàng môi anh đảo. Xa lạ lại quen thuộc cảm giác, độc thuộc về lan nhược tuyết hương thơm. Thượng một lần hôn môi, là ở nổ mạnh trước kia một cái trước mắt, hắn còn vì tinh tế thể vị, đã bị kia nóng cháy độ ấm cắn nuốt cái sạch sẽ. Hiện giờ lại lần nữa đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, bọn họ chi rằng đã cách như vậy nhiều người. Hắn hận, nhưng là hắn lại không tha. Nữ nhân này hắn vì nàng có thể lựa chọn tử vong, nhưng là hắn lại làm không được đem nàng đẩy mạnh người khác trong lòng ngực xoay người rời đi. Hắn đến tuột cùng ái nàng có bao nhiêu sâu. Thế cho nên hắn đường đường quý gia công tử, thế nhưng sẽ không tiếc nhà mình dáng người trở thành nàng phu hầu trí nhất. Ta phải làm chính phòng. Thật lâu sau mới buông ra đã sủi lơ nữ tử, sở tử tiêu gắt gao ôm nàng eo nhỏ, mệnh lệnh nói. anh ân, chớp chớp mắt, mộng khuynh tuyệt hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Ta nói ta phải làm chính phòng. Nếu không những người đó đừng nghĩ quá môn. Trong chớp mắt công phu, sở tử tiêu liền đem chính phòng bá đạo suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Chính là, ân, ánh mắt nhíu lại, hào đi, nhút nhát túi đầu. Ngọc Khuynh tuyệt biết điều lựa chọn làm rùa đen. Ngoan. Cảm thấy mỹ mãn con ngôi, sau đó ôm nàng chiều hoa viên chỗ sâu trong đi đến. Mà cách đó không xa hương hoa sau, mấy cái thân ảnh lại đối với kia rời đi màu tím thân ảnh đồng thời hư lạnh một tiếng. Chính phòng. Trung Ly túc cười lạnh một tiếng, liền tính bọn họ có hai đời yêu say đám, hắn còn vì Khuynh Nhi trả giá sinh mệnh, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn sẽ chắp tay làm ái. Ngồi thẳng phòng. Có cái kia năng lực rồi nói sau. Ngươi như thế nào như vậy an tĩnh? Ôn tử trúc sai biệt nhìn an tĩnh trung ly lạc, gia hỏa này không nên là phản ứng nhất mánh liệt sao. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Trung ly lạc quét trước mặt mấy người liếc mắt một cái, sau đó tặc hề hề cười thề không bằng tiếp a Dạ đế nguyên nhiên, trưởng công chúa mộng khuynh tuyệt cùng đương triều là vương, chiến vương, lịch vương, thiên hạ đệ nhất thần y vi thiên hạ đệ nhất trang trang chủ ở Hoàng Thành cử hành một hồi thế kỷ hôn lễ. Cứ việc nữ tử cưới nhiều phu đưa tới vô số tranh luận, nhưng cuối cùng mọi người vẫn là đem chúc phúc tặng cùng sáu người, cũng bởi vậy truyền vì một đoạn giai thoại.